lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ tâm tình biến hảo hắn nhăn lại mày cũng chậm rãi giãn ra lâm du châu kế tiếp một câu hoàn toàn làm diệp tiểu vũ tâm tình biến hảo thâm thành bên này thổ địa đệ nhất cọc đấu giá hội thư mời ta đã bắt được tổng cộng có 8 chương đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người đi được thêm kiến thức thật sự nha du châu ca ngươi quá lợi hại nhanh như vậy liền bắt được thư mời còn bắt được nhiều như vậy diệp tiểu vũ kinh ngạc với thư mời số lượng nhiều cũng kinh ngạc với thư mời bắt được tốc độ cực nhanh Diệp Tiểu Vũ chính mình đi tìm người lấy thư mời đại khái cũng có thể tìm được, bất quá bắt được hiệu suất liền không Lâm Du Châu như vậy cao. Ân, chúng ta ra cửa trước cũng đã bắt được, chờ lát nữa sau khi trở về ta đưa cho ngươi. Lâm Du Châu một bộ phong khinh vân đạm mà bộ dáng. Ân Ân, thật là thật cảm ơn ngươi, Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ kích động tâm tình khó có thể nói nên lời, đây chính là một hồi vượn thời đại đấu giá hội nha, lần này đấu giá hội thành công, trực tiếp thúc đẩy hiến ép pha sửa chữa minh xác thổ địa sử dụng quyền có thể y theo pháp luật quy định chuyển nhượng lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ kích động biểu tình tâm tình cũng trở nên mỹ lệ lên nhìn về phía diệp tiểu vũ trong ánh mắt không tự giác mang theo một chút nhàn nhạt sủng địch không nị người lại làm người cảm giác thực thư thái diệp tiểu vũ chính cao hứng bị bất thình lình không khí làm cho quái quái dừng lại nàng hưng phấn biểu tình nhìn về phía lâm du châu đang chuẩn bị hỏi hắn xảy ra chuyện gì không nghĩ tới thấy được lâm du châu còn chưa tới kịp che giấu sủng địch ánh mắt Diệp Tiểu Vũ có điểm sợ, nàng cũng không biết đang sợ cái gì. Đối với Lâm Du Châu nói, Du Châu ca, ngươi mặt sau từ từ tới, ta đi trước tìm manh manh các nàng. Sau đó Diệp Tiểu Vũ liền nhanh như chấp mà rời đi. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ dần dần rời đi bóng dáng, rất là ảo não, hắn như thế nào liền không có nhịn xuống đâu. Lâm Du Châu cũng không biết hắn là khi nào thích thượng cái này so với hắn tiểu vài tuổi tiểu nữ Hải, Có lẽ là lần đó ở hải thành Diệp Tiểu Vũ cứng cỏi đả động nàng. Có lẽ là nhiều năm như vậy cảm tình thay đổi chất, tóm lại, Lâm Du Châu phát hiện hắn phần cảm tình này khi, đã thật sâu mà thích Diệp Tiểu Vũ, khó có thể thay đổi. Lâm Du Châu không nghĩ thay đổi này phân tâm tình, cũng không muốn thay đổi này phân tâm tình. Diệp Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, Lâm Du Châu sợ dọa tới rồi nàng, ngày thường chỉ là yên lặng mà chú ý nàng, không nghĩ tới lần này không nhịn xuống, tiết lộ ra tới. Mưa nhỏ, ngươi chạy cái gì đâu? mặt sau có cầu truy ngươi sao lý manh một bộ cắt ưu quán bộ dáng ngồi ở hoạt động ban tổ chức còn không có tới kịp thu đi ghế trên nhìn đến diệp tiểu vũ chạy tới tò mò hỏi đúng rồi có một cái đại chó săn ta rất sợ hãi a manh manh ngươi cần phải bảo hộ ta diệp tiểu vũ nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc địa đạo không thành vấn đề bác ở ta trên người lý manh vũ bộ ngực bảo đảm nói ai mưa nhỏ ngươi mặt như thế nào như vậy hồng lâm du du nhìn diệp tiểu vũ đỏ rực mặt rất là kỳ quái Nga, có thể là ta vừa rồi chạy trốn quá cấp, nhiệt đi. Diệp Tiểu Vũ nhìn cùng Lâm Du Châu tương quan người, có điểm e lệ, đánh ha ha nói. Phải không Lâm Du Du không tin, Diệp Tiểu Vũ ngày thường chạy bộ mặt không đỏ khí không xuyễn, hiện tại này giống đít khỉ giống nhau mặt đỏ, rõ ràng không phải chạy bộ dẫn tới sao. Bất quá Lâm Du Du cũng không phải cái truy nguyên người, ai còn không điểm bí mật đâu. Diệp Tiểu Vũ xem Lâm Du Du không có tiếp tục truy vấn, đại tùng một hơi, còn hảo còn hảo. Không trong chốc lát. lâm du châu cũng đã trở lại diệp tiểu vũ các nàng cũng liền chậm dại hướng ra phía ngoài đi trở về nhà khách vốn dĩ hôm nay các nàng còn chuẩn bị đi địa phương khác chơi một chút không nghĩ tới lý manh ăn no căng đi bất động chỉ có thể lưu lại nơi này lâm du châu đi ở mặt sau diệp tiểu vũ cố ý đi tuốt đảng trước mặt ly lâm du châu khoảng cách so những người khác xa hơn diệp tiểu vũ cũng không biết vì cái gì muốn như thế nào làm chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm nàng đã làm như vậy diệp tiểu vũ nhìn nhìn những người khác Phát hiện những người khác cũng không có phát hiện cái gì, vì thế yên lòng, cùng bình thường giống nhau, cùng tiểu tỉ muội nhóm cãi nhau ầm ý về tới nhà khách. Lý Manh tiến phòng liền nằm trên giường, ai nha, rốt cuộc có thể nằm. Tịch Nhạc gan nhìn Lý Manh kia tiêu thật lớn một vòng bụng nói một câu, nên. An An, ngươi đừng đắc ý, nếu không phải ta hiện tại hành động không tiện, nhất định phải lên cùng ngươi đại chiến 800 hồi hợp, làm ngươi nhìn xem ta Lý Manh lợi hại. Tịch Nhạc gan cho nàng biết khinh bị ánh mắt, liền Lý kia tiểu dạng. Ta một cây đầu ngón tay liền có thể đem người thu phục. Lý manh bị kích thích tới rồi, a, Một tiếng, lập tức muốn ngồi dậy, kết quả bởi vì nàng tròn vó bụng, không có thể ngồi dậy, nhưng thật ra lại đảo trở về trên giường. Ha ha ha, tịch nhạc an sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này. Hảo, an an, không cần đầu manh manh. Trình thân bưng một hồ thủy tiến vào, nhìn đến tịch nhạc còn đâu đầu Lý manh, lập tức ngăn cả nói. Trình thân ở tiểu tỷ muội chung nói chuyện vẫn là rất có trọng lượng. tịch nhạc gan lúc này mới nghẹn lại không cười lý manh manh manh tới uống một chén sơn cha thủy trợ giúp tiêu hóa trình thần từ hồ đảo ra tới một chén nước nâng dậy lý manh uy nàng uống nước Thần thần vẫn là ngươi tốt nhất không giống có chút người lý manh ngừng ngực ngực vài cái liền đem sơn cha nước uống đến không còn một mảnh ta hiện tại bất hỏa ngươi so đo tịch nhạc gan đáp ứng rồi trình thần liền sẽ làm được lý manh xem tịch nhạc gan không hề cùng nàng tranh cãi cũng liền hành quân lặng lẽ thùng thùng diệp tiểu vũ đang ở sửa sang lại đồ vật nghe được tiếng đập cửa vội vàng vùng trong tay đồ vật đi mở cửa kéo kẹt du châu ca là ngươi nha diệp tiểu vũ có điểm không dám trực diện lâm du châu đôi mắt nhưng hiện tại cũng chỉ có bọn họ hai người chỉ phải căng ra đầu chào hỏi ân mưa nhỏ đây là sáu phân thư mời ngươi chờ lát nữa cầm đi cấp những người khác đi lâm du châu nhìn đến diệp tiểu vũ tránh né ánh mắt có điểm bị thương nhưng nhìn diệp tiểu vũ nho nhỏ một cái túi đầu bất an bộ dáng lâm du châu lại loại hạ tâm tới diệp tiểu vũ rốt cuộc còn nhỏ chờ nàng lớn lên thì tốt rồi hắn như vậy an ủi chính mình ân ân cảm ơn ngươi du châu ca diệp tiểu vũ nói xong câu đó đột nhiên từ nghèo vì thế nói du châu ca ngươi còn có chuyện gì sao lâm du châu nhìn ra diệp tiểu vũ dối rắm, cũng không vì khó nàng không có việc gì các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trở về ân kia du châu ca tài kiến Diệp Tiểu Vũ khô cằn địa đạo. Ân, tai kiến. Lâm Du Châu duỗi tay tưởng sờ sờ Diệp Tiểu Vũ đầu, bị Diệp Tiểu Vũ tránh thoát đi. Diệp Tiểu Vũ xấu hổ mà nhìn Lâm Du Châu, thật ngượng ngùng. Lâm Du Châu trước kia cũng thường xuyên như vậy sờ nàng đầu. Khi đó nàng cho rằng này cùng Diệp Đại ca bọn họ sờ nàng đầu không có gì bất đồng, cho nên không có cự tuyệt quá. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ kia xấu hổ bộ dáng, vung tha này cha, ta giữ cửa cho ngươi đóng lại, ngươi vào đi thôi Nói xong thuận thế đóng lại Diệp Tiểu Vũ bọn họ phòng môn. Diệp Tiểu Vũ nhìn bị đóng lại môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này xem như như vậy đi qua. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy thư mời nhìn một chút, thổ điệu bán đấu giá nhật tử không xa, các nàng vừa vặn đuổi kịp. Đệ 83 chương. Tiểu Lâm, các ngươi đến lạc, đây là Du Du đi hướng hưu đang ở tiếp đại đã đến các vị đại biểu, nhìn đến Lâm Du Châu mang theo những người khác cùng nhau tới, bất thời giờ hướng hai người bọn họ chào hỏi. Húng thúc lâm du châu cùng lâm du du cùng têu lên đáp diệp tiểu vũ các nàng cầm thư mời tiến vào phòng hội nghị cái này có thể chứa 700 người phòng hội nghị trước mắt đã trang đến tràn đầy bên trong người đang ở châu đầu ghé thai diệp tiểu vũ các nàng vị trí ở bên trong rửa sau địa phương một hàng tám người ngồi ở trước sau hai bài đợi không sai biệt lắm nửa giờ nhân tài đến đông đủ các vị khách quốc nội đệ nhất cọc thổ địa bán đấu giá sắp bắt đầu thỉnh các vị mỗi người vào vị trí của mình phòng hội nghị phía trước một chương bàn lớn tử thượng Tới một người, thâm thành quốc thổ quy hoạch rủ trước mặt người phụ trách thịnh người nở, là lần này lần đầu công khai bán đấu giá cử chủ y người. Sắp bán đấu giá miếng đất này, diện tích 9.018 cái bình phương, dựa gần phong cảnh tú lệ thâm thành đập chứa nước, nên khối địa chỉ có thể làm nơi ở dùng mà, sử dụng niên hạn 50 năm. Khởi chụp giới 200 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Thịnh người nở nói âm vừa ra, hiện trường các sĩ nghiệp đại biểu sôi nổi bắt đầu cạnh giới. 200 vạn, 205 vạn, 210 vạn. Mưa nhỏ, ngươi nói này khối địa có thể bán được cái gì giới triệu nhạc vi vẻ mặt tò mò hỏi, nghe giữa sân người kêu giới thanh, triệu nhạc vi đều mau không nhận biết 200 vạn. Nếu không phải nhà nàng không có nhiều như vậy tiền, nàng đều mau cho rằng 200 vạn chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Không biết, bất quá phòng trừng đến 4, 500 vạn đi. Diệp tiểu vũ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bất quá, từ xưa đến nay. Thổ điệu giá cả đều được công nhận cư cao không dưới, sẽ không tiện nghi là được. Trong sân mọi người ngươi truy ta đuổi, giá cả vẫn luôn tiêu lên tới 400 vạn, lúc này 13 hào bài dơ lên. 450 vạn. Giữa sân có trong nháy mắt thiết lặng, sau đó chỉ còn lại có tam gia xí nghiệp đại biểu người ở cho nhau cuộc đua. 460 vạn. 500 vạn. 505 vạn. 550 vạn. Thực rõ ràng, tới rồi mặt sau các xí nghiệp đại biểu tăng giá biên độ thu nhỏ. Tới rồi 550 vạn thời điểm giữa sân có một lát lặng im. 13 hào dơ lên bài, 555 vạn. Lúc này không người lại cử bài, thịnh nảy nở giải quyết dứt khoát, 555 vạn nhất thứ, 555 vạn lượng thứ, 555 vạn ba lần. Thành giao. Chỉ qua mười mấy phút, trận này đấu giá hội liền kết thúc, lúc trước chuẩn bị thời gian đều sò cái này trường. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Diệp Tiểu Vũ các nàng từ phòng hội nghị đi ra ngoài. Tiểu Lâm. Này mấy cái là ngươi bằng hữu hôm nay đấu giá hội thực thành công, húng hữu rất là cao hứng, cũng có tâm tình chiếu cố hạ lao cấp trên tôn tử. Đối, húng thúc, đây là Diệp Tiểu Vũ, Lý Manh lâm du châu từng cái giới thiệu hạ. Húng hữu nhìn Lý Manh, tịch nhạc gan cùng trình thần nói, thay ta hướng Lý lao gia tử bọn họ vân an. Lý Manh các nàng tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Húng hữu lại nhìn về phía Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp nhị ca, ta nghe lâm lão gia tử để qua nhà các ngươi. về sau các ngươi có chuyện gì ta có thể hỗ trợ nói thẳng là được diệp tiểu vũ cùng diệp nhị ca vội vàng tỏ vẻ cảm tạng lúc này có người ở tìm hướng hữu hướng hữu lúc này mới hướng lâm du châu cáo từ rời đi đây là ai nha lý manh không có gặp qua hướng Hưu, bất quá xem hướng Hưu ý tứ hắn là nhận thức lý lao ra tử bọn họ ông nội của ta trước kia lão bộ hạ sau lại chuyển nghề tới rồi địa phương mấy năm trước điều tới rồi bên này chủ trì công tác phòng trưng trước kia ở bộ đội thời điểm nhận thức lý ra, ra bọn họ Lâm Du Châu trả lời nói, Nga, Lý Manh minh bạch, Diệp Tiểu Vũ lần này không có thể tham gia đấu giá, bởi vì thời gian thật chặt, chưa kịp chuẩn bị. Bất quá, chỉ là nhìn lần này đấu giá hội, Diệp Tiểu Vũ cũng thu hoạch không nhỏ. Ở thâm thành chơi mấy ngày, Diệp Tiểu Vũ các nàng liền dẹp đường hồi phủ, tính hạ thời gian, thi đại học kết quả cũng mau ra đây. Trên đường trở về thuận buồm xuôi gió, một hàng tám người an toàn mà về tới bê thành. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp nhị ca theo thường lệ trước đem triệu nhạc vi đưa về ra, mới trở về Diệp ra. Mãi mãi, ngài tay nghề thật tốt, có thể ăn đến ngài làm cơm, thật là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Diệp Tiểu Vũ tiến trong viện thời điểm nghe được từ buồng trong truyền đến thanh âm, rất là tò mò, đường tỉ các nàng tới chính là nghe thanh âm không giống A. Diệp Tiểu Vũ cũng không cố thượng nhiều như vậy, trực tiếp vào nhà đi thay quần áo. Ai, là mưa nhỏ các nàng đã trở lại sao Diệp mãi mãi nghe được động tĩnh, suy đoán nói. Là đại đông để để mội mội sao. Đúng vậy, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi cho bọn hắn nấu chút nước. Kia, mãi mãi, ta liền không chỉ hoang ngài, ta phải đi về trước, về sau lại đến xem ngài. Ai, tốt, ngươi trên đường cẩn thận, chú ý an toàn A. ân, ta sẽ chú ý. Diệp tiểu vũ ra tới thời điểm chỉ có Diệp mãi mãi một người, phản phất vừa rồi nghe được thanh âm là nàng ảo giác. Mưa nhỏ, các ngươi đã về rồi, ta nấu nước nóng, ngươi đi tẩy tẩy. Diệp Tiểu Vũ cũng liền đã quên hỏi nàng mại chuyện này, tắm rửa xong sau càng là hoàn toàn mà đã quên. Diệp Tiểu Vũ tin. Người phát thư thanh âm ở ngoài cửa lớn vang lên, Diệp Tiểu Vũ vội vàng mặc vào dép lê đi mở cửa. Người phát thư đại ca, ta là Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh tự giới thiệu nói. Người phát thư nhìn nhìn tin thượng thông tin địa chỉ, ân, không sai, xác thật là nơi này, lúc này mới đem trong tay tin đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Cảm ơn ngài. Diệp Tiểu Vũ cảm tạ người phát thư. Cầm lấy tin đóng cửa trở về phòng Là quy đại kiến trúc hệ thư thông báo trúng tuyển Thông chi Diệp Tiểu Vũ ở 9 tháng 3 ngày đi đưa tin Quy đại liền ở bê Thành Cho nên thư thông báo trúng tuyển so sánh mặt khác thành thị mà nói muốn mau rất nhiều Thi đậu quy đại Diệp Tiểu Vũ rất là cao hứng Nàng muốn lần thứ hai đi vào đại học Lúc này đây vào đại học Hoàn toàn là nàng chính mình hứng thú Không có bách với hiện thực áp lực mà lựa chọn không biết chính mình có phải hay không thích chuyên nghiệp cùng trường học Cứ như vậy Giống như trong lòng tiếc nuối đã dần dần bị đền bù. Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi biết Diệp Tiểu Vũ thi đậu quy đại cũng rất là cao hứng. Diệp Tiểu Vũ thi đậu quy đại, tương lai tiền đồ nhưng kỳ, trong nhà con cháu có tiền đồ, bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Mưa nhỏ, cho người ba mẹ gọi điện thoại sao Diệp mãi mãi hỏi. Đánh, ta ba mẹ thật cao hứng, nói muốn chúc mừng một chút đâu. Diệp Tiểu Vũ đối cái này thực bất đắc dĩ, là nên chúc mừng một chút. Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi cũng rất là tán đồng Đúng rồi, đại bác đâu Diệp ra ra đang chuẩn bị phân phó Diệp nhị ca đi xử lý chút việc, mới phát hiện hắn không ở. Phòng chừng đi chỗ nào đi chơi. Diệp mãi mãi trả lời. Diệp nhị ca chính là cái không chịu ngồi yên, hồi bê thành ngày hôm sau liền đến chỗ điên đi chơi. Diệp ba Diệp mẹ quả nhiên nói được thì làm được, Diệp tiểu vũ khai giảng tiền mười mấy ngày, các nàng đã trở lại. Mẹ, không phải nói, không cần đã trở lại sao, như vậy lăn lộn, các ngươi rất mệt nha. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Diệp Ba Diệp Mẹ vẫn là đã trở lại, có điểm cao hứng, lại có điểm đau lòng. Nay thời đại ra ngoài đều là thực bị tội, không mệt, chúng ta thật cao hứng. Xin nghỉ thời điểm nói chúng ta nữ nhi thi đậu quy đại, muốn đi chúc mừng, chúng ta đơn vị người nhưng hâm mộ chúng ta làm. Mưa nhỏ, mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Diệp Mẹ tinh thần hưng phấn thật sự, hoàn toàn không có cảm thấy mỏi mệt. Từ biết được nữ nhi thi đậu quy đại, nàng một đoạn này thời gian vẫn luôn đều thật cao hứng, gặp người liền cười. Chính là, mưa nhỏ, ngươi không cần lo lắng ta và ngươi mẹ, chúng ta thân thể hảo đâu. Từ ta đi chúng ta đơn vị tuyên truyền nữ nhi của ta thi đầu quy đại lúc sau, mấy ngày nay tìm ta nói chuyện phiếm người đều nhiều, lời trong lời ngoài hỏi thăm nữ nhi của ta có hay không đính hôn, muốn cùng ta trở thành thông gia, ha ha. Diệp Ba đắc ý mà cười. Ngươi không có đáp ứng đi Diệp mẹ nhìn Diệp Ba này khó được không ổn trọng bộ dáng, liền sợ hắn đắc ý vênh báo, đem nữ nhi cấp bán. Đương nhiên không có. những cái đó dưa vẹo táo nước như thế nào xứng đôi chúng ta mưa nhỏ diệp ba mặt không đỏ tâm không nhảy mà làm thấp đi những người đó cũng là say say người khác nghe được nhà gái tốt như vậy điều kiện sao có thể sẽ giới thiệu một ít dưa vẻo táo nước cấp diệp ba kia không phải kết thân là kết thù đi cấp diệp ba giới thiệu người cũng là một ít người đọc sách hoặc là trong nhà điều kiện thực tốt chỉ là ở ba ba trong mắt những cái đó mơ ước hắn nữ nhi đều là dưa vẻo táo nước tất cả đều không xứng với hắn nữ nhi Diệp Tiểu Vũ xem Diệp Ba Diệp Mẹ như vậy tinh thần, cũng liền không hề nói cái gì, tiếp nhận hành lý, làm Diệp Ba Diệp Mẹ đi rửa mặt, đi đi phong trần. Diệp Ba Diệp Mẹ ở Bê Thành Ba Yến Hội chúc mừng Diệp Tiểu Vũ thi đậu quy đại, quê quán Đại Bá Nhị Bá gia, Đại Cô Cô Tiểu Cô Cô gia cũng đều người tới. Đại Lâm, ngươi hiện tại thế nào? Diệp Mãi Mãi hỏi bên cạnh Diệp Đại Lâm nói. Mãi Mãi, ta hiện tại thực hảo, lều lớn rau dưa kiếm lời rất nhiều tiền, lại quá một quý, ta liền có thể ở nhà bên cạnh tu một đống ba tầng tiểu lâu. mãi mãi ngươi có rảnh liền trở về trụ a diệp đại lâm cả người tinh thần diện mạo đều bất đồng trước kia không tìm được mục tiêu thời điểm cả người đều là mê mang nước chảy bèo trôi diệp đại bá mẫu cũng thật cao hứng không hề yêu cầu lo lắng trong nhà hài tử không có tin tức càng không sợ cùng người tương đối hiện tại diệp đại lâm ở làng trên xóm dưới cũng là một nhân vật đặc biệt là hắn phát đạt lúc sau không có độc thủ kỹ thuật mà là đem kỹ thuật lấy chút ít có thủ lao phương thức bán cho người trong thôn có thu hoạch người trong thôn cùng đi thị trường thượng tìm kiếm người mua cộng đồng tiến thối hiện tại nghiễm nhiên là trong thôn một cái dẫn đầu người tiểu sâm đâu cũng còn không có tìm đối tượng sao diệp mãi mãi lại hỏi bên cạnh diệp hồng cúc diệp tiểu cô cô hiện tại đã hết hy vọng chính hắn đều không nóng nảy ta mới không lo chuyện bao đồng đâu nói xong trắng vương sâm liếc mắt một cái vương sâm sờ sờ cái mũi mang theo diệp đại lâm đi ra ngoài hảo con cháu đều có con cháu phúc tiểu sâm duyên phận có lẽ ở phía sau ngươi liền không cần lo lắng Diệp mãi mãi nhìn Diệp tiểu cô cô bộ dáng, khuyên giải an ủi nói. Đã biết, mẹ. Diệp tiểu cô cô vẫn là thực nghe Diệp mãi mãi nói, cũng liền tạm thời bông xuống. Không bỏ hạ còn có thể như thế nào mà, nàng cũng không thể buộc vương Sâm kết hôn, lại buộc vương Sâm động phòng đi. Thành quân đứa nhỏ này cũng sắp thi đại học đi, so với hắn tiểu cô cô tiểu không bao nhiêu. Diệp mãi mãi cảm khai nói. Là nha, mấy năm nay đại thụ phòng trừng cũng là bị thương tâm, cũng không ngờ nguyện lại tìm một cái. Một người đem hắn lôi kéo lớn. Con hảo hắn còn tính tranh đua, tuy rằng so không được mưa nhỏ có thể thi đậu quy đại, bất quá một cái trọng điểm đại học vẫn là có thể thi đậu. Diệp đại bá mẫu hiện tại đối diệp đại thụ vấn đề này đã đã thấy ra. Lý Bạch Liên có trở về đi tìm các ngươi sao? Đệ 84 chương, Không có tới đi tìm, phòng trừng nàng quá đến cũng không tệ lắm đi. Diệp đại bá mẫu hiện tại nhắc tới Lý Bạch Liên đã thực bình tĩnh. Nàng cái loại này tính cách hẳn là có thể quá rất khá. Diệp nhị bá mẫu vẻ mặt tán đồng. Hảo, không nói nàng, không thú vị. Đại cô cô nói sang chuyện khác nói. Đại ca, vị này chính là Diệp Tiểu Vũ đang đứng ở cửa cấp khách trí tạng, liền nhìn đến Diệp Đại ca cùng một vị mỹ nữ sóng vai đi tới, rất là tò mò. Khả năng bởi vì khí tràng nguyên nhân, Diệp Đại ca từ nhỏ liền không có cùng trừ bỏ thân thích bên ngoài nữ tính như vậy thân cận quá. Diệp Đại ca chấn định mà trả lời, mưa nhỏ, đây là mạc vũ xanh, ngươi về sau đại tẩu. Mạc Vũ Xanh đứng ở Diệp Đại Ca bên cạnh, bị hắn như vậy trắng ra lời nói đỏ bừng mặt. Đại Đông, ngươi nói cái gì đâu? Ai nói ta nhất định sẽ gả cho ngươi làm? Diệp Đại Ca quay đầu tới nhìn Mạc Vũ Xanh, nga vậy ngươi muốn gả cho ai? Mạc Vũ Xanh nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đang xem nàng hai, ngượng ngùng mà đẩy đẩy Diệp Đại Ca. Sau đó vừa chạy vừa nói, không ai, ta đi vào tìm nãi nãi. Diệp Tiểu Vũ nhìn Diệp Đại Ca cùng tương lai đại tẩu ve vãn đánh yêu, mau bị toan đã chết, này luyến ái toan xú vị. Không nghĩ tới nói chuyện luyến ái Diệp Đại ca là cái dạng này Diệp Đại ca. Đại ca, chúc mừng ngươi tìm được tẩu tử, ngươi chừng nào thì kết hôn a ta phỏng chừng mẹ nàng nhìn đến mạc tỷ tỷ lúc sau sẽ thúc giục các ngươi lập tức kết hôn. Chờ một chút đi, quá không lâu ta hẳn là có thể từ Sơn Thanh huyện triệu hồi tới. Nếu nàng hiện tại gả cho ta, cũng là đi theo ta đi Sơn Thanh huyện chịu khổ. Diệp Đại ca đã sớm an bài hảo. Đại ca, ngươi thật sự có thể triệu hồi tới sao Diệp Tiểu Vũ thực kinh hỉ. Diệp đại ca có thể triệu hồi tới thật là thật tốt quá. Ân, có thể triệu hồi tới, ta ở Sơn Thanh huyện làm công tác bị mặt trên khẳng định, hiện tại ở bên kia làm kết thúc công tác, triệu hồi bên này vẫn cứ là chủ trì kinh tế công tác. Diệp đại ca nhàn nhạt nói, không có nói tại đây phía trước hắn làm các loại nỗ lực cùng các loại vất vả, đụng tới các loại khó khăn cùng làm khó dễ, hiện ra ở bọn họ trước mặt một mảnh tường hòa. Mặc Vũ Xanh đã đến quả nhiên khiến cho rất nhiều chú ý. Vũ Xanh ngươi đến bên này. Mạc Vũ Xanh tiến phòng đã bị Diệp Ngãi mãi phát hiện, vội tiếp đón nàng qua đi. Đây là Mạc Vũ Xanh, đại đông tương lai tức phụ. Diệp Ngãi mãi nắm Mạc Vũ Xanh tay, vẻ mặt ý cười về phía những người khác giới thiệu nói, hiển nhiên, Diệp Ngãi mãi đối Mạc Vũ Xanh cái này tương lai cháu dâu thực vừa lòng. "Vũ Xanh nha, ngươi hiện tại đang làm cái gì công tác đại cô cô lôi kéo Mạc Vũ Xanh tay vẻ mặt hòa ái hỏi." "Ở làm tự do hòa ra." Mạc Vũ Xanh rời đi Diệp đại ca, liền không có kia cổ ngượng ngùng kính. lập tức trở nên tự nhiên hào phóng lên. nhà ngươi là làm gì đó có mấy cái huynh đệ tỷ muội liên tiếp vấn đề lần lượt hỏi ra, mặc vũ xanh đều trả lời như lưu. vũ xanh, ngươi cùng đại đông như thế nào nhận thức tiểu cô cô nhìn đến diệp đại ca tìm được rồi bạn gái, lại bắt đầu vì vương xâm xuất ruột, tưởng hướng diệp đại ca này một đôi gỡ xuống kinh nghiệm, làm vương xâm cũng chiếu làm, mau chóng cho nàng tìm con dâu. chúng ta ở trong đại viện nhận thức, sau lại ta đi sơn thanh huyện bên kia vẽ vật thực, gặp đại đông. Lúc sau liền chậm rãi quen thuộc. Mạc Vũ Xanh nói được không phải quá kỹ càng tỉ mỉ, bất quá tiểu cô cô nên nghe cũng nghe đi vào. Vũ Xanh, các ngươi này hành có phải hay không đều không có cố định công tác địa điểm tiểu cô cô từ Mạc Vũ Xanh nói nghe ra cái này. Đúng rồi, cái này công tác yêu cầu thường xuyên đi bên ngoài bắt giữ linh cảm, ở bên ngoài thời gian so ở nhà nhiều. Vũ Xanh, ngươi nhận thức giống ngươi như vậy tiểu tỷ muội sao đại đông hắn biểu đệ, ta nhi tử, hiện tại vẫn là người đàn ông độc thân một cái. Ngươi chờ lát nữa có thể xem hắn bản nhân, có thích hợp tiểu tỷ muội có thể cho hắn giới thiệu một cái nha. Tiểu cô cô tận dụng mọi thứ mà vương xâm đánh cái quảng cáo. Tuất ta gặp thích hợp có thể giới thiệu cho hắn. Mạc Vũ Xanh đồng ý. Tiến hội qua đi, quả nhiên Diệp Đại ca bị Diệp mẹ bức hôn. Đại đông, ngươi cùng Vũ Xanh khi nào kết hôn ngươi nhìn xem ngươi, đều lớn như vậy, đều mau thành lao gậy gỗ, thật vất vả tìm được Vũ Xanh như vậy một cái không chê ngươi, ngươi còn không mau bắt lấy nàng. Diệp mẹ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Diệp Đại ca, Diệp Đại ca luôn không kết hôn, thúc giục hắn còn không chút hoang mang. Diệp mẹ nhìn hắn chính là một bụng khí. Diệp A Di, Đại Đông rất tốt rồi, ngươi không cần nói như vậy hắn. Mặc Vũ Xanh nhìn Diệp Đại ca bị như vậy bẩn thỉu nhịn không được, vì Diệp Đại ca biện giải nói. Nhìn xem, nhìn xem, hiện tại còn vì ngươi nói chuyện đâu, ngươi liền cho ta cái lời chắc chắn, các ngươi khi nào kết hôn Diệp mẹ nhìn Diệp Đại ca này một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng rất là bực bội, hạ cuối cùng thông điệp. Lại chậm rãi, chờ ta từ Sơn Thanh huyện triệu hồi tới lúc sau lại kết hôn. Diệp đại ca rốt cuộc ra tiếng. Vì cái gì Diệp mẹ nghe thế câu nói, rất là khó hiểu. Ngươi chẳng lẽ tưởng ngươi tôn tử ở Sơn Thanh huyện nơi đó tiếp thu giáo dục Diệp đại ca hỏi ngược lại. Như thế cái vấn đề, bất quá, vạn nhất ngươi vẫn luôn không có thể triệu hồi tới dọa làm này có thể hay không triệu hồi tới còn hai nói đi, Diệp mẹ cũng có như vậy phỏng đoán. Mẹ! ngươi chẳng lẽ không tin ngươi nhi tử đến năng lực sao diệp đại ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn diệp mẹ diệp mẹ bị diệp đại ca xem đến có điểm ngượng ngùng ta không cái kêu ý tứ chính là giả thiết mà thôi ngươi nhất định có thể triệu hồi tới diệp a di nếu là đại đông không thể triệu hồi tới ta có thể đi hắn chỗ đó sinh hoạt mặc vũ xanh lúc này ra tiếng chi viện hạ hai bên diệp mẹ cùng diệp đại đông lúc này mới không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dối rắm hào hai tử về sau đại đông nếu là đối với ngươi không tốt Ngươi cho ta giảng, ta giao hơn hắn. Diệp mẹ vô nhẹ nhẹ vài cái mặc vũ xanh mu bàn tay. Cảm ơn A-di, kia ngài về sau cũng không thể bao che hắn, phải vì ta làm chủ Nga. Mặc vũ xanh phụ hòa nói. ân, ta sẽ nhất định đem ngươi đương nữ nhi đau. Diệp mẹ vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Tiến hội qua đi, những người khác đều đi trở về, trừ bỏ vương sâm cùng Diệp Đại Lâm. Bọn họ phải ở lại chỗ này quan sát bê thành người là như thế nào làm buôn bán, học tập một chút đồng nghiệp kinh nghiệm. trở về tăng thêm cải thiện tranh thủ về sau sự nghiệp nâng cao một bước lý manh Trình thần tịch nhạc gan cùng lâm du du đều thi đậu các nàng lý tưởng đại học triệu nhạc vi thượng chính là b thành đại học sư phạm 9 tháng phân thời điểm tiểu tỷ mỗi nhóm lục tục mà đều đi trường học đưa tin diệp tiểu vũ con cặp sách xuyên qua vườn trường con đường cây xanh đi tới a khu hành chính lâu cái đáy phụ đạo viên văn phòng diệp tiểu vũ bọn họ hệ phụ đạo viên họ chu là b thành đại học sư phạm tâm lý học nghiên cứu sinh Đây là hắn mang đệ nhị giới học sinh, lần thứ nhất các sư huynh sư tỷ vừa mới tốt nghiệp. Ngươi muốn xin ngoại túc Chu Thành cầm diệp tiểu vũ đưa cho hắn xin thư, không xác định hỏi. Sau đó khuyên đủ, ngươi phải biết rằng, các ngươi cái này bài chuyên ngành tương đối nhiều, hơn nữa cũng tương đối khó. Ngươi thượng một lần các sư huynh sư tỷ mỗi người đều ở dùng hết toàn lực học tập, cuối cùng bọn họ đơn vị mới có thể như vậy hảo. Ngươi nếu ngoại túc, hoa ở địa phương khác thời gian liền tương đối nhiều, phân cho học tập thời gian sẽ giảm bớt. ý nghĩa sẽ so những người khác thiếu một ít học tập thời gian, người tốt nghiệp thời điểm thành tích cũng sẽ không thực lý tưởng, Ngươi về sau có thể hay không hối hận. Sẽ không, nhà ta cách nơi này tương đối gần, ngươi xem, nơi này là nhà ta địa chỉ. Nếu về sau thành tích không tốt, ta cũng nhận. Diệp Tiểu Vũ chỉ vào xin thư phía dưới một đoạn nội dung. Nếu như vậy, ta cho ngươi phê đi. Chu Thành Kiến Diệp Tiểu Vũ như vậy kiên trì, cũng không hề khuyên bảo, đều là sinh viên. Không thể giống quản học sinh trung học giống nhau quản đông quản tây, phải làm đến chặt lòng có độ. Cảm ơn. Diệp Tiểu Vũ cầm thêm quá tự xin thư, lại đi một chút hậu cần bộ. Hậu cần bên này chỉ cần là phụ đạo viên ký tên liền không hề hỏi đến, trực tiếp xử lý ngoại túc tương quan thủ tủ. Diệp Tiểu Vũ thừa dịp khai giảng đưa tin trong khoảng thời gian này còn không phải rất bận, đi tìm Trương Thắng Lợi. Trương Thúc Thúc. Nhà xưởng kiến đến thế nào còn có bao nhiêu lâu có thể làm xong Diệp Tiểu Vũ rất muốn nhà xưởng ngày hôm sau là có thể đủ đột ngột từ mặt đất mọc lên Khá vậy chỉ là ngẫm lại mà thôi Diệp Tiểu Vũ biết đây là không hiện thực Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi nhà xưởng làm xong Chúng ta tìm người tương đối nhiều Húng hồ hiện tại lại không phải ngày mua mua Chúng ta liền đi phụ cận ở nông thôn tìm rất nhiều thôn dân cùng nhau tăng ca thêm giờ tu sửa Tu đại khái 2 phần 3 Nếu không bao lâu liền cũng có thể đầu nhập sử dụng trương thắng lợi cũng muốn nhà xưởng có thể mau chóng đầu nhập sử dụng giai đoạn trước hoa quá nhiều tiền hậu kỳ tưởng mau chóng hồi buồn. đúng rồi những cái đó máy móc lộng đã trở lại sao diệp tiểu vũ nghĩ còn có máy móc nguyên vật liệu chờ muốn bận việc liền cảm thấy thời gian luôn là không đủ còn không có chúng ta cùng bên kia liên hệ thượng bọn họ phòng chừng cũng tưởng nhiều kiếm một chút liên hệ vài gia khách hàng mấy ngày hôm trước mới ở sinh sản phân xưởng hạ đơn hẳn là vừa vặn có thể đuổi kịp nhà xưởng kiến thành nguyên vật liệu đâu Bọn họ đoàn xe người đi thâm thành mua quần áo thời điểm có hay không người lưu ý đến cái này Diệp Tiểu Vũ muốn tìm những cái đó cùng đại xưởng hợp tác nguyên vật liệu thương giao dịch Như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm vải vóc chất lượng Cái này, ta không lưu ý, ta chờ lát nữa đi ra ngoài cùng đoàn xe người phụ trách nói một chút Làm cho bọn họ chú ý quan sát Trương Thắng lợi cung kính mà trả lời ân không sai biệt lắm cứ như vậy Nay thời đại đại học học tập bầu không khí, hoàn toàn không phải về sau đại học có thể so diệp tiểu vũ vào đại học đệ nhất tiết hóa thượng chính là cao số diệp tiểu vũ dẫm lên điểm tiến phòng học thời điểm thiếu chút nữa không có thể tìm được vị trí cuối cùng mới ở hai người trung gian địa phương dàn xếp xuống dưới diệp tiểu vũ tả hữu hai người hoàn toàn không có chú ý tới tân ngồi cùng bàn đã đến lo chính mình đắm chìm ở sách vở giữa lao sư còn chưa bắt đầu giảng bài các nàng thư thượng đã rậm rạp mà viết rất nhiều đồ vật trong phòng học người cũng đều đắm chìm ở học tập bầu không khí chung không có người ta nói dư thừa vô nghĩa Ở như vậy không khí hạ, Diệp Tiểu Vũ cũng lấy ra sách giáo khoa bắt đầu chuẩn bị bài lên. Thẳng đến cao số lao sư đã đến, những người này phảng phất luyện liền ra quét lao sư ra đà, cao số lao sư tiến phòng học, bọn học sinh lưu ngẩng đầu lên, không hề quan tâm sách giáo khoa. Ở trường học mỗi một ngày Diệp Tiểu Vũ đều quá thật sự phong phú, mỗi ngày không phải ở học tập, chính là ở đi học tập trên đường. Đệ 85 chương Mưa nhỏ, tan học sau chúng ta ba người cùng đi nhà ăn ăn cơm đi Lão sư nói xong khóa. chính làm bọn học sinh tự hành tiêu hóa thời điểm. Diệp Tiểu Vũ trên bàn liền xuất hiện một trường tờ giấy. Xem này chữ viết, Diệp Tiểu Vũ liền biết là lớp học duy ba phần nữ sinh chi nhất Hàn Tiểu Hòa. Quy cực kỳ trăm năm lão giáo, thi đậu quy đại cũng không dễ dàng, mà kiến trúc học lại xưa nay nhất hòa thượng nhiều, ni cô thiếu chuyên nghiệp, cho nên quy đại kiến trúc học chuyên nghiệp 1987 giới ba cái ban tổng cộng chỉ có bảy cái nữ sinh, Diệp Tiểu Vũ nơi nhất ban có ba cái. Hảo. diệp tiểu vũ đem viết hảo đáp án tờ giấy truyền cho ngồi ở nàng bên cạnh hàn tiểu hòa trừ bỏ lần đầu tiên đi học đại gia lẫn nhau chi gian đều không quen thuộc mà sau mỗi một lần chuyên nghiệp môn bắt buộc các nàng ba người đều ngồi ở cùng nhau các người nói lão sư sẽ cho chúng ta ra cái gì thực tiễn đề mục nha hàn tiểu hòa một tay vác diệp tiểu vũ cánh tay một cái tay khắc vác lên ni ni cánh tay trái ôm phải ấp đặc biệt hạnh phúc không biết đâu bất quá nghe các sư huynh sư thì nói hà lao sư có tiếng ngoài dự đoán mọi người có lẽ là rất kỳ quái thực tiễn tác nghiệp lê ni trường một bộ nho nhỏ xảo xảo bộ dáng trên mặt còn thịt đô đô có điểm trẻ con phì bổn viện bổn chuyên nghiệp nữ sinh trước nay đều thực thưa thớt lê ni còn rất sẽ làm nũng bổn viện các sư huynh sư tỷ đặc biệt thích nàng hướng nàng nói rất nhiều bổn viện lao sư một ít thói quen chờ bái dù sao hẳn là sẽ không quá khó chẳng lẽ hà lao sư muốn cho chúng ta đi mặt trăng thượng kiến phòng ở không thành diệp tiểu vũ trêu chọc nói mưa nhỏ ngươi không cần miệng quá đen Vạn nhất Hà Lao Sư lần này đặc biệt biến thái làm sao bây giờ hoặc là đột phát kỳ tưởng, chúng ta đây liền thảm. Hàn Tiểu Hoa vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Diệp Tiểu Vũ. Hảo, ta không nói chính là, Hà Lao Sư cũng không có khả năng nghe được chúng ta nói cái gì nha, liền tính nghe được, cũng sẽ không như vậy yêu cầu chúng ta đi. Diệp Tiểu Vũ tự tin không đủ mà trả lời. Hà Lao Sư. Hàn Tiểu Hoa cùng lên ni ni thanh âm ở Diệp Tiểu Vũ bên thai vang lên, Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh tả hữu nhìn nhìn. chính nhìn đến hà lão sư ở các nàng tả phía trước nhìn các nàng ba người rõ ràng có nghe được các nàng nói chuyện hà lão sư diệp tiểu vũ lệ mục quả nhiên không thể ở sau lưng nói người nha này không mới vừa nói xong đã bị bắt hiện hành diệp tiểu vũ đồng học ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất tốt tuy rằng hiện tại ta còn không có năng lực này đưa các ngươi thượng mặt trăng bất quá ở trên địa cầu kiến phòng ở cũng là giống nhau ta sẽ nhớ rõ ở buồn chuyên nghiệp tuyên truyền một chút Bọn họ có thể có như vậy một cái có ý nghĩa thực tiễn tác nghiệp đều là người công lao. Hà Lao Sư nhìn đến Diệp Tiểu Vũ rốt cuộc phát hiện hắn sau, mới thông thả ung dung mà nói. Đừng nha, Hà Lao Sư, chúng ta chuyên nghiệp tri thức còn không có học xong đâu, lúc này đi kiến phòng ở kia không phải lao thọ tinh thắt cổ sao, kiến ra tới phòng ở cũng không an toàn không phải. Diệp Tiểu Vũ vội và ngăn cản, nàng nhưng không nghĩ ở kiến trúc học chuyên nghiệp lấy phương thức này nổi danh. Không có việc gì, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Có cái gì không hiểu ta hiện trường giáo các người, các ngươi có thể học đến đâu dùng đến đó. Hà Lao Sư quyết tâm phải làm chuyện này. Hảo, các người đi ăn cơm đi, hạ tiết khóa ta sẽ tuyên bố chuyện này. Hà Lao Sư xem diệp trời mưa còn muốn nói cái gì, trực tiếp xua xua tay, ngăn trở diệp tiểu vũ, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Thiên Lạp, ta sẽ không bị bọn họ xé đi diệp tiểu vũ kêu dên nói. Sẽ không đi. Hàng tiểu hòa do do dự dự điều đạo. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lenini đưa cho Diệp Tiểu Vũ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Cũng may Diệp Tiểu Vũ cũng là đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn người, một chút liền chấn định xuống dưới, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể tích cực đối mặt. Hà Lão Sư nói được thì làm được, tại hạ một lần tan học khi nhắc tới chuyện này. Các ngươi đâu, cũng học thời gian dài như vậy lý luận hóa, nhưng là không có thực tế thao tác vĩnh viễn sẽ không lưu sướng mà ứng dụng này đó tri thức. Ta đâu liền cho các ngươi bố trí một cái thực tiễn tác nghiệp, các ngươi tại đây học kỳ cuối kỳ hoàn thành là được tác nghiệp chính là toàn ban hợp tác thân thủ kiến một cái phòng ở đến nỗi kiến phòng địa điểm đến lúc đó ta thông tri các ngươi lớp trưởng từ lớp trưởng truyền đạt hà Lao sư vừa nói xong phía dưới liền bắt đầu hong long mà thảo luận lên diệp tiểu vũ đi học khi tinh lực thực tập trung sợ hãi lộ hà Lao sư bất luận cái gì một câu sợ hãi hà Lao sư thật sự sẽ nói khởi chuyện này kết quả đi học khi hà Lao sư một chút không đề chuyện này diệp tiểu vũ đang muốn thư khẩu khí Hà Lao Sư liền tại hạ giờ dạy học nhắc tới, Diệp Tiểu Vũ còn không có thư ra khí liền một chút nghẹn ở trong cổ họng, Diệp Tiểu Vũ bị sặc đến liên tục ho khan. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ phải cho các ngươi bố trí một cái cái dạng gì thực tiễn tác nghiệp, bị các ngươi một người cho ta linh cảm. Các ngươi ở thực tiễn chung có cái gì sẽ không, tùy thời có thể liên hệ ta. Phòng trưng Hà Lão Sư nhìn đến này Diệp Tiểu Vũ đáng thương bộ dáng, tâm sinh đồng tình, không nhắc lại chuyện này là Diệp Tiểu Vũ đưa ra. Thẳng đến Hà Lão Sư đi ra phòng học, Diệp Tiểu Vũ mới ý thức được Hà Lao Sư cũng không có đem nàng cung ra tới. Thật tốt quá, mưa nhỏ. Hàng Tiểu Hòa đối với Diệp Tiểu Vũ chấp chấp mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đối với cười cười. Đối đâu, Hà Lao Sư phòng trừng chính là hù dọa một chút mưa nhỏ. ni suy đoán đến. Con Hảo, con Hảo, lần này này thực tiễn cũng quá biến thái, nếu là bọn họ biết là ta cấp linh cảm, không biết có thể hay không bị xé Nga. Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt may mắn, tuy rằng nàng không sợ phiền thoái, khá vậy không muốn bị lăn lộn một phen nha Đối đâu, thân thủ kiến phòng ở chẳng lẽ chúng ta còn muốn dọn gạch sao Hàn Tiểu Hòa vẻ mặt không thể tưởng tượng địa đạo. Đại phản ứng lại đây, Hàn Tiểu Hòa hai tay bắt Diệp Tiểu Vũ cánh tay một trận mánh liệt lay động. Mưa nhỏ, đều là ngươi, ta nộn tay phòng trừng nếu không có. Nói xong lại đùa nghịch nàng bạch bạch nộn nộn tay. Vậy ngươi làm gì muốn học kiến trúc? cái này chuyên nghiệp về sau hẳn là sẽ đi giã ngoại đi Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, khu, ta cùng ta ba giận dỗi tới, tuy tiện điền, không nghĩ tới thật chúng tuyển, Hàn Tiểu Hoa vẻ mặt xấu hổ mà nói, nháy mắt đã quên bởi vì Diệp Tiểu Vũ nàng khả năng phải trải qua dài nắng dầm mưa chuyện này, người cũng là cái nhu nhân, bội phục, tại hạ cam bái hạ phong, Diệp Tiểu Vũ đối với Hàn Tiểu Hoa chắp tay, nói cái này, Nĩ Nĩ ngươi lại vì cái gì tuyển cái này chuyên nghiệp tha Diệp Tiểu Vũ nhìn lên Nĩ Nĩ hỏi. Lenini chính là một bộ ngoan ngoan nữ bộ dáng, nhìn ra được tới ngày thường sinh hoạt điều kiện thực hảo, cũng không nên tuyển loại này về sau sẽ rất mệ chuyên nghiệp nha. Nga, cái này nha, các ngươi đừng cùng những người khác nói Nga. Lenini vẻ mặt thần bí về phía Diệp Tiểu Vũ cùng Hàn Tiểu Hòa ngoéo một cái tay, chờ các nàng tam tiến đến cùng nhau lúc sau. Lenini mới nhỏ giọng nói, nhà ta có một cái trường bối, phỏng đoán ta tốt nghiệp lúc sau, quốc gia của ta địa Úc sẽ nên đón bay nhanh phát triển. Ta tốt nghiệp sau có thể khảo nhân viên công vụ hoặc là trung tự đầu kia mấy nhà kiến trúc công ty. Chúng ta như vậy sinh viên tốt nghiệp tiến vào sau, hạ cơ sở sát suất không lớn, rốt cuộc chúng ta là nữ sinh, khả năng trong nhà tỷ lệ muốn đại chút, nhưng là các phương diện đãi ngộ đều sẽ không kém. Thật vậy chăng ta đây chẳng phải là mèo mù đụng phải chết chuột? Hàng Tiểu Hòa vẻ mặt cao hứng địa đạo. Nói cái gì đâu, này nơi nào là chết chuột, là sống mèo chiêu tài. Diệp Tiểu Vũ nói dân nói. Ha ha. hàn tiểu hòa cùng lên ni bị diệp tiểu vũ cho cười thích thích thích diệp tiểu vũ ba người tê ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn phía trước các nàng ban lớp trưởng nhiếp thung chính túi đầu nhìn các nàng diệp tiểu vũ các nàng lập tức đoan chính làm tốt giống như vừa rồi trâu đầu ghé thai không còn nữa tồn tại nhiếp lớp trưởng có chuyện gì sao Hàng tiểu hòa nghiêm trang nói không có việc gì còn không thể tìm các người nhiếp thung vốn dĩ tưởng chỉ đùa một chút kết quả Hàng tiểu hòa còn nghiêm túc mà trả lời kia đương nhiên không thể Không có việc gì ngươi tìm chúng ta làm gì, miễn cho có người nói nhàn thoại. Hành đi, ta về sau không có việc gì không tìm các ngươi được rồi đi. Nhiếp thung còn không có gặp qua như vậy trắng ra người cùng như vậy trắng ra lời nói, chỉ phải dưng dưng đồng ý. Hảo, nói chính sự. Nhiếp thung sửa sang lại phía dưới bộ biểu tình, nói, Hà lão sư bố trí thực tiễn tác nghiệp, chúng ta ban muốn thương lượng một chút như thế nào phân công. Phòng trưng nhị ban tam ban thực tiễn tác nghiệp hẳn là cùng chúng ta giống nhau, cho nên... Vì chúng ta không bị nhị ban tam ban so đi xuống, chúng ta nhất định phải nỗ lực nha. Có thể nha, khi nào thương lượng Diệp Tiểu Vũ ba người không có ý kiến, tùy thời đi theo lớp học bước chân đi. Cuối tuần đi, cuối tuần mọi người đều không có tiết học, chúng ta đi tìm cái trống không phòng tự học, đến lúc đó đại gia cùng nhau thảo luận đi. Nhếp thung một bộ thương lượng ngữ khí. Tốt. Diệp Tiểu Vũ các nàng cũng không có gì ý kiến. nhiếp thung đi xa sau, Diệp Tiểu Vũ ba người lẫn nhau chi gian nhìn nhìn. sau đó đồng thời che miệng cười trống lên ai các ngươi có hay không cảm thấy nhiếp lớp trưởng có điểm đáng yêu hàn tiểu hòa hỏi diệp tiểu vũ cùng lên ni nói đáng yêu sao không phát hiện diệp tiểu vũ thật không cảm thấy nhiếp thung có điểm nào đáng yêu chẳng lẽ tình nhân trong mắt ra tây thi làm sao vậy tiểu hòa chẳng lẽ ngươi thích hắn diệp tiểu vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng địa đạo làm sao vậy không thể sao hàn tiểu hòa vẻ mặt vô tội mà hỏi ngược lại nói tiểu hòa ngươi vài tuổi lạp diệp tiểu vũ tò mò hỏi 21 tuổi. Hàn Tiểu Hòa nghiêm túc mà trả lời nói. Vậy ngươi là có thể yêu đương. Diệp Tiểu Vũ làm cái tổng kết. Bất quá, ngươi thích nhiếp thung cái gì nha ta không cảm giác hắn có cái gì ưu điểm A. Cái này ta liền bất hòa ngươi nói, củ cải rau xanh cắt có điều ấy đi. Hàn Tiểu Hòa đánh ha ha. Cuối tuần thời điểm, nhất ban người đều đi tới phòng tự học. Hảo, đại gia trước không cần thảo luận, chờ lát nữa làm ta nói xong các ngươi lại thảo luận. Nhiếp thung đứng ở trên bục giảng. dùng bảng đen sắt ở trên bàn gõ gõ nhiếp thung ở lớp học trước mắt vẫn là tương đối chịu tôn kính lớp học người đều đình chỉ nói chuyện chúng ta ban đầu hiện tại chỉ có ba nữ sinh mặt khác tất cả đều là nam sinh chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo yêu quý các nàng làm nam đồng bào chung một viên ta kêu gọi các nữ đồng bào cũng chỉ đánh đánh tạp là được chuyện khác từ chúng ta nam đồng bào nhóm làm được không nhiếp thung đề nghị nói phía dưới nam sinh không có mấy cái không đồng ý nghị muốn chiếu cô trong ban mấy đóa kim hoa bọn họ vừa lòng Bất quá bọn họ vui, không đại biểu Diệp Tiểu Vũ vui nha. Đệ 86 chương. Ta có không cần ý kiến? Diệp Tiểu Vũ lập tức nhấc tay ý bảo nói. Diệp Tiểu Vũ đồng học, ngươi có nói cái gì tưởng nói nhiếp thung chạy nhanh ý bảo những người khác dừng lại, không cần lại thảo luận, nghe Diệp Tiểu Vũ nói chuyện. Ta không đồng ý các ngươi an bài, ta muốn tự mình tham dự kiến phòng ở, mặc kệ là ra bản vẽ, vẫn là làm đại công hoặc là tiểu công, không nghĩ muốn chỉ là làm đánh tạp công tác. Diệp Tiểu Vũ kiên định địa đạo. diệp tiểu vũ biết hiện tại những người này phỏng trường vẫn là có điểm rất nhỏ trọng nam khinh nữ ý tưởng đương nhiên cũng có khả năng là vì chiếu cố nhu nhược nữ tính cho nên thiên nhiên muốn cho nữ sinh làm chút nhẹ nhàng việc bất quá cũng chỉ là bọn họ cho rằng nhẹ nhàng mà thôi kỳ thật một chút cũng không thoải mái rất mệt thực vụ vặt thực hao phí tinh lực tỷ như nam tính cho rằng gia đình bà chủ ở nhà làm việc nhà thực nhẹ nhàng chính là trên thực tế làm việc nhà so đi làm mệt nhiều chính là diệp tiểu vũ đồng học Này đó công tác đều rất mệt nha. Nhiếp thung nhắc nhở nói. Ta không sợ mệt, ta cũng muốn thể nghiệm một chút kiến phòng ở quá trình, vì về sau có thể ra càng nhiều càng xuất sắc tác phẩm mà nỗ lực. Diệp tiểu vũ như vậy vừa nói, nhiếp thung liền không quên, chẳng lẽ muốn cản diệp tiểu vũ tiến tới sao, đang ngồi học sinh đều là trăm tay ngàn đắng thi đậu đại học nhân tài, đều có một viên tiến tới tâm, bọn họ đều hiểu. Hàn tiểu hoa nhìn nhìn diệp tiểu vũ, quay đầu quải quải lên ni ni cánh tay, hỏi. Chúng ta muốn hay không cũng giống mưa nhỏ như vậy. ni nghĩ nghĩ trả lời, Tiểu Hòa, ngươi tốt nghiệp sau muốn làm gì ta tốt nghiệp sau dù sao là không chuẩn bị tiếp theo tuyến, cho nên ta có đi hay không liền không sao cả, Ngươi đâu. Hàng Tiểu Hòa nghĩ nghĩ, nàng chính mình phỏng trừng cũng chịu không nổi cái kia khổ, nàng bản thân cũng không phải quá thích cái này chuyên nghiệp, vì thế Hàng Tiểu Hòa lắc lắc đầu, nàng vẫn là không đi chịu cái này tội. Diệp Tiểu Vũ cũng không quản hai cái tiểu đồng bọn ý tưởng, mỗi người có mỗi người lựa chọn quyền lợi. Xét thấy Diệp Tiểu Vũ mãnh liệt yêu cầu, nhất ban mặt khác đồng học xem như tán thành Diệp Tiểu Vũ muốn đi làm này đó việc nặng việc dơ. Đinh. Ký chủ hay không đã xác định bất động sản được đến con đường, tự kiến hệ thống 1027 thanh âm đúng lúc mà vang lên. Tiểu thất, đã lâu không thấy. Diệp Tiểu Vũ hiện tại đối hệ thống 1027 thanh âm đã không có lúc đầu như vậy lúc kinh lúc giống, hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm nàng đã thói quen. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Diệp Tiểu Vũ phát hiện hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy, hệ thống không có việc gì khi sẽ không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là cùng nàng trung thân trước nghiệp mục tiêu có quan hệ, Diệp Tiểu Vũ hiện tại đã rất quen thuộc. Tiểu thất, nếu ta tuyển tự kiến phương thức, về sau ta mua phòng ở không thể tính ở bên trong sao Diệp Tiểu Vũ đưa ra nghi vấn? Sẽ không, hệ thống là cá nhân tính hệ thống, không phải chu bái bì. Chỉ là tính toán quyền nặng không cùng, tỉ như ngươi thông qua tự kiến được đến phòng ở, như vậy phương thức này được đến phòng ở quyền trọng vì một. Thông qua mua sắm được đến phòng ở, quyền trọng vì không năm. Hệ thống 1027 kiên nhẫn mà giải thích nói. Như vậy a. Diệp Tiểu Vũ có điểm minh bạch, nghị nghị Diệp Tiểu Vũ hỏi hệ thống 1027 nói. Tiểu thất, hệ thống bên trong có hay không chi thức kỹ năng, làm ta học tập lúc sau có thể tu sửa ra không thấm nước, phòng cháy, phòng chấn động, thông khí còn phòng trộn phòng ở. Ký chủ, ngươi xác định muốn học tập nhiều như vậy vậy ngươi hẳn là sẽ hoa rất nhiều thời gian. Hệ thống 1027 nhắc nhở nói, người ý tứ này là hệ thống bên trong có này đó kỹ năng có thể học diệp tiểu vũ có điểm kinh hỉ, người đều có một cái lý tưởng, diệp tiểu vũ cũng không ngoài ý muốn. Nàng kiếp trước nằm mơ đều muốn có một cái chính mình tiểu hoa, hiện tại cái này mục tiêu đối nàng tới nói có thể dễ như trở bàn tay mà thực hiện. Nhưng là người nhu cầu cũng là sẽ theo người bất đồng sinh hoạt điều kiện cùng bất đồng sinh hoạt trình tự có điều thay đổi, nàng hiện tại liền muốn đặt thành nàng một loại khác tố cầu. có thể. Bất quá phòng trừng học xuống dưới ngươi yêu cầu tiêu phí thời gian cùng năng lượng tệ rất nhiều. Hệ thống 1027 nhắc nhở Diệp Tiểu Vũ. Tiểu Thất, ngươi là nói ta năng lượng tệ không đủ dùng Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh nhìn một chút nàng ngạch trống, còn có mấy chục vạn năng lượng tệ nha. Ngươi muốn học đồ vật quá nhiều, điểm này năng lượng tệ không nhất định đủ dùng. Ta kiến nghị ngươi khai triển một chút mặt khác nghiệp vụ, gia tăng ngươi năng lượng tệ ngạch trống. Hệ thống 1027 bình bình đạm đạm thanh âm tiếp tục vang lên. Ta biên học biên kiếm đi. Diệp Tiểu Vũ không có lập tức đồng ý đi kiếm năng lượng tệ, khi nào nên làm cái gì sự, ngươi liền đi làm cái gì, không cần làm không phù hợp thời nghi sự. Huống hồ học tập thời điểm cũng không đam nàng lầm kiếm năng lượng tệ, nhiều nhất chính là đến lúc đó kiếm năng lượng tệ không có hoa năng lượng tệ nhiều. Bất quá chờ Diệp Tiểu Vũ nàng việc học thành công, nàng lại có thể kiếm một đợt năng lượng tệ, cho nên nàng không nổi. Hệ thống 1027 thấy Diệp Tiểu Vũ cũng không có lập tức kiếm năng lượng tệ đến ý tưởng. cũng không nói gì thêm, nó chỉ là để một cái ý kiến mà thôi. đến nỗi ký chủ có nghe hay không đến đi vào, nó liền không bắt buộc. tiểu thất, có cái gì đặc thù tài liệu có thể cung ta lựa chọn diệp tiểu vũ học lâu như vậy kiến trúc học, vẫn là biết nếu muốn phòng ở kiến đến hảo, ít nhất tài liệu đến muốn hảo, bằng không vì cái gì bã đậu công trình dễ dàng nứt tường, nứt tường vẫn là nhẹ, có bã đậu công trình thậm chí có thể khiến cho suy sụp. tài liệu phương diện này nếu làm được không tốt, kia thật thật là bạch làm một hồi. còn dễ dàng xảy ra sự cố. Có, phương diện này ngươi có quyền hạn có thể xem xét, ngươi mở ra hệ thống tự hành xem xét một chút là được. Hệ thống 1027 nhắc nhở nói, Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống đổi giao diện, ở đưa vào trong khung đưa vào kiến trúc tài liệu, quả nhiên xuất hiện rất nhiều đáp án. Xi măng, vật liệu thép, hạt cát, vôi, gạch, vật liệu gỗ từ từ, cái gì cần có đều có. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục đưa vào kháng chấn, chống chấn động phong ốc. lúc này đây ra tới nội dung không phải quá nhiều là một ít kinh nghiệm chia sẻ cùng tương quan tri thức kháng chấn chống chấn động tự cổ trí kim đều là một nan đề bởi vì mặc kệ ngươi phòng ốc kiến đến có bao nhiêu kiên cố chỉ cần trên mặt đất sắc vận động hạ bị hai tương đẻ ép phòng ốc tổng hội có điều tổn thương kháng chấn chống chấn động biện pháp tốt nhất chính là có một loại tài liệu có thể theo vỏ quả đất vận động mà tùy theo vận động cũng tại đây cơ sở thượng có thể bảo trì phòng ốc kết cấu không tiêu tan không xấu này liền đối phòng ốc tài liệu thiết kế cùng thi công có rất cao yêu cầu. Diệp Tiểu Vũ không có đi trước xem những cái đó kinh nghiệm, mà là trước đổi tương quan tri thức. Diệp Tiểu Vũ đang muốn xem xét thời điểm bị đánh gãy. Ai? Mưa nhỏ. Hàn Tiểu Hòa dùng sức diêu hạ Diệp Tiểu Vũ cánh tay, mới đưa thất thần Diệp Tiểu Vũ diêu tỉnh. Diệp Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới nàng hiện tại đang ở phòng tự học, các nàng ban đồng học còn ở thảo luận vấn đề. Mưa nhỏ, nhiếp lớp trưởng ở kêu ngươi. Hàn Tiểu Hòa chạy nhanh nhắc nhỏ nói. Nhiếp lớp trưởng, thực xin lỗi, mới vừa đi thần, các ngươi nói tới nơi nào Diệp Tiểu Vũ xin lỗi mà đối với nhiếp thung nói. Chúng ta nói chuyện một chút phân công, chúng ta trước tập thể ra một chương thiết kế đồ đi, đến nỗi mặt sau thi công bộ phận, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hợp tác, như vậy có thể chứ vừa rồi những người khác đã đồng ý. Hỏi đến Diệp Tiểu Vũ khi mới phát hiện nàng một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, nhiếp thung kêu rất nhiều lần cũng không có thể làm nàng hoàn hồn, nếu không phải hàng tiểu hòa đem nàng diêu tỉnh. Phòng trưng nàng hiện tại còn ở như đi vào coi thần tiên đâu. Có thể nha, bất quá chúng ta hiện tại không có bản đồ địa hình đi diệp tiểu vũ hỏi. Đúng vậy, nay đến chờ Hà Lao Sư đem địa điểm nói cho chúng ta biết qua đi, chúng ta mới biết được. Đến lúc đó chúng ta toàn thể đồng học đều phải đi thực địa khảo sát, hơn nữa thảo luận ra chúng ta muốn kiến cái gì phong cách phòng ở hôm nay chúng ta liền bước đầu hiểu biết phân công một chút, kế tiếp công tác chờ đến Hà Lao Sư thông chi sau chúng ta lại tiến hành. Nhiếp thung trả lời. Tiến hành. Đến lúc đó các ngươi cho ta biết là được. Nói tới đây, Diệp Tiểu Vũ liền minh bạch. Hảo, kia hôm nay liền đến nơi này, chúng ta tan đi. Nhiếp thung vây vây tay nói, sau đó dẫn đầu đi ra phòng tự học. Mưa nhỏ, ngươi thật muốn tự mình đi kiến phòng ở nhà, này sẽ rất mệt đi. Hàng Tiểu Hoa vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Đúng rồi, mưa nhỏ, chúng ta liền ra ra khỏi phòng phòng xây dựng thiết kế bản vẽ, hoặc là trang hoàng bản vẽ là được, Hà Tất muốn đi làm, kia mệt sống, dơ sống đâu. Ni cũng vẻ mặt không tán đồng địa đạo, chỉ có cảm nhận được cơ sở công tác cơ bản yêu cầu mới có thể họa ra càng tốt càng thêm gián sát thực tế bản vẽ, sẽ không bởi vì công trường thượng như vậy như vậy nguyên nhân mà bị yêu cầu trở về bản vẽ. Diệp Tiểu Vũ giải thích nói, hơn nữa, ta là thật sự muốn nhiều học một chút kiến trúc phương diện tri thức, thực tiễn ra hiểu biết chính xác sao, về sau so đối khóa bổn thượng tri thức cũng có thể đủ lý giải đến càng thêm thấu triệt. Diệp Tiểu Vũ xem Hàn Tiểu Hòa cùng lên ni một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, bổ sung nói. Ngươi như vậy vừa nói, giống như còn có điểm đạo lý. Hàn Tiểu Hòa có điểm minh bạch mà, nhưng lời nói phong vừa chuyển, còn nói thêm, chính là, ta về sau không quá muốn làm loại này công tác ra. Cho nên, mưa nhỏ, ngươi cố lên. Diệp Tiểu Vũ còn tưởng rằng Hàn Tiểu Hòa sẽ nói, cùng nàng cùng nhau làm việc. Không nghĩ tới phải tới rồi Hàn Tiểu Hòa một cái cổ vũ, cho nên Diệp Tiểu Vũ cũng không khách khí. cho Hàn Tiểu Hòa một cái xem thường, Hàn Tiểu Hòa còn Diệp Tiểu Vũ một cái xem thường. Ha ha ha. Diệp Tiểu Vũ cùng Hàn Tiểu Hòa bị các nàng chính mình chọc cười. Diệp Tiểu Vũ nói được thì làm được, về đến nhà liền bắt đầu học tập kháng chấn, chống chấn động tương quan phương diện tri thức. Diệp Tiểu Vũ như thế học này đó tri thức hơn một tuần, đối phương diện này tri thức đã có một cái đại khái hiểu biết, chỉ chờ đái đi thực tiễn. Hiện tại toàn bộ kiến trúc học chuyên nghiệp thảo luận đến nhất khí thế ngất trời đề tài chính là hà lao sư bố trí cái này thực tiễn tác nghiệp. Vốn tưởng rằng thượng đại học, bọn họ chính là thể thể diện diện đi học, học tập, tham gia xã đoàn hoặc là ái hữu hội chờ hoạt động, không nghĩ tới còn muốn đích thân tan tầm mà, thật là quá ra ngoài người dự kiến. Bất quá, bọn họ cũng không có hướng đi tương quan lao sư phản ánh, không muốn làm cái này thực tiễn tác nghiệp. Nếu tham gia lần này thực tiễn, Tốt nghiệp sau bọn họ này giới học sinh liền sẽ so mặt khác trường học sinh viên tốt nghiệp cao một cái khởi điểm, nhiều một ít cạnh tranh lực. Rốt cuộc hiện tại công trường rất ít, huống hồ cũng không phải ai đều có thể có năng lực có thể cấp bọn học sinh lộng một miếng đất tới, làm cho bọn họ có thể trên mặt đất tự kiến, phát huy bọn họ sáng ý. Diệp Tiểu Vũ vốn tưởng rằng lần này thực tiễn chính là lấy tới cấp bọn học sinh luyện tập, không sao cả có phải hay không tinh phẩm. Không nghĩ tới là nàng thấy việc đời quá ít, cứ thế cuối cùng các nàng không thể không toàn lực ứng phó. Đệ 87 chương Mỗi tuần chương trình học đã từ buổi sáng mở ra. Hà Lao Sư một tay túi sách, một tay bưng ly nước, từ phòng học bên ngoài tiến vào trong bao phình phình, nhìn ra chứa đầy đồ vật. Một chỉnh tiết khóa, Hà Lao Sư đều không có mở ra bao vây, cho nên bọn học sinh cũng không có cho rằng trong bọc đồ vật cùng bọn họ có quan hệ. Đinh linh linh. Tan học tiếng chuông vang lên. Hảo, hôm nay chương trình học liền đến nơi này kết thúc. Thượng Chu cho các ngươi nói thực tiễn tác nghiệp sự. ta cuối tuần nơi nơi đi xoay chuyển cho các ngươi chuyên nghiệp tìm một miếng đất các ngươi nếu muốn tẫn biện pháp trên mảnh đất này kiến phòng ở về sau mỗi một lần sinh viên tốt nghiệp đều được đến trên mảnh đất này lưu lại bọn họ tác phẩm trăm năm sau từ các ngươi các sư đệ sư mỗi tới đánh giá các ngươi tác nghiệp hà lao sư nói xong cũng mặc kệ lớp học những người này phản ứng trực tiếp từ trong bao lấy ra một trồng giấy các ngươi kiến phòng phí tổn từ hệ ra cho nên lần này kiến phòng có cái gì yêu cầu cấp hệ đánh báo cáo Đây là miếng đất kia bản đồ địa hình cùng miếng đất kia nơi vị trí. Chờ lát nữa ta đem này đó bản vẽ cấp Nhất Thung. Nhất Thung nhớ rõ cho mỗi cá nhân truyền một phần. ở kiến trong phòng nếu có bất luận vấn đề gì nhớ rõ tới cùng ta câu thông. Hà Lao sư nói xong, thần bí mà cười cười. Sau đó đem này điệp bản vẽ đưa cho Nhất Thung, bưng ly nước, dẫn theo bẹp rất nhiều bao thông thả ung dung mà đi ra phòng học. Nhất lớp trưởng bên cạnh có người gọi lại Nhất Thung, muốn sớm một chút bắt được đồ vật. Đinh Linh Linh, đúng lúc này chờ. Đệ nhị tiết khóa bắt đầu rồi, đi học lao sư đạp tiếng trung tiến vào phòng học. Vốn tưởng rằng đệ nhị tiết khóa tan học sau mỗi người có thể bắt được bản vẽ, không nghĩ tới đệ nhị tiết khóa lao sư dạy quá giờ. Đệ tam tiết khóa, khóa gian thời gian bị phụ đạo viên lợi dụng. Thẳng đến buổi sáng khóa thượng xong, lớp học các bạn học mới có cơ hội bắt được hà lao sư cấp bản đồ địa hình bản vẽ cùng địa lý vị trí bản vẽ. Diệp Tiểu Vũ đem nàng lánh đến bản vẽ mở ra ở trên tay nhìn nhìn, này khối địa man đại Chắc không được nói mỗi một lần đều có thể tại đây trên mặt đất kiến phòng ở đâu diệp tiểu Vũ lại cẩn thận mà nhìn nhìn này khối địa vị trí ly quy đại không xa liền ở quy đại Đông Nam sườn 200m chỗ, diệp tiểu vũ hồi ức một chút nơi đó hình như là một mảnh cư dân khu cư dân khu cư dân khu Thiên lạc, diệp tiểu vũ chạy nhanh lấy ra bản vẽ lại lần nữa nhìn kỹ xem xác thật là cư dân khu nàng mỗi ngày còn từ nơi đó trải qua nhưng diệp tiểu vũ có điểm không tin hà lao sư sẽ ra như vậy đề mục Vì thế cầm bản vẽ hỏi bên cạnh Hàn Tiểu Hòa. Tiểu Hòa, ngươi xem cái này địa phương, nơi này là không phải còn có cư dân ở cư trú Diệp Tiểu Vũ chỉ vào bản vẽ thượng chỗ đó. Hàn Tiểu Hòa nhìn Diệp Tiểu Vũ chỉ nơi đó, gì, thật là ai? Hà Lão Sư muốn cho chúng ta đi nơi này kiến phòng ở, nơi này có người chủ à, chúng ta như thế nào kiến? Lê Ni cũng tò mò mà tham quá mức tới, thật sự ra, nay phải làm sao bây giờ? Mặt khác còn chưa đi xa, đang xem bản vẽ đồng học. Rõ ràng cũng phát hiện chuyện này. Tức khắc bởi vì giữa chưa các bạn học đều đi nhà ăn ăn cơm mà an tĩnh lại hành lang lại trở nên ầm ĩ lên. Hà lão sư đây là cho chúng ta ra cái nan đề nha. Đây là yêu cầu chúng ta đi đem miếng đất kia đẳng ra tới. Không biết Hà lao sư nếu bố trí cái này tác nghiệp, hẳn là sẽ không cho chúng ta ra loại này nan đề đi. Kia, có phải hay không Hà lão sư đem bản vẽ cấp sai rồi hoặc là nói hắn lộn lan lộn. Hy vọng đúng không? Hà Lao sư không phải nói có chuyện tùy thời có thể tìm hắn sao, chúng ta chờ lát nữa cơm nước xong đi hắn văn phòng tìm hắn hỏi một câu không phải được. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là mau đi ăn cơm đi, chờ lát nữa nhà ăn hảo đồ ăn cũng chưa. Mưa nhỏ, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, chờ lát nữa lại nói chuyện này. Hàn Tiểu Hoa chạm chạm Diệp Tiểu Vũ cánh tay nói. Ân, chúng ta đi thôi. Diệp Tiểu Vũ đem bản vẽ bọc lên, để vào tùy thân bao bao, cùng Hàng Tiểu Hoa, Lê Ni, Ni cùng đi nhà ăn ăn cơm. Diệp Tiểu Vũ các nàng tới tương đối chế, nhà ăn đã không có nhiều ít đồ ăn, tùy tiện đánh đồ ăn, bưng mâm tìm được rồi nhất góc một khối địa phương. Hôm nay kiến trúc học chuyên nghiệp người rõ ràng đều tới vãn, cái này góc người đại bộ phận đều là kiến trúc học chuyên nghiệp học sinh. Hải, các người nhất ban có phải hay không cũng thu được hà lao sư tác nghiệp bên cạnh trên bàn đang ở ăn cơm một cái nam sinh quay đầu tới hỏi bưng mâm Diệp Tiểu Vũ. A Diệp Tiểu Vũ vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây người này là đang hỏi nàng. Thẳng đến nhìn đến hắn đang thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, nàng mới phản ứng lại đây, vì thế trả lời, là nha, các ngươi bản vẽ cũng là cư dân khu kia. Diệp Tiểu Vũ bưng mâm, từ chỗ ngồi khe hở bên trong đi vào. Bên cạnh kia nam sinh trả lời, đúng vậy, chúng ta còn tưởng rằng Hà Lão Sư đem bản vẽ cấp sai rồi, hiện tại phòng trường không có cấp sai, bất quá cũng không bài trừ hắn đem ba cái ban bản vẽ đều cấp sai rồi khả năng. Kia nam sinh túng túng vai, sau đó đối với Diệp Tiểu Vũ tự giới thiệu nói, ta kêu ngô dịch ngộng Tam Ban, ngươi đâu? Ta là Diệp Tiểu Vũ, Nhất Ban. Cái này tác nghiệp phỏng trừng đến chúng ta chuyên nghiệp cùng nhau hoàn thành, đến lúc đó nhiều hơn trợ giúp nhà. Diệp Tiểu Vũ nói xong, còn ra dáng ra hình về phía ngô dịch ngộng chắp tay. Ngô dịch ngộng cũng hướng Diệp Tiểu Vũ chắp tay, cũng thế cũng thế. Ha ha ha. Diệp Tiểu Vũ cùng ngô dịch ngộng đều bị lẫn nhau cho cười. Nini, ngươi nói, cái kia hàng tiểu hòa chỉ vào ngô dịch ngộng đối với Lenini nói. Hắn có phải hay không muốn truy chúng ta mưa nhỏ nha? Có khả năng, hỏi cái này hoàn toàn là lấy cớ, như vậy rõ ràng sự tình. Lê -ni -ni vẻ mặt nhận đồng nói, Hảo, mau đừng nói nữa, mưa nhỏ mau chuyển qua tới. Diệp Tiểu Vũ ba người tới Hà Lao Sư văn phòng thời điểm, trong văn phòng đã có một đám tới trước đồng học, Hà Lao Sư cũng ở, bất quá không nói gì. Diệp Tiểu Vũ các nàng cũng vây quanh ở bốn phía, lặng lặng mà chờ. Hảo, phòng trường người cũng tới không sai biệt lắm. Ta ở chỗ này liền thống nhất nói một chút, không có tới đồng học, các ngươi lẫn nhau trì gian chuyển cáo một chút. Hà Lao Sư xem ra người đã đem văn phòng trên đầy, cũng không hề đám người. Các ngươi có thể trước tiên phát hiện vấn đề, ta thực vui mừng. Các người đưa ra vấn đề, ta ở chỗ này cho các ngươi hồi đáp, chuyện này là thật sự, cái kia địa chỉ không có sai, chính là muốn ở cái kia cư dân khu thượng kiến phòng ở. Hà Lao Sư nhìn quanh bốn phía, xem này đó học sinh một bộ tự hỏi bộ dáng. Không có bất luận cái gì bất mãn hoặc là oán giận biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, tố chất con hành. Kế tiếp, liền phải xem các ngươi, các ngươi muốn như thế nào khuyên bảo bọn họ, cho các ngươi có thể ở bọn họ chỗ đó kiến phòng ở, ta mặc kệ. Nếu kiến phòng ở trong quá trình yêu cầu ép ra mặt hoặc là trường học ra mặt địa phương, các ngươi tới tìm ta, ta phụ trách giải quyết này bộ phận vấn đề. Đương nhiên, nếu các ngươi chính mình có thể giải quyết, càng tốt. Hà Lao Sư nói xong cũng bất hòa những người này ma kỷ. Trực tiếp phất tay vây lui bọn học sinh. thẳng đến đóng cửa, văn phòng mặt khác lao sư mới bắt đầu nói chuyện. Lao hà, người là gan rất lớn nha, ép cấp đề tài thảo luận ngươi khiến cho bọn học sinh đi làm. Vạn nhất ra vấn đề, làm sao bây giờ vạn lao sư vẻ mặt không tán đồng mà nói. Không có việc gì, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Thông qua bọn học sinh thực tiễn, ta cũng có thể đủ từ giữa nhìn ra một ít vấn đề, quăng trên giấy nói binh, cũng nhìn không ra cái gì thực chất vấn đề. Hà lao sư vẻ mặt bình tĩnh địa đạo. Vạn Lao Sư cực kỳ hâm mộ mà nhìn Hà Lao Sư, này trong triều có người cảm giác chính là không giống nhau, làm việc đặc biệt có năm chắc. Diệp Tiểu Vũ các nàng ra Hà Lao Sư văn phòng, một đường trầm tư, đều ở não nội tự hỏi như thế nào mới có thể làm cư dân nhóm đồng ý kiến phòng ở. Nô dịch mộng cũng ở đội ngũ chung, chính đi tới, đột nhiên ngừng lại. Các bạn học, vừa vặn giữa chưa còn có một chút thời gian, chúng ta tìm một chỗ thảo luận một chút đi, cho nhau ra ra chủ ý, chúng ta chính là lần thứ nhất. cũng không thể làm về sau các sư đệ sư muội chế dễ ước ngô dịch ngộng nói xong riêng nhìn nhìn diệp tiểu vũ thấy diệp tiểu vũ lộ ra tán đồng mà ánh mắt nháy mắt cảm giác trong đầu ý nghĩ càng thêm rõ ràng đúng vậy cũng không thể làm các sư đệ sư muội cho rằng các sư huynh sư tỷ là nạo loại tam ban người phụ hòa nói rõ ràng là duy trì ngô dịch ngộng những người khác cũng không có gì ý kiến làm ngô dịch ngộng ở phía trước dẫn đường ni ni ngươi thấy được sao liền mới vừa cái kia ngô dịch ngộng ánh mắt Hàng Tiểu Hòa để sắt vào Ni vẻ mặt thần bí hề hề địa đạo. Ta nhìn đến là, phòng trừng ngô dịch ngộng thật sự thích mưa nhỏ đâu. Ni gật gật đầu. Ngươi nói hắn khi nào thích thượng mưa nhỏ, hôm nay mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đi. Hàn Tiểu Hòa vẻ mặt bắt quái hỏi. Là mưa nhỏ lần đầu tiên thấy hắn đi, hắn có phải hay không lần đầu tiên thấy mưa nhỏ liền không nhất định? Ni suy đoán nói. Khu khu, mưa nhỏ, ngươi tưởng cái gì đâu như vậy nghiêm túc. Hàn Tiểu Hoa nhìn đến Diệp Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, cô ý hỏi: "Ta này không phải suy nghĩ như thế nào hoàn thành tác nghiệp sao? Các ngươi có cái gì hảo ý tưởng Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ mấy cái, cũng không biết thích hợp hay không?" Tục nữ nói: "Một người kế đoạn, hai người kế trường sao?" Nàng cũng muốn nghe xem người khác ý tưởng. Ngậy. "Chúng ta không có gì ý tưởng ai, tạm thời." Hàn Tiểu Hoa nhìn nhìn lên in nghi, sau đó ngượng ngùng mà đối với Diệp Tiểu Vũ nói, cảm giác như là nói nói bậy bị người bắt bao, quá ngượng ngùng. Ngã, ai? Mau đến địa phương. Diệp Tiểu Vũ còn có điểm tiểu thất vọng, bất quá nàng phỏng trường Hàn tiểu hòa cùng Lenny ni đối cái này việc học cũng không quá để bụng, không thích là một nguyên nhân, mặt khác cũng là tốt nghiệp không lo công tác duyên cớ. Trong phòng học rộn ràng nốn nháo ngồi lời người, Nô dịch mộng đứng ở trên bục giảng, Nhất Ban cùng Nhị Ban lớp trưởng cũng ở. Các vị đồng học, có cái gì ý tưởng hiện tại có thể nói ra, đại gia thảo luận một chút, nếu có thể thực hành nói, chúng ta lại phân công một chút, tiếp thu ý kiến quần chúng. quả nhiên là được không trải qua đại gia thảo luận trước điều tra nhiệm vụ xếp hạng thủ vị trước thăm minh kêu phiến cư dân khu cụ thể tình huống trước dễ sau khó tầng tầng đẩy mạnh bởi vì cư dân khu khá lớn lại vì xúc tiến kiến trúc học chuyên nghiệp các ban đồng học chi gian hữu nghị nô dịch ngộng đề nghị ba cái ban mỗi cái ban học sinh không ở cùng cái ban tìm cộng sự cái này đề nghị bị thông qua mỗi người tìm cộng sự đến nơi đây tới đăng ký một chút nhị ban lớp trưởng ở trên bục giảng gõ gõ trước mặt hắn cái bàn Diệp Tiểu Vũ đang xem nhị ban cùng tam ban người chung nàng có phải hay không có nhận thức. Nô Dịch Ngộng đi vào Diệp Tiểu Vũ trước mặt, nhìn nàng, khẩn trương hỏi: "Mưa nhỏ, chúng ta tổ cộng sự đi." Đệ 88 chương. Diệp Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Dịch Ngộng, không sao cả mà cười cười, đối với Ngô Dịch Ngộng nói: "Có thể nha. Với ai tổ đội cộng sự không phải tổ." Nô Dịch Ngộng tâm tình một chút liền thả lỏng lại, đối với Diệp Tiểu Vũ cười cười, sau đó nói: "Kia, yeah. vì chúc chúng ta hợp tác vui sướng." Ta thỉnh các ngươi ăn cơm thế nào? Ngô Dịch Mộng chỉ chỉ bên cạnh Hàn Tiểu Hòa cùng Lenin Ni. -Nhi. Diệp Tiểu Vũ lắc lắc đầu, nhìn Ngô Dịch Mộng cự tuyệt nói: Ta liền không đi, còn có mặt khác sự tình muốn nội, ngươi cùng Tiểu Hòa nỉ các nàng cùng đi ăn cơm đi. Bên cạnh Hàn Tiểu Hòa cùng Lenin Ni chạy nhanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ các nàng cũng không đi. Ngô Dịch Mộng lúc này mới tiếc nuối mà tỏ vẻ đã biết. Cuối tuần, kiến trúc học chuyên nghiệp bọn học sinh, hai hai một đám phân biệt đi tới quy đại bên cạnh cái này cư dân tiểu khu. diệp tiểu vũ cùng nô dịch ngộng từ cư dân khu một cái đầu ngõ đi vào này cư dân khu là trước đây lão kiến trúc tường thể ngoại gia đã bắt đầu bóc ra mặt đất cũng gổ ghề lồi lõm diệp tiểu vũ tùy ý hướng một đống lâu nhìn qua một tầng sáu hộ tả hữu các tăng hộ thang lầu ở chính giữa hành lang trên không cây gậy trúc thượng treo đủ loại quần áo hành lang bên phải cuối dựa tường chỗ là mỗi một tầng hộ gia đình công cộng phong bếp mặt trên chất đầy phòng bếp đồ dùng hành lang bên trái cuối là mỗi một tầng hộ gia đình nhà vệ sinh công cộng Nam nữ các một gian. Các ngươi hai người là tới tìm ai nhà ai thân thích sao ta không quen biết các ngươi? Diệp Tiểu Vũ đang muốn muốn lại về phía trước đi vừa đi, nhìn một cái, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái bà cố nội thanh âm. Bà bà, chúng ta là cách vách quy đại học sinh, ở làm một cái điều tra, bà bà có dành không, có thể trả lời chúng ta mấy vấn đề sao Diệp Tiểu Vũ nhìn đến bên cạnh bà cố nội linh cơ vừa động. Các ngươi là bên cạnh sinh viên A, ghê gớm, tới tới tới, đến bà bà trong nhà ngồi ngồi xuống. Muốn hỏi cái gì, ta trả lời là được. Bà cố nội vốn đang có điểm cảnh giác, vừa nghe Diệp Tiểu Vũ bọn họ là quy đại học sinh, liền lập tức buông xuống cảnh giác chi tâm, nhiệt tình mà mời Diệp Tiểu Vũ về đến nhà làm khách. Tới, mưa nhỏ, tiểu ngộng, các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi đảo chén nước. Một ngại ngoại cũng không chờ Diệp Tiểu Vũ bọn họ cự tuyệt, trực tiếp liền từ bên cạnh trên bàn lấy ra hai cái sạch sẽ cái ly, từ cái bàn phía dưới màu đỏ bình thủy hướng cái ly nội đảo Mãn thủy. một mãi mãi đem thủy đoan đến diệp tiểu vũ bọn họ trước mặt tới các ngươi uống miếng nước diệp tiểu vũ bưng lên cái ly thủy nhấp một ngụm cảm ơn một ngãi mãi các ngươi này đó sinh viên nha chính là có lễ phép một mãi mãi lôi kéo diệp tiểu vũ tay ở bên cạnh ngồi xuống mưa nhỏ ngươi có cái gì muốn hỏi một mãi mãi ta nhất định nhi nói cho ngươi là như thế này một mãi mãi ta muốn hỏi một chút các ngươi này tiểu khu có hay không khá lớn đất chống nha diệp tiểu vũ cũng không khắc khí trực tiếp bắt đầu dò hỏi đất trống một ngãi mãi nghi nghĩ đối với diệp tiểu vũ nói đất trống trước mắt đã không có trước kia còn có một khối bá tử sau lại bị trong tiểu khu người kiến phòng ở đáp bùn hoa khai đất trồng rau đủ loại sử dụng trước kia kia khối rất lớn đất trống hiện tại đã bị phân cách đến rơi rất tan tác hoàn toàn là biến thành tiểu mảnh nhỏ diệp tiểu vũ lúc này mới nhớ tới ở không có bất động sản thời điểm trong tiểu khu người xác thật là đem đất chống lợi dụng mà thực hảo không có lãng phí một chút diện tích một mãi mãi Này đất trống trước mắt là thuộc về ai nha đã biết cái này, Diệp Tiểu Vũ cũng muốn thử xem có thể hay không liền tạm chấp nhận miếng đất này, nghe ý tứ, này khối địa phòng trừng vẫn là man đại. Này khối địa đương nhiên là trong sừng lạc, chúng ta nơi này là ti sửa người nhà khu. Một ngãi ngãi trực tiếp trả lời. Một ngãi ngãi, nếu có người có thể miễn phí giúp các ngươi đem phòng ở một lần nữa đẩy ngã trung kiến, các ngươi nguyện ý sao Diệp Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta đây trụ chỗ nào một ngãi ngãi phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nhà nàng trước mắt liền này một chỗ phòng ở, đại nhi từ nơi đó cũng không hảo cả nhà cùng nhau dọn qua đi trụ không phải. Phòng ở đẩy ngã các nàng có thể đi chỗ nào trụ. Sẽ cho các ngươi tu một cái lâm thời nơi. Trung kiến phòng ở mỗi một nhà đều có đơn độc phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Diệp Tiểu Vũ đơn giản nói nhà dưới phòng kết cấu. Một mãi mãi thực tâm động, mặc cho ai không nghĩ muốn một cái đơn độc phòng bếp cùng phòng vệ sinh nha. nay dùng công cộng phòng bếp, thiếu một phen mễ, một cây rau xanh. đều sẽ hoài nghi là những người khác trộm, cực dễ nháo ra mâu thuẫn. Các ngươi đây là muốn tới phụ trách đẩy ngã trùng kiến một ngã mãi mãi cũng không phải cánh ốc. Nghe được Diệp Tiểu Vũ lời nói liền minh bạch lại đây. Ân đối đâu, đây là chúng ta lão sư bố trí tác nghiệp, làm chúng ta này giới học sinh kiến một khu nhà phòng ở. Bất quá chúng ta còn không có tuyển hảo địa phương, hiện tại chính là trước làm một cái điều tra. Diệp Tiểu Vũ cũng không dâu dếm, nói thẳng nói. Các ngươi này đó sinh viên ra tiền tu một ngã mãi, mãi nhìn Diệp Tiểu Vũ. Rất là kinh ngạc, hiện tại sinh viên như vậy có tiền lạc. Diệp Tiểu Vũ liên tục tỏ vẻ không phải là trường học ra tiền, hơn nữa cũng không nhất định là muốn đẩy ngã một mãi mãi ngã các nàng hiện tại cư trú này đúng lâu. Một mãi mãi thu hồi kinh ngạc biểu tình, lúc này mới bình thường sao, bằng không, nàng còn tưởng rằng hiện tại sinh viên ngốc nghếch lắm tiền. Bất quá các ngươi muốn đẩy ngã chung kiến, đến này đóng lâu sở hữu hộ gia đình đồng ý đi, giống chúng ta ra như vậy dễ nói chuyện, nếu có thích hợp cho ở nhưng thật ra không thành vấn đề. bất quá này một đống lâu có mấy hộ nhà rất là khó chơi ta phòng chừng không có một ít chỗ tốt các nàng sẽ không vui một mãi mãi thực không xem trọng bộ dáng chúng ta cũng liền hỏi một câu còn không có xác định có phải hay không muốn đem cũ phòng ở đẩy ngã trùng kiến đâu diệp tiểu vũ cũng không thể nói các nàng nhất định phải ở chỗ này kiến phòng ở kia không phải sẽ làm người hiểu lầm sao một mãi mãi các ngươi một nhà có bao nhiêu người ở tại nơi này nha diệp tiểu vũ muốn hiểu biết một chút nơi này dân cư mật độ Chúng ta một nhà mười tới khẩu người đâu, đều ở tại nơi này, chúng ta hai vợ chồng già, con thứ hai một nhà cùng tiểu nhi tử một nhà, đại nhi tử một nhà ở mỏ than xưởng bên kia người nhà khu trụ. Một ngãi mãi tự hào nói, hắn đại nhi tử thông qua chính mình nỗ lực ở mỏ than xưởng phân phòng ở, này nhưng làm nàng đắc ý hồi lâu. Một ngãi ngãi, ngài nhi tử thật có thể làm. Diệp tiểu vũ giơ ngón tay cái lên khen nói, sau đó tiếp tục hỏi, một ngãi ngãi, ngươi phòng trừng này đóng lâu tổng cộng ở bao nhiêu người. Chúng ta một nhà mười mấy khẩu người vẫn là thiếu, có một nhà hai mươi mấy khẩu người cũng ở tại một gian trong phòng. Chúng ta này đóng lâu tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng có 6 gian phòng ở, đại khái ở 3-400 người tới đi, ta cũng không cụ thể số quá. ân, cảm ơn một ngãi nãi, xem ra người nơi này trụ người còn mang nhiều. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới một đống lâu liền ở nhiều người như vậy, ngẫm lại cũng là, hiện tại một gian trong phòng ở Tổ Tôn Tam Đại tình huống nhiều lắm đâu, này lại là một nan đề. diệp tiểu vũ cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm vì thế hướng một mãi mãi đưa ra cáo tử một mãi mãi cực lực giữ lại diệp tiểu vũ nàng hai lưu lại ăn cơm chưa lại đi diệp tiểu vũ thoái thác tỏ vẻ còn muốn đi trường học đuổi tác nghiệp một mãi mãi lúc này mới không có tiếp tục lưu khách nô dịch mộng ngươi thấy thế nào diệp tiểu vũ đi ra thang lầu hỏi bên cạnh Ngô dịch mộng hà lao sư mục đích phòng trừng chúng ta còn không có đoán được chúng ta nếu là đẩy ngã trùng kiến căn nhà này kia hoàn toàn là tốn công vô ích nhiều người như vậy không hảo an trí, nô dịch mộng lắc đầu, chỉ là nghe một mãi mãi lời nói liền biết có chút người rất khó triển, nếu là kiến đến không hợp tâm ý, những người này không được nháo phiên thiên. Ta cũng cảm thấy, ngươi nói hả lao sư làm gì không trực tiếp cho chúng ta một khối đất chống kiến phòng ở cũng không có này đó nan đề. Diệp tiểu vũ nhưng ở tin tức thượng thấy được những cái đó hộ bị cưỡng chế gì đó, đặc biệt ngoan cố, nay vẫn là ở có thủ lao dưới tình huống, bọn họ loại này không có bồi thường, phỏng chừng có chút người càng đến nháo đi. chẳng lẽ phải cho bọn họ tiền? không biết phỏng chừng hôm nay mà khác tổ người được đến tin tức cũng là không sai biệt lắm. chúng ta đi xem kia khối bá tử đi. Nô dịch ngậm gửi hy vọng với cái này bá tử có thể thỏa mãn các nàng yêu cầu. Ân, đi thôi. Diệp Tiểu Vũ nói xong hướng phía trước bá tử đi đến. còn chưa đi gần, Diệp Tiểu Vũ liền nhìn đến bá tử thượng không hợp nhau nhà trên nhỏ, nhà trên mặt trên còn phơi rau khô. bên phải có một cái bán kính một mét tả hữu bùn hoa, mặt trên loại đủ loại hoa hoa thảo thảo. nhà trệt nhỏ phía trước kia khối đất trống bị người khai ra tới ở trồng rau đất trồng rau trung gian để lại một cái đường hẹp quanh co còn thưa đất trống thưa thớt mỗi một miếng đất mặt trên hoàn toàn không thể đủ kiến một cái phòng ở ti sưởng ở phía trước sau chúng ta đi xem diệp tiểu vũ đề nghị nói diệp tiểu vũ từ đất trồng rau trung gian đường nhỏ xuyên qua từ mặt khác một bên đầu ngõ ra tới đối diện chính là ti sưởng đại môn làm bảo vệ cửa đại gia dẫn đường tới rồi sưởng ủy thư di văn phòng đơn giản mà tỏ do ý đồ đến nga các ngươi chính là lão hà học sinh nhạc thư di nghe xong diệp tiểu vũ nói liền minh bạch các nàng là ai đúng vậy nhạc thư di biết chúng ta diệp tiểu vũ có điểm tò mò kia đương nhiên các ngươi miếng đất kia vẫn là lão hà đến ta nơi này muốn. nhạc thư di khẳng định địa đạo diệp tiểu vũ có điểm kinh hỷ này nhạc thư di xem ra cùng hà Lão sư quan hệ phỉ thiệt nha đó có phải hay không diệp tiểu vũ cùng ngô dịch ngộng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái khẳng định ý nghĩ trong lòng nhạc thư di Ngài ở ti xưởng thuộc khu trụ sao Diệp Tiểu Vũ hỏi, không ở, ta từ địa phương khác điều lại đây, người trong nhà đều ở bên kia, ly nơi này cũng không xa, ti xưởng bên này người nhà khu liền không phân ta phòng ở, Huống hổ, hổ, hiện tại cũng không có gì phòng ở có thể phân. Nhạc thư di xem tại đây hai người là lao hà học sinh phân thượng, vẫn là nghiêm túc mà trả lời. Nhạc thư di, hai chúng ta nhi mới vừa đi người nhà khu chỗ đó thực địa khảo sát, nơi đó không có địa phương có thể kiến phòng ở. diệp tiểu vũ cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng nói người nhà khu trung gian đâu nhạc thư di khó hiểu mà nhìn diệp tiểu vũ là cái dạng này nhạc thư di người nhà khu trung gian đã bị các ngươi trong xưởng công nhân lợi dụng không có địa phương có thể kiến diệp tiểu vũ nói xong cái này nhìn nhìn nhạc thư di sắc mặt thấy hắn cũng không có sắc mặt giận dữ tiếp tục nói nhạc thư di Xin hỏi có thể từ các ngươi trong xưởng ra mặt làm cho bọn họ đem những cái đó bất hợp pháp kiến trúc hủy đi sao như vậy chúng ta liền có thể ở đằng ra tới trên đất chống mặt kiến phòng ở. Nhạc thư Di không nói gì, gõ gõ cái bàn, việc này khả đại khả tiểu. Đệ 89 chương Không có tự hỏi bao lâu, nhạc thư Di liền đồng ý, bất quá hắn không có trăm phần trăm hứa hẹn diệp tiểu vũ bọn họ, chỉ cho thấy sẽ ở trong xưởng mở họp thời điểm đề một chút, đến nỗi có thể hay không thông qua liền xem trong xưởng mở họp biểu quyết. Có thể được đến cái này đáp án, Diệp Tiểu Vũ đã thực thấy đủ, giống nhau loại này có thể có có thể không sự tình trong xưởng là sẽ không cùng nhạc thư di đối nghịch, nhạc thư di đáp ứng rồi, liền có 80% năm chắc có thể thành công, còn thừa 20% liền xem tiên ý. Thật là thật cảm ơn ngài, nhạc thư di. Diệp Tiểu Vũ thành khẩn về phía nhạc thư di nói tạ, sau đó cùng ngô dịch mộng cùng nhau cáo từ rời đi. Diệp Tiểu Vũ cùng ngô dịch mộng ra ti xưởng đại môn, chính hướng quy đại đi đến. Mưa nhỏ. Một đạo thanh âm từ Diệp Tiểu Vũ bọn họ phía trước chuyển đến. Diệp Tiểu Vũ ngẩn đầu hướng phía trước nhìn lại, là Lâm Du Châu. Lâm Du Châu an mặc một thân lục con trang, anh Tuấn Đĩnh Bạc, chính bước nhanh hướng Diệp Tiểu Vũ đi tới. Du Châu ca, người nghỉ lạc. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Lâm Du Châu thực vui sướng, vội đi vài bước đón nhận đi. Lâm Du Châu đến gần tiền đến, cách thật xa liền thấy được ngô dịch ngộng, hỏi bên cạnh Diệp Tiểu Vũ nói, mưa nhỏ, đây là ai ngươi đồng học. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới Ngô Dịch Ngộng cùng nàng cùng nhau trở về, mới vừa nàng vừa thấy đến Lâm Du Châu liền đã quên chuyện này, chạy nhanh xin lỗi mà nhìn Ngô Dịch Ngộng, Ngô Dịch Ngộng, ngượng ngung a, ta hiện tại liền không trở về trường học, chính ngươi một người trở về đi. Ngô Dịch Ngộng đi theo Diệp Tiểu Vũ đi rồi tiến đến, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ từ bên cạnh cái này dù người sau khi xuất hiện liền xem nhẹ hắn, có điểm nản lòng, lúc này lại nghe được Diệp Tiểu Vũ lời này, càng gủ rũ, chỉ phải trả lời nói, tốt, chúng ta đi học thấy diệp tiểu vũ xem ngô dịch ngộng trả lời nàng xoay người sang chỗ khác đối với lâm du châu giới thiệu nói du châu ca đây là chúng ta chuyên nghiệp ba ban đồng học ngô dịch ngộng chúng ta hiện tại về nhà đi nói xong liền về phía trước đi đến diệp tiểu vũ về phía trước đi rồi vài bước phát hiện lâm du châu không có ở nàng bên cạnh xoay người vừa thấy lâm du châu đang cùng ngô dịch ngộng nói cái gì nhìn đến diệp tiểu vũ xoay người lại vội cùng ngô dễ có thể nói nói mấy câu liền đi nhanh đuổi theo diệp tiểu vũ Du châu ca, ngươi mới vừa ở làm gì phía trước đều không quen biết, có thể nói cái gì đâu. Ta làm ơn hắn hảo hảo chiếu cấu ngươi một chút. Các ngươi chuyên nghiệp rốt cuộc nam sinh tương đối nhiều, hơn nữa thật nhiều sống đều là thể lực sống, phương diện này nam sinh tương đối có ưu thế, cho nên liền làm ơn hắn chiếu cấu ngươi. Lâm du châu mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói hoảng. Kỳ thật không cần làm, du châu ca, ngươi lại không phải không biết, ta sức lực nhưng đại lạ nói không chừng còn muốn ta chiếu cố bọn họ đâu. Diệp Tiểu Vũ không để bụng, có thể chính mình làm sự tình, nàng giống nhau sẽ không mượn tay người khác. Lâm Du Châu không nghĩ ở cái này để tải thượng dây dưa, rời đi để tài, các ngươi hôm nay đi làm gì? Chúng ta a. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đi mau đến Diệp ra thời điểm, Diệp Tiểu Vũ đột nhiên gọi lại Lâm Du Châu. Du Châu ca, chúng ta đi thị trường mua điểm thịt bò trở về đi. Lâm Du Châu không có không đồng ý, Lâm Du Châu thường xuyên đến Diệp ra bên này, bất quá bên này chợ bán thức ăn vẫn là lần đầu tiên tới. đi theo diệp tiểu vũ bảy con tám quả mà tới rồi chợ bán thức ăn chợ bán thức ăn sát đường ly diệp ra khá xa bất quá diệp tiểu vũ sao gần lộ không một lát liền tới chợ bán thức ăn hiện tại mọi người sinh hoạt kia cũng không phải là 10 năm trước so được với 10 năm trước mùa đông cũng chỉ có cải trắng cùng củ cải loại này ứng quý rau dưa hiện tại chợ bán thức ăn mùa đông có thể ăn đến mùa hè rau dưa mùa hè cũng có thể ăn đến mùa đông rau dưa mọi người lựa chọn cũng nhiều diệp tiểu vũ bọn họ đến thời điểm đã là giữa trưa Chợ bán thức ăn đồ ăn đã bán đến không sai biệt lắm, dư lại lá xanh rau dưa cũng nào đặt đạt, cũng may Diệp Tiểu Vũ cũng không phải nghĩ đến mua lá xanh rau dưa, bằng không này đồ ăn nhìn liền không nghĩ mua. Diệp Tiểu Vũ đi vào thịt quán, thời buổi này mỗi ngày ăn thịt không nhiều lắm, bất quá chợ bán thức ăn lớn như vậy, bán thịt cũng thực hảo bán, bất quá chính là tốn thời gian trường một ít thôi. Lão bản, còn có thịt bò sao Diệp Tiểu Vũ hỏi đang ở thịt quán thượng ăn cơm thô tráng nam nhân. Thịt quán lao bản chạy nhanh buông trong tay chén đũa. Từ phía dưới giỏ che lấy ra một khối to thịt bò, đặt ở thất thượng, đầy mặt tươi cười nói, còn có, mới mẹ đâu, hôm nay buổi sáng mới vừa tệ, tiểu cô nương, ngươi muốn cái nào bộ vị thịt bò. Mấy năm nay ăn thịt bò người không phải quá nhiều, thịt bò so thịt heo đắt hơn, cho nên lão bản tiến thịt bò cũng ít. Lò sát sinh sát một con trâu cơ bản là bị vài người phân, một người bán thịt bò, nếu bán không xong, kia thịt bò liền sẽ hỏng rồi, đều là muốn làm lâu dài sinh ý. Này đó thịt quán lao bản nơi nào sẽ làm chính mình danh tiếng đổi bại. Như kiện tử thịt còn có sao Diệp Tiểu Vũ cũng không xem thịt quán lao bản lấy ra tới này một miếng thịt, này khối thịt gầy không nhiều lắm. Thịt quán lao bản cũng không tức giận, khách khách khí khí mà nói, có, tiểu cô nương ngươi từ từ. Thịt quán lao bản nói từ phía dưới nhảy ra một khối to như kiện tử thịt, đối với Diệp Tiểu Vũ nói, tiểu cô nương, ta như kiện tử thịt đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem, cho ngươi tới nhiều ít. diệp tiểu vũ lật xem một chút này khối ngưu kiện tử thịt rất không tồi vì thế đối với lao bản nói lao bản ngươi đem này một khối đều xưng đi thịt quán lao bản cười đến lại meo lại mắt này thật đúng là thật tốt quá chạy nhanh nhanh nhẹn thượng xưng, trang túi đóng gói cho đến cấp diệp tiểu vũ tìm xong tiền nhìn theo diệp tiểu vũ bọn họ rời đi thịt quán lao bản mới thu hồi tươi cười bưng lên chén tiếp tục ăn cơm cho ta để đi rời đi thịt quán lâm du châu liền tiếp nhận diệp tiểu vũ trên tay túi chính mình dẫn theo đi ở mưa nhỏ bên người. Diệp Tiểu Vũ trên tay một nhẹ, nhìn đến Lâm Du Châu đã dẫn theo túi, cũng liền không có lại khách khí. Du Châu ca, các ngươi lần này nghỉ phép có thể hưu mấy ngày. Nam Thiên, Lâm Du Châu vừa đi vừa chú ý Diệp Tiểu Vũ bên này động tĩnh, vừa nghe Diệp Tiểu Vũ hỏi hắn, lập tức trả lời. Như vậy đoàn a, ta trở về cho các ngươi làm khô bò, ngươi cùng nhị ca mang theo huấn luyện khi hoặc là ra nhiệm vụ khi ăn, bổ sung năng lượng. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới lần này thời gian như vậy đoàn. Hành. Lâm Du Châu cũng bất hòa Diệp Tiểu Vũ khách khí. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu về đến nhà thời điểm. Diệp mãi mãi đã làm tốt cơm, đang ở chờ Diệp Tiểu Vũ bọn họ trở về. Lâm Du Châu đem thịt đặt ở phòng bếp, giặt sạch tay ra tới. Diệp ra những người khác đã ngồi ở trên bàn, liền chờ hắn. Hảo, có thể ăn cơm. Diệp ra ra dẫn đầu động khởi chiếc đũa, những người khác cũng sôi nổi động đũa. Tới, Du Châu, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp mãi mãi hướng Lâm Du Châu trong chén gấp một khối to thì thỏ, này con thỏ là ta buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua thỏ hoang, ngươi nếm thử. Ân, cảm ơn mãi mãi Lâm Du Châu đem chén đưa qua đi. Ăn rất ngon, mãi mãi ngài chủ nghệ càng tốt, nếu là Du Du các nàng ở, nhất định cướp ăn. Lâm Du Châu nhai xong trong miệng thì thỏ, đối với Diệp mãi mãi nói, các nàng mấy tiểu tử kia chính là cổ động, đúng rồi, mưa nhỏ. Như thế nào đã lâu không thấy các nàng mấy cái Diệp mãi mãi nói xong lúc này mới nhớ tới Lý Manh các nàng mấy cái đã vài tuần không có tới các nàng ra chơi. Các nàng cuối tuần cũng đổi đâu, ở tham gia xã đoàn cùng học sinh hội hoạt động. Diệp Tiểu Vũ giải thích nói. Nga, như vậy nha, mưa nhỏ ngươi có tham gia xã đoàn cùng học sinh hội sao Diệp mãi mãi thuận miệng hỏi. Lâm Du Châu nghe đến đó khẩn trương mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, phải biết rằng quy đại chính là có rất nhiều ưu tú nam sinh. Hơn nữa xã đoàn cùng học sinh hội cũng là thực dễ dàng phát triển cảm tình. Diệp Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không đâu, ta này không phải còn có hợp tác xã yêu cầu tùy thời coi chừng một chút, tham gia xã đoàn cùng học sinh hội, ta cũng không có thời gian đi tham gia hoạt động, vẫn là không đi. Lâm Du Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Bất quá mưa nhỏ như vậy ưu tú, nhất định sẽ có người thích thượng nàng, tựa như hôm nay ngô dịch ngộng. Không được, không thể còn như vậy mặc kệ đi xuống, mưa nhỏ hiện tại cũng đã thành niên. lâm du châu cho rằng hắn có thể hành động câm nước xong diệp ra ra cùng diệp mãi mãi lẫn nhau kéo cùng nhau đi ra ngoài dạo quanh diệp nhị ca cũng không biết chạy chỗ nào ra đi diệp tiểu vũ đi thu thập chén đũa lâm du châu cũng cùng nhau hỗ trợ diệp tiểu vũ cùng lâm du châu tẩy xong chén diệp tiểu vũ liền bắt đầu xử lý thịt bò thịt bò nướng làm diệp tiểu vũ dùng chính là tuổi lửa bếp hỏa lực tương đối đủ lâm du châu ở nhóm lửa diệp tiểu vũ mới vừa đem làm tốt thịt bò bỏ vào trong nồi giường đất Lâm Du Châu liền nói lời nói. Mưa nhỏ sắp đến đầu, Lâm Du Châu lại nói không ra lời nói tới, cái gọi là gần hương tình khiếp không ngoài như vậy. Diệp Tiểu Vũ phiên động trong nồi thịt bò, nghe vậy ngẩng đầu lên, làm sao vậy, Du Châu ca. Không có việc gì, mưa nhỏ, này đó thịt bò có thể làm nhiều ít khô bò Lâm Du Châu tưởng chịu chính mình một cái tát, như thế nào như vậy vô dụng a? Đại khái Bảy, 8 cân tả hữu đi. Diệp Tiểu Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Mưa nhỏ. Ngươi không cần cho chúng ta làm nhiều như vậy, làm một nửa thì tốt rồi. Trước kia những cái đó khô bỏ gì đó thức ăn, đều bị doanh những cái đó ra xúc ăn, ta cùng Đại Bắc cũng không ăn nhiều ít. Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị ca từ Diệp ra đưa tới quân doanh thức ăn, ở quân doanh nhưng được hoàn nên mỗi lần bọn họ tiến doanh đều bị nhiệt tình chiêu đãi, sau đó tập thể đoạt bọn họ thức ăn, để lại cho chính bọn họ cũng không nhiều, Mỹ kỵ danh rằng, bọn họ ở nhà ăn qua, bọn họ này đó người đáng thương liền chờ này đó thức ăn tục mệnh đâu. Mấy năm nay Lâm Du Châu cùng Diệp nhị ca đã cùng doanh người đấu chi đấu dũng vài lần, liền vì này đó thức ăn. Kia không cần, bọn họ thích ăn liền cho bọn hắn một ít đi, quay đầu lại ta lại nhiều làm một ít cho các ngươi. Diệp tiểu vũ biết quân doanh cứ như vậy, cùng nhau đoạt ăn, uống, sau đó đánh giặc khi cũng lẫn nhau làm yểm hộ, thậm chí vì chiến hữu mất đi tánh mạng đều không ở số ít, quân doanh hán tử nhóm chiến hữu tỉnh chính là như vậy. Ta sợ ngươi mệt. Lâm Du Châu cũng không phải cái bủn xịn. Mua thức ăn cũng sẽ cùng doanh người chia sẻ, nhưng là làm Diệp Tiểu Vũ như vậy mệt nhọc, hắn liền có điểm không tình nguyện. Không có việc gì, đều cùng nhau làm, không hưởng chuyện gì. Diệp Tiểu Vũ không chút nào để ý mà cười cười. kia cũng không cần lại nhiều làm, làm nhiều thế này như vậy đủ rồi. Nghe lời, mưa nhỏ. Đây là Lâm Du Châu điểm mấu chốt, cho nên ngữ khí thực trình trọng. Diệp Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Du Châu, cảm nhận được hắn nghiêm túc kính, cũng không cùng hắn cái cọ, kia cũng đúng. Đệ nhất nổi khô bò mau hảo, Diệp Tiểu Vũ từ trong nồi lấy ra một cây khô bò, nhét vào trong miệng, nhai ba nhai ba, ân, cũng không tệ lắm, hỏa hậu cũng không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Vũ đem trong nồi khô bò đều sẵn lên, trang ở một cái mâm. tới, Du Châu ca, nếm thử ta lần này làm khô bò. Diệp Tiểu Vũ động tác tự nhiên cầm lấy một khối khô bò, nhét vào lâm Du Châu trong miệng. Lâm Du Châu há mồm cắn tân ra lò khô bò, vài cái liền nhai xong rồi. Thế nào ăn ngon sao Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị tiếp theo nổi hỏi. Ăn ngon. Lâm Du Châu căn bản không nếm ra tới cái gì mùi vị, dù sao Diệp Tiểu Vũ làm hắn đều cảm thấy ăn ngon, vừa rồi Diệp Tiểu Vũ đem khô bò đưa đến trong miệng hắn thời điểm hắn lại đột nhiên sinh ra một chút dũng khí. Lâm Du Châu xem bếp lửa đốt đến chính bượng, một chốc sẽ không tắt lửa, đứng dậy, đi đến Diệp Tiểu Vũ trước mặt. Đệ 90 chương. Thơm quá, mưa nhỏ ngươi đang làm cái gì ăn ngon Diệp nhị ca từ bên ngoài tiến vào. nhìn đến mâm khô bò lập tức từ giữa vứt ra một khối bỏ vào trong miệng mỹ tư tư mà ăn lên lâm du châu nhìn đến diệp nhị ca tiến vào biết cơ hội đã mất đi xoay người về tới bếp trước xem nổi lửa tới diệp tiểu vũ cũng không quản diệp nhị ca lo chính mình bắt đầu xử lý khởi đệ nhị nổi diệp tiểu vũ đệ nhị nổi khô bò sạn lên thời điểm diệp nhị ca đã đem mâm khô bò ăn hơn phân nửa cũng không biết hắn kia bụng như thế nào chứa mưa nhỏ ngươi làm khô bò cùng mãi mãi làm giống nhau ăn ngon ngươi nhiều làm điểm. Diệp nhị ca ăn xong thỏa mãn mà rửa vào trên tường. Lâm Du Châu trắng Diệp nhị ca liếc mắt một cái. Bất quá đây là Diệp Tiểu Vũ nàng nhị ca, hắn trước mắt cũng không có gì lập trường nói hắn. Hành đâu, đều cho ngươi cùng Du Châu ca làm lạc, Các ngươi mang đi quân doanh ăn. Diệp Tiểu Vũ vốn dĩ chính là làm cho bọn hắn, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Đô đô đô điện thoại thanh em vang lên. Nhị ca, đi tiếp được điện thoại. Diệp Tiểu Vũ chính vội vàng đem giường đất tốt khô bò sả lên. hào đi diệp nhị ca ăn khô bỏ có điểm lười nhác muốn ngủ không nghĩ động bất quá đối với hắn muội mội nói hắn vẫn là nghe uy ta là diệp đại bắc diệp nhị ca lười biếng thanh âm truyền đến hợp tác xã lên báo ân hảo ta chờ lát nữa cho nàng truyền đạt một chút diệp nhị ca treo điện thoại xoay người vào phòng bếp mưa nhỏ mới vừa hợp tác xã cho ngươi gọi điện thoại nói các ngươi hợp tác xã bán sữa bột lên báo cái gì báo chi diệp tiểu vũ trên tay động tác không ngừng Là bê thành báo chiều. Diệp nhị ca nói xong xem nơi này không hắn chuyện gì. Đối với Diệp tiểu vũ nói, mưa nhỏ, ta đi bên ngoài mua một phần báo chí trở về. Ân, Báo chí trong đình Diệp ra không xa, mười mấy phút sau Diệp nhị ca liền cầm một chương báo chí đã trở lại. Diệp nhị ca xem Diệp tiểu vũ trên tay không được nhàn, cũng liền không có cấp Diệp tiểu vũ. Hồng tinh quân dân hợp tác xã tinh bảo sữa bực có. Quan sát phát hiện. nhiều năm qua uống lên tinh bảo sữa bột tiểu hài tử so mặt khác tiểu hài tử sức chống cự cùng trí lực đều tốt hơn diệp nhị ca niệm đến nơi đây ngừng lại diệp tiểu vũ lúc này bất chấp khô bò lập tức buông trong tay khô bò đi rửa sạch sẽ tay cầm lấy diệp nhị ca trên tay báo chí thoạt nhìn hồng tinh quân dân hợp tác xã sữa bột rốt cuộc có rõ ràng hiệu quả diệp tiểu vũ còn không có tới kịp đi làm mở rộng chuyện này bởi vì trong khoảng thời gian này mất cảm hơi không chú ý ngươi liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi Ngày thường ngươi ban cái đổ vật gì đó còn hảo, quách gia sẽ không can thiệp ngươi. Nhưng ngươi sinh sản ra sản phẩm đối quách gia hữu ích, quan hệ tổ quốc đóa hoa, người có tâm một khi phát hiện khả năng sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi làm một ít không muốn sự tình, tỷ như phía trên. Diệp Tiểu Vũ là tưởng chờ đến 90 niên đại qua đi xuống tay tuyên bố sự thật này, rốt cuộc các nàng đều nhớ rõ khách hàng liên hệ phương thức, đến lúc đó chỉ cần giống như bây giờ ra một phần sự thật báo cáo là được. Bất quá nàng không nghĩ tới này đưa tin sẽ trước tiên xuất hiện. Đánh nàng một cái trở tay không kịp. Diệp tiểu vũ cùng Lâm Du Châu, Diệp nhị ca đánh một lời chào hỏi, liền đi ra ngoài. Đại Bắc, ngươi xem trong nồi khô bò, ta đi theo mưa nhỏ. Lâm Du Châu lập tức buông trong tay củi lửa, dặn dò Diệp nhị ca nói. Diệp nhị ca thấy không tới nửa phút, trong phòng bếp cũng chỉ dư lại hắn một người, khó hiểu nói. Không phải hẳn là ta đi theo mưa nhỏ sao Lâm Du Châu hắn như vậy tích cực làm gì lắc lắc đầu. Diệp nhị ca không rõ việc này, tiếp nhận Lâm Du Châu việc, xem nổi lửa tới. diệp tiểu vũ chân không có lâm du châu chân trường lâm du châu còn không có xuất viện môn liền đuổi theo diệp tiểu vũ mưa nhỏ ta và ngươi cùng đi đi lâm du châu nói diệp tiểu vũ gật gật đầu không nói thêm gì cam chịu bước chân không ngừng đi ra ngoài diệp tiểu vũ mã bất đình để mà chạy tới công ty lập tức thông chi các bộ môn người phụ trách mở họp các ngươi nhìn đến báo chi đi diệp tiểu vũ nhìn về phía ở ngồi bộ môn người phụ trách hợp tác xã tổ chức giá cấu đã vững vàng vận hành đã nhiều năm Sinh sản bộ, tiêu thụ bộ, tài vụ bộ trợ nghiệp vụ bộ môn cùng chức năng bộ môn phân công minh xác, các bộ môn người phụ trách phần lớn đều là năm đó cùng nhau dốc sức làm những cái đó nguyên lão. Phía dưới mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ ngày thường cũng đều thực chú ý thời sự, báo chí vừa ra tới sẽ biết. Chúng ta hẳn là như thế nào làm đại gia trong lòng hiểu rõ không Diệp Tiểu Vũ tiếp tục hỏi. Diệp Tổng, ta cho rằng chúng ta sinh sản bộ môn hẳn là tăng lớn sức sản xuất độ, sinh sản bộ môn người phụ trách phát hiện diệp tiểu vũ nhìn chằm chằm hắn là làm hắn chạy nhanh tỏ thái độ ý tứ tăng lớn sức sản xuất độ có thể sinh sản nhiều nhiều ít sữa bột diệp tiểu vũ hỏi sinh sản bộ môn người phụ trách suy nghĩ trong chốc lát trả lời nhiều an bài một ít vắt sữa máy móc cùng chế tác sữa bột máy móc một ngày phòng chừng có thể sinh sản nhiều gấp đôi sữa bột diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ sữa bột lượng vẫn là không đủ người đi an bài một chút lại mua sắm một ít hiện tại đã có thể sản mãi bò sữa trở về mau chóng Đúng vậy sinh sản bộ môn người phụ trách đáp. Diệp Tiểu Vũ lại chuyển hướng tiêu thụ bộ môn người phụ trách, ý bảo nàng giảng. Diệp Tổng, chúng ta hẳn là đem cửa hàng thật trải đến các thành phố lớn, mà không phải co đầu rút cổ ở bệ thành. Tiêu thụ bộ môn người phụ trách rất bất mãn cái này, mỗi một năm nàng đều sẽ để cái này kiến nghị, bất quá đều bị Diệp Tiểu Vũ bắt bỏ. Diệp Tiểu Vũ lần này không có lập tức bắt bỏ, nhìn nàng nói, nếu chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, liền có thể đi nơi khác trải điểm Người trước làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị công tác, lo trước khỏi họa, Cái này nhưng dọa mọi người nhảy dựng, này không phải chuyện tốt sao, như thế nào còn sẽ là cái cửa ải khó khăn bất quá xem Diệp Tiểu Vũ không có muốn nói ý tứ, cũng liền không có mở miệng do hỏi, chuẩn bị lén thảo luận một chút. Diệp Tiểu Vũ cũng không nói nhiều, sợ làm cho khủng hoảng, cũng lo lắng có tâm sẽ làm phản, ngay sau đó phân phó tài vụ độ người phụ trách nói, tài vụ bộ. Đem mấy năm nay chúng ta nộp lên trên cấp ZF thu nhập từ thuế còn có cấp công nhân tiền lương liệt một cái biểu cho ta. Mỗi năm phí dụng lợi nhuận biểu cũng đưa cho ta một phần. Diệp Tiểu Vũ phân phó xong tài vụ bộ, lại hướng tổ chức bộ bộ môn người phụ trách phân phó nói. Tổ chức bộ, đem chúng ta mấy năm nay tổng cộng cấp bao nhiêu người cung cấp vào nghề cương vị, trong đó quân nhân có bao nhiêu nhất nhất liệt ra tới. Còn có kéo địa phương nhiều ít vào nghề cũng làm một cái thuyết minh. Hảo, hôm nay mở họp liền giảng nhiều như vậy, tan họp đi diệp tiểu vũ rời đi phòng họp về tới nàng văn phòng du châu ca ngươi muốn hay không uống nước diệp tiểu vũ xem lâm du châu liền khâu ngồi ở chỗ đó rất là băn khoăn không cần chính ngươi vội ta tới là được lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ trên mặt cấp sắc biết nàng hiện tại tâm tình không được tốt mưa nhỏ ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói nói có lẽ ta có thể giúp giúp ngươi diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ cũng không đối lâm du châu giấu dếm nói nàng băn khoăn lâm du châu nghĩ nghĩ Mưa nhỏ ngươi có dùn bộ làm hậu thuẫn đảo không đến mức minh đoạn, chính là sợ bọn họ lấy quách ra danh nghĩa yêu cầu sung công. Mặt trên người kỳ thật là không sao cả, chính là phía dưới những cái đó giữa bộ xưởng gì đó, trước kia liền ngoe dục dịch, bởi vì không có lý do chính đáng, không có áp dụng hành động. Hiện tại cơ hội xuất hiện, bịa đặt một cái vì nước vì dân lý do, cũng không phải không có khả năng. Diệp tiểu vũ sợ chính là cái này, mặt trên đại vệ lão đảo không đến mức nhìn chúng này nhỏ tí tẹo. Chính là phía dưới này đó sữa bột xưởng này một loại tương quan quách doanh xí nghiệp, tổ chức cơ cấu mập mạc, đôi to khó vấy, hơn nữa hồng tình sữa bột ngang trời xuất thế, thị trường chiếm hữu xuất cơ hồ mất đi nửa giang sơn, này đó quách doanh xí nghiệp thật nhiều đều đã hàng năm hao tổn. Lâm Du Châu lại nói đến, mưa nhỏ, nếu các ngươi bãi ở mặt bàn thượng, dùng bộ người cũng sẽ không bên ngoài thượng duy trì ngươi, cho nên, ngươi thực có hại. Đây là lời nói thật. bọn họ những cái đó quách doanh đơn vị lại như thế nào không đàng hoàng kia cũng là bọn họ bên trong sự tình đối ngoại bọn họ ý kiến bảo trì nhất trí mưa nhỏ tốt nhất kết quả chính là tiếp thu bọn họ rót vốn trở thành các ngươi hợp tác xã cổ đông bằng không ngươi phòng trừng sẽ bị bách bán ngươi cổ phần những người khác cổ phần bọn họ phòng trừng sẽ không động ngươi liền chọc người thèm nhỏ rãi diệp tiểu vũ không thể nề hà gật gật đầu ở thời đại này liền phải tiếp thu thời đại cực hạn chỉ có thể tận lực làm chính mình quá hảo điểm lâm du châu xem diệp tiểu vũ tiếp thu tốt đẹp lại là vui mừng lại là đau lòng đây là chịu quá chắc trở mới có bo bo giữ mình phương pháp không chịu quá suy sụp người sẽ không dễ dàng như vậy nhường ra chính mình ních lợi cho dù có khả năng hãm hại đến hắn sinh mệnh an toàn không đến cuối cùng một bước sẽ không nhượng bộ hảo không cần lộ ra cái này biểu tình nghị thoáng một chút kết quả này đối với các ngươi hợp tác xã cũng có chỗ lợi về sau liền có quách ra bối thư lâm du châu xoa xoa diệp tiểu vũ đầu ôn nu an ủi nói Lý tuy rằng là cái này lý, nhưng này tốt nhất kết quả lúc sau đâu ngươi nếu không đoạn đã chịu quách doanh xí nghiệp quá nhiễu, sợ tay sợ chân, bất quá hiện tại không thể nề hà, chỉ có thể chủ tính về sau. Ngươi đem các ngươi hợp tác xã mấy năm nay công hiến, mặc kệ là đối quét ra vẫn là đối xã hội, hết thể đều là một văn kiện đưa cho ta, ta đi tương quan bộ môn cho ngươi chu toàn một chút. Không cần, Du Châu ca, ngươi ở bộ đội như vậy mệt, về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần vì ta bun ba, ta chính mình có thể thu phục. Cùng lắm thì chính là lấy tiền xong việc, dù sao bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo huy hiếp ta sinh mệnh an toàn. Diệp Tiểu Vũ liên tục cự tuyệt. "Mưa nhỏ, nghe lời, ngươi phải học được lợi dụng hết thể, nhưng lợi dụng tài nguyên, có có sẵn tài nguyên, có đi lối tắt lộ, không cần nghĩ đi đi đường vòng." Lâm Du Châu không dung cự tuyệt điều đạo. Hắn biết Diệp Tiểu Vũ có khả năng, Diệp Tiểu Vũ có lẽ có thể bãi bình chuyện này, chính là trả giá đại giới cùng tâm huyết so Lâm Du Châu đi chu toàn, muốn trả giá đến càng nhiều. Thuống hổ lấy người thứ ba thân phận đi hòa giải cũng không thương hai bên hòa khí. Cảm ơn ngươi, Du Châu ca. Này đó văn kiện ta ngày mai cho ngươi đi. Diệp Tiểu Vũ xem Lâm Du Châu nói được như vậy không dung cự tuyệt, cũng không biết như thế nào làm Lâm Du Châu đánh mất cái này ý tưởng, chỉ phải đồng ý. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ đồng ý hắn đề nghị, rất là cao hứng. Hắn ngày thường không thể bồi Diệp Tiểu Vũ, chỉ có thể ở phương diện này nhiều giúp giúp nàng. Nhìn Diệp Tiểu Vũ đối hắn không thể nề hà bộ dáng. lâm du châu có điểm nẻ nhót khống chế không được chính mình vui sướng chi tình sờ sờ diệp tiểu vũ đầu ngoan đệ 91 mươi chương trương sưởng trưởng ngài xem một chút cái này sường ây tuyên truyền bộ can sự tiểu lưu cầm một phần báo chí đối với trương sưởng trưởng nói trương sưởng trưởng tiếp nhận tiểu lưu cấp báo chí thô sơ giản lược mà nhìn nhìn không có phát hiện cái gì đặc biệt yêu cầu chú ý cầm báo chí hỏi tiểu lưu ân có cái gì đặc biệt sự tình sao yêu cầu chúng ta khẩn cấp xử lý Trương sưởng trưởng ngài xem nơi này. Tiểu lưu chỉ vào báo chí một góc, nơi đó đúng là đưa tin hồng tình quân dân hợp tác xã tinh bảo sữa bột địa phương. Trương sưởng trưởng một lần nữa cầm lấy báo chí, nhìn cái này đưa tin, trong ánh mắt có ám quang chợt lóe mà qua, dường như không có việc gì mà đối với tiểu lưu nói, ơn, cái này đưa tin, có cái gì vấn đề sao? Tiểu lưu trong lòng không ngừng toát ra tam tự kinh quốc mắng. Này trương sưởng trưởng, nhiều năm như vậy, ai còn không biết hắn tính cách? Rõ ràng đã minh bạch hắn ý tứ. còn sung cái gì sói đuôi to không thể nơi hà tiểu lưu đành phải nói trương xưởng trưởng ngài xem này tinh bảo sữa bột có thể đề cao trẻ sơ sinh trí lực cùng miễn dịch lực nhưng này sữa bột xưởng hiện tại nắm giữ ở hộ cá thể trong tay quá bất lợi với quách gia phát triển thanh thiếu niên tương lai chính là quách gia tương lai ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng về phía trước mặt kiến nghị đem hồng tinh quân dân hợp tác xã sáp nhập đến chúng ta sữa bột trong xưởng như vậy chúng ta sữa bột xưởng liền có thể khởi tử hồi sinh chúng ta công nhân tiền lương chúng ta phúc lợi cũng đều có thể đủ tóc mái phóng thậm chí vượt mức phát vì trong xưởng công nhân hạnh phúc sinh hoạt thỉnh xưởng trưởng ngài nhất định phải nỗ lực tranh thủ tiểu lưu biên nói còn dùng ngón tay chỉ trên trần nhà mặt trương xưởng trưởng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu cười tủm tỉm chụp tiểu lưu bả vai ngươi thực không tồi chờ chuyện này làm xuống dưới ngươi đến ta bên người đảm đương bí thư đi nhân tài như vậy nên đến tiền tuyến thế hắn đấu tranh anh dũng tiểu lưu cũng thực vừa lòng Nếu không phải vì có thể càng tiến thêm một bước, ai sẽ tới trương xưởng trưởng nơi này tiến hiến lời dèm pha. Chờ đương Xưởng trưởng bí thư, về sau liền có thể càng tiến thêm một bước đến các bộ môn đương lãnh đạo. Tiểu lưu, người đi an bài một chiếc xe, chúng ta lập tức đi thị vê đút. Chương sưởng trưởng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức khiến cho tiểu lưu an bài xe xuất phát đi thị vê đút. Tốt, sưởng trưởng, ta lập tức đi. Tiểu lưu nói xong liền xoay người đi an bài xe bất đi ra ngoài. Tiểu trương. ăn bài một chiếc xe xưởng trưởng phải dùng tiểu lưu kiêu căng ngạo mạn mà đối với an bài chiếc xe tiểu trương nói hôm nay như thế nào là ngươi tới thông chi hà bí thư đâu tiểu trương cũng không có để ý tiểu trương ngữ khí hảo tính tính hỏi nhưng mà tiểu lưu lại hiểu lầm cho rằng tiểu trương khinh thường hắn tức muốn hộp máu nói ta như thế nào biết hà bí thư đi đâu vậy ngươi mau đi an bài xe bus trương xưởng trưởng lập tức liền phải dùng xe tiểu trương bị tiểu lưu thình lình xảy ra mà tính tình làm đốc bất quá hắn luôn luôn chính là cái hảo tính tình, đầy mặt tươi cười mà đối với Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu lập tức liền hảo. Vừa vận nơi này còn có một chiếc xe, không có bị an bài đi ra ngoài, ta lập tức thông chi tài xế, làm hắn ở sưởng cửa đái xe. Tiểu Lưu nhìn Tiểu Trương này phó không biết giận bộ dáng, tức khắc cảm giác không có ý tứ, cũng không có tinh lực đi cùng hắn cãi nhau, tuy rằng là đơn phương, xoay người hồi sưởng trưởng văn phòng phục mệnh đi. Nay Tiểu Lưu hôm nay như thế nào lạp trước kia một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. gặp người liền cười hôm nay này bạo tính tình khả năng tâm tình không hảo đi tiểu trương nhìn tiểu lưu xoay người rời đi bộ dáng đặc biệt khó hiểu xưởng trưởng xe đã bị hảo ngài thỉnh rời bước tiểu lưu tiến xưởng trưởng văn phòng liền cúi đầu không lưng địa đạo nhìn trương xưởng trưởng đang muốn lấy công văn bao cùng ly nước lập tức chạy tới tiếp nhận trương xưởng trưởng công văn bao cùng ly nước đi theo trương xưởng trưởng mặt sau ra văn phòng Người thực không tồi đặc biệt không tồi trương xưởng trưởng nhìn tiểu lưu này một bộ thức thời bộ dáng đặc biệt vừa lòng Trước kia cái kia bí thư liền một ngốc ngốc, nhưng người này vẫn là người khác gan bài lại đây, bởi vì một ít nguyên nhân hắn lại tạm thời không thể thay đổi người, sử dụng tới đặc biệt không thuận tay, cũng không giống tiểu lưu như vậy có nhãn lực tính. Lần này nếu có thể lập công, hắn nhất định phải đem cái này bí thư cấp thay đổi. Qua nửa giờ, trương sưởng trưởng cùng tiểu lưu đi tới thị vê nút văn phòng. Mễ thư di, có chuyện yêu cầu các ngươi giúp đỡ. trương sưởng trưởng ở đại khách vị trí ngồi hạ sau nói. Mễ thư di ngừng tay trung bút. Hoạt động một chút thủ đoạn, nhìn về phía Bê Thành sữa bột sưởng xưởng, trưởng, nga, chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ở chúng ta chức trách trong phạm vi có thể giúp nhất định giúp. Trương sưởng trưởng chậm rãi đem báo chí thượng sự nói, sau đó tiếp tục nói, đem như vậy quan trọng phối phương bảo quản ở hộ cá thể trong tay đặc biệt không an toàn, như vậy quan trọng sữa bột, quan hệ quách ra đời sau trường thành, nếu bị nước ngoài gián điệp tổ chức đạt được, kia không phải cho chúng ta gia tăng rất nhiều khó chơi đối thủ sao? Mễ Thư Di nhìn nhìn báo chí thượng tên. đối với trương xưởng trưởng xin lỗi mà nói trương xưởng trưởng ngươi nói đều đối bất quá cái này hợp tác xã chính là ở mặt trên treo câu có rất nhiều suất ngũ dùn người đều ở đảng kia công tác ngươi cầm phối phương làm những người đó như thế nào công tác đây chính là ở dùn bộ treo câu ta cũng không dám đi bọn họ vớt dâu hùm. mễ thư di ngươi hiểu lầm ta ý tứ những cái đó dùn người vẫn là có thể ở đảng kia đi làm chính là mặt khác công nhân cùng cái kêu tiêu diệp tiểu vũ người đến đổi thành chúng ta người Trương Sưởng Trưởng ở trong lòng thầm mắng một câu, cáo già. Như vậy chính là cái kia hợp tác xã theo ta được biết cổ phần đầu to là cái kia Tiêu Diệp Tiểu Vũ. Ngươi muốn đem nàng thay thế, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý. Mễ Thư Di vẫn là một bộ không được bộ dáng. Vậy không phải do nàng, cái kia Tiêu Diệp Tiểu Vũ trái với quách gia quy định, làm ra một cái tư bản chủ nghĩa nhà xưởng, bóc lột lao động nhân dân lao động thành quả, hẳn là đem nàng cổ phần sung công tịch thu những năm gần đây trái pháp luật đoạt được. Trương Sưởng Trưởng vẻ mặt mỉm cười mà nói có thể muốn mạng người nói. Mễ Thư Di đều bị Trương Sưởng Trưởng lời này sợ ngây người, người này thật là đáng sợ, về sau đến chú ý điểm, cùng hắn nói chuyện thời điểm càng thêm cẩn thận. Trương Sưởng Trưởng, cái này liền không thể đi, các nàng khai lập hợp tác xã tương quan văn kiện vẫn là từ chúng ta nơi này phát ra đi, này không phải đánh trinh chúng ta mà sao. Mễ Thư Di vừa nói vừa quan khán Trương Sưởng Trưởng sắc mặt, thấy hắn vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn không ra cái gì, tiếp tục nói. lại nói cái kia hợp tác xã thành lập cũng là từ rùn bộ đồng ý chúng ta cũng không thể đánh rùn bộ mặt trương sưởng trưởng đã tại nội tâm đem mệ thư di mang cái máu chó phun đầu này có phải hay không sự còn không phải các ngươi một câu sự còn không phải là sợ đắc tội rủn bộ người sao như vậy nhát gan đây là nàng lừa gạt các ngươi nàng cô phụ các ngươi tín nhiệm các ngươi phê chuẩn nàng thành lập hợp tác xã thời điểm trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ phục hồi tư bản chủ nghĩa mặt trên dùn bộ làm nàng thành lập hợp tác xã là vì làm nàng giải quyết xuất ngũ dùn người vào nghề vấn đề, mà không phải làm nàng bóc lột bọn họ lao động thành quả, cho nên các ngươi đều là bị nàng lừa gạt. Trương xưởng trưởng vì hồng tinh quân dân hợp tác xã cũng là bất cứ giá nào, chỉ cần hợp tác xã tới tay, hắn về sau sinh hoạt nhất định thực dễ chịu. Nay Mễ Thư Di nhìn Trương xưởng trưởng này thì không bỏ qua bộ dáng, có điểm chần chờ. Nếu hắn không đồng ý. cái này trương xưởng trưởng có phải hay không thông suốt quá mặt khác con đường đạt tới mục đích nếu đạt tới mục đích kia trương xưởng trưởng tiền đồ chạy không được húng chi trương xưởng trưởng sau lưng cũng không phải không có người vì cái này hợp tác xã mà cự tuyệt trương sưởng trưởng có phải hay không có điểm tính không ra trương xưởng trưởng nhìn mễ thư di trần chờ bộ dáng đắc ý mà khỏe miệng hướng về phía trước dương bất quá lập tức lại khôi phục cười tủm tỉm mà bộ dáng hắn liền biết ở hắn kiên trì hạ mệ thư di sẽ thỏa hiệp tuy rằng cũng có thể tìm hắn sau lưng người Bất quá như vậy liền quá đại tài tiểu dụng, đao nên dùng đến lưới giao thượng. Trương Sưởng trưởng, ngươi làm ta lại suy xét suy xét. Ta đi hỏi một chút dùn bộ ý kiến, nếu bọn họ không có gì ý kiến, là được. Mễ Thư Di dùng kéo dài, bất quá nói cũng là sự thật, hắn cũng sẽ không làm chính hắn trở thành phá hôi. Trương Sưởng trưởng đi rồi, Mễ Thư Di đã thông dùn bộ điện thoại. uy, thỉnh chuyển được ly thượng gian dê nơi này là thị vê nút văn phòng. Mễ Thư Di đối với điện thoại mặt khác một đầu thông cần binh nói. Ngài chờ một lát, thông cần binh đem điện thoại gác ở bên cạnh. Ui, nơi này là ly thượng gian dê. Một cái giả mua lại ngạnh lãng thanh âm từ mịt rổ phồn chuyển tới. Ly thượng gian dê, ta là thị vê đúc mẹ rất nhiều. Mẹ thư di rốt cuộc chờ tới rồi người tới, lập tức thuyết minh ý đồ đến. Ly thượng gian dê, không biết người đối hổng tình quân dân hợp tác xã còn có ấn tượng sao. Ly thượng gian dê suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới gần nhất bộ đội thật nhiều suất ngũ dù người đều lựa chọn đi cái này hợp tác xã công tác. x có ấn tượng. Mễ Thư Di lúc này mới chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, trọng điểm nói trương xưởng trưởng đối Diệp Tiểu Vũ cùng mặt khác người thường xử trí. Lý Thượng Gian Dê ở điện thoại này đầu nhũ như mày, những người này như thế nào như vậy thiếu đạo đức, Diệp Tiểu Vũ như vậy có công người không nên bị như vậy đối đãi. Bất quá, như vậy sữa bột nắm giữ ở chính mình trong tay xác thật tương đối an toàn. Diệp Tiểu Vũ cái này tiểu đồng chí, ta là không đồng ý các ngươi như vậy đối đãi, mặc kệ thế nào, nàng đều vì quách gia làm đại công hiến. Hồ Hồng Tình Quân dân hợp tác xã cũng là nàng một tay thành lập, các ngươi như vậy cũng không sợ ăn tiêu hóa bất lương. Đến nội tinh bảo sữa bột, các ngươi có thể từ Hồng Tình Quân dân hợp tác xã tách ra ra tới, hấp thu xác nhập đến bê thành sữa bột xưởng. Mặc kệ như thế nào, trước kia không ai giải quyết khó khăn xuất ngũ rủn người vấn đề, Diệp Tiểu Vũ giải quyết, chính là nàng năng lực, này liền so với kia cái sữa bột xưởng trường xưởng trưởng mạnh hơn nhiều. Mễ Thư Di được đến đáp án, trong lòng cũng liền nắm chắc, xem ra rủn bộ người vẫn là sẽ bảo Diệp Tiểu Vũ. chỉ cần nắm chắc cái này độ thì tốt rồi mễ thư di thế nào dùn bộ đồng ý sao trương xưởng trưởng có điểm vội vàng hỏi không biết vì cái gì đêm qua sau khi trở về tâm liền bùm bùm nhảy cái không ngừng vốn di đối chuyện này có 10 lấy 9 chuẩn nắm chắc nhưng hiện tại lại có điểm bất an muốn sớm đem hợp tác xã được đến tay đồng ý một nửa hơn nữa về diệp tiểu vũ đồng chí an bài dùn bộ có bất đồng ý kiến mễ thư di nói tới đây nhìn hạ trương xưởng trưởng sắc mặt quả nhiên sắc mặt có điểm sú. Bọn họ đồng ý cái gì Trương Xưởng trưởng cái kia khí nha? Đồng ý các ngươi sữa bột xưởng có thể hấp thu xác nhập tinh bảo sữa bột, nhưng là không thể hấp thu xác nhập hồng tinh quân dân hợp tác xã, còn có Diệp Tiểu Vũ đồng chí ngươi cũng không thể động. Mễ Thư Di hiện tại cũng không sợ, tuy rằng Trương Xưởng trưởng sau lưng đại vây lão hắn không thể chơi vào, nhưng dùn bộ hắn cũng không thể chơi vào, từ một cái thảo căn phấn đấu đến bây giờ, hắn dựa vào chính là này phân tiểu tâm cẩn thận. Hành đi, các ngươi sớm một chút an bài một chút. Trương Sưởng Trường được đến cái này đáp án không lắm vừa lòng, khá vậy biết chuyện này chính là làm người nọ ra mặt, hắn cũng sẽ không trắng trận táo bạo mà đắc tội dùng bộ. Lâm Du Châu tỏ vẻ muốn hỗ trợ Chu Toàn, Diệp Tiểu Vũ lại không có đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn. Ngày hôm sau Diệp Tiểu Vũ gọi điện thoại, uy, ta là Diệp Tiểu Vũ. Ta làm ngươi làm việc làm sao? Làm. Hành, ta chờ ngươi tin tức. Đệ 92 chương Mễ Thư Di Kia sự kiện thành sao Trương Sưởng Trưởng lại lần nữa đi vào thị vê nút văn phòng, vội vàng hỏi, thời gian càng lâu, hắn trong lòng càng bất an. Nhanh, ngày mai liền có thể. Mễ Thư Di không rõ vì cái gì Trương Sưởng Trưởng cứ như vậy cấp, dù sao sữa bột xưởng ở đảng kia phóng cũng sẽ không chạy. Hành đi, ta hôm nay đi bọn họ sữa bột cửa hàng quan sát một chút. Trương Sưởng Trưởng đối này cũng không thể nơi hà. Tiểu lưu, đi tinh bảo sữa bột các đại sữa bột cửa hàng. Trương sưởng trưởng ra thị nút văn phòng liền phân phó tiểu lưu nói là, sưởng trưởng, tiểu lưu không người đáp. Trương sưởng trưởng đem xe ngừng ở tinh bảo sữa bột cửa hàng bên ngoài, quan sát đến trong tiệm tình huống. Tự bê thành báo triều đưa tin tinh bảo sữa bột hiệu quả sau, trước kia những cái đó nửa tin nửa ngờ người, rất lớn một bộ phận đi vào tinh bảo sữa bột cửa hàng mua sắm sữa bột. Sữa bột trong tiệm người nối liền không dứt mỗi một cái đi vào người đều đề ra một vại sữa bột ra tới. Này vẫn là ở mỗi người mỗi tháng đều chỉ có thể mua một vại sữa bột tiền đề hạ. Trương xưởng trưởng xem đến đỏ mắt không thôi, bất quá ngẫm lại này đó về sau đều là bọn họ xưởng tức khác trong lòng liền cân bằng. Tiểu lưu, đi cung tiêu xã. Trương xưởng trưởng muốn đi xem chính bọn họ trong xưởng sữa bột tiêu thụ tình huống. Cung tiêu xã hiện nay đã không bằng năm đó hòa bạo, thị trường quyền hạn bung ra sau, bởi vì cung tiêu xã thương phẩm giá cả cao thả vật phẩm chỉ một, càng ngày càng nhiều người đến bên ngoài mua sắm thương phẩm. Trương sưởng trưởng nhìn cung tiêu xã cửa một giờ sau khi đi qua, cũng liền đi vào mấy chục cá nhân, húng chi những người này còn không phải mỗi người đều là đi mua sữa bột, trên lệch lớn như vậy, trương sưởng trưởng có điểm khó có thể tiếp thu. Tiểu lưu nhìn trương xưởng trưởng sắc mặt trong chốc lát âm trong chốc lát tình, không dám ở thời điểm này đi lên bước mông ngựa, chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc. Hảo, địa phương khác không cần đi nhìn, hồi trong đi, sưởng đi. Trương Xưởng trưởng chịu không nổi này thật lớn trên lệch lại nghĩ đến ngày mai liền có thể được đến tinh bảo sữa bột mới tâm tình hảo lên cũng liền không nghĩ lại đi chịu ngược gia gia việc này thành sao lâm du châu từ hồng tinh quân dân hợp tác xã gia tới sau liền đem chuyện này làm ơn lâm gia gia lâm du châu vốn dĩ chuẩn bị chính mình đi chu toàn nhưng ngẫm lại hắn hiện tại không có lâm lão gia tử cấp bậc cao lời nói cũng không có lâm lão gia tử lời nói dùng được vẫn là xin giúp đỡ lâm lão gia tử lâm lão gia tử vỗ vỗ bên cạnh vị trí đối với lâm du châu nói du châu Tới, ngươi ngồi ở đây. Lâm Du Châu theo lời ngồi xuống. Lâm lão gia tử lấy ra kia trường bào chi đối với Lâm Du Châu nói: Du Châu à, ta biết ngươi hy vọng giúp được mưa nhỏ nha đầu, nhưng ngươi cũng muốn nhớ rõ ngươi là một người quân nhân, muốn thời khắc chuẩn bị vì nhân dân mưu phúc ngón chân. Mưa nhỏ nha đầu chuyện này ngươi làm sai, loại quan hệ này dân sinh đại sự đồ vật, hẳn là giao cho quách gia mới có thể để hiện nó lớn nhất giá trị. Lâm lão gia tử nhìn Lâm Du Châu vẻ mặt không tán đồng bộ dáng, thở dài: Du Châu. Ta biết, ngươi bởi vì khi còn nhỏ sự vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chính là, Du Châu, ngươi sai rồi, này không phải ai sai, đây là thời đại sai. Mưa nhỏ nha đầu nếu là trước tiên liền đem cái này phối phương nói cho chúng ta, hiện tại chúng ta quách ra đại bộ phận khu vực hải tử đã uống thượng tinh bảo sữa bột, này một đám các tiểu thiếu niên nhất định sẽ cho quách ra mang đến lệnh người kinh hỉ mà thay đổi. Ra ra, mưa nhỏ phía trước cũng không biết có cái này công hiệu nha. bốn hồ mưa nhỏ nàng cũng có thể đem cái này sữa bột đẩy hướng các nơi chỉ cần các ngươi cho nàng nhất định duy trì là được lâm du châu chưa từ bỏ ý định địa đạo lâm lão gia tử nhìn lâm du châu còn ở chỗ này bịa giải vô vô hắn tay vãn lạp tuy rằng mưa nhỏ nha đầu tư tưởng giác ngộ không cao bất quá ta cũng không thể làm nàng có người nào thân nguy hiểm ta đi tìm tương quan bộ môn giao thiệp lâm lão gia tử xem lâm du châu khẩn trương mà nhìn hắn tiếp tục nói chúng ta dùn bộ người đã tỏ thái độ Kết quả cũng không tệ lắm, chỉ là đem tinh bảo sữa bột độc lập đi ra ngoài, giao phó cấp bê thành sữa bột xưởng, mặt khác duy trì nguyên dạng bất biến. Lâm Du Châu nghe đến đó, vội vàng mà muốn nói cái gì, lâm Lão gia tử vây vây tay, ngăn trở hắn. Ra ra, ta đây trước đi ra ngoài lạc. Được đến như vậy một cái kết quả, Lâm Du Châu rất là nản lòng, ở mưa nhỏ trước mặt đánh cam đoan, không biết hiện tại muốn như thế nào cùng mưa nhỏ nói chuyện này. Lâm Lão gia tử nhìn Lâm Du Châu rời đi. không có gọi lại hắn, sau đó cho hắn hứa hẹn gì đó, này không phù hợp hắn giá trị quan. Lâm Du Châu cỏ tới cỏ lui tới rồi Diệp ra ngoài cửa lớn mặt, vẫn luôn bồi hồi không dám đi vào. Diệp Tiểu Vũ làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, cũng liền buông mặc kệ, chuyện này nàng không chiếm quyền chủ động, làm hết sức liền hảo, nàng còn nhỏ, thua khởi. Gặp được loại sự tình này, tuy rằng đã thấy ra, nhưng là tâm tình như cũ không tốt. Diệp ra liền Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Nhị Ca biết chuyện này, bọn họ không nghĩ làm diệp ra ra cùng diệp mãi mãi nhọc lòng diệp nhị ca cho rằng mọi mọi lợi hại như vậy nhất định có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này cũng liền không hề quan tâm diệp tiểu vũ quyết định đi bên ngoài mua điểm đồ ăn vặt ăn bên ngoài rác rưởi thực phẩm nàng đã thật lâu không ăn qua từ diệp mãi mãi làm đồ ăn vặt lúc sau diệp tiểu vũ vào nhà thay háo khoác lấy ra một ít tiền có bọc nhỏ liền xuất phát du châu ca ngươi như thế nào không đi vào diệp tiểu vũ đóng lại đại môn xoay người vừa thấy Lâm Du Châu đang ở đại môn cách đó không xa dạ bước. Mưa nhỏ Lâm Du Châu có điểm khó có thể khải khẩu. Diệp Tiểu Vũ xem Lâm Du Châu này biểu tình, cũng đoán được là chuyện gì. Việc này chủ yếu là người khác chiếm đại nghĩa, làm ngươi không thể không tử nếu không có biện pháp khác cũng chỉ có thể như vậy nhận tài. Du Châu ca, ta muốn ăn đồ ăn vặt, ngươi mua cho ta đi. Diệp Tiểu Vũ vài bước đi qua đi, cô ý nói. Hành, mưa nhỏ ngươi còn muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ này thiện giải nhân ý mà bộ dáng, càng thêm khổ sở. Đều là bởi vì hắn chức vị hiện tại quá thấp, nếu là hắn có thể ngồi vào hắn ra ra cái kia vị trí, nhất định có thể giúp được mưa nhỏ, xem ra lần này hồi bộ đội sau hắn nên đi tiếp một ít đặc thù nhiệm vụ. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu tâm tình tốt hơn một chút nhì, mới mở miệng khuyên giải nói, Du Châu ca, ta biết ngươi tận lực, chính là, chuyện này nó bản thân liền rất có khó khăn, không phải dựa một hai người là có thể thay đổi. Diệp Tiểu Vũ đi ở Lâm Du Châu bên cạnh, hướng Lâm Du Châu thấu cái đế, Du Châu ca, ta làm một sự kiện, hẳn là có thể thay đổi một chút. Lâm Du Châu nghe đến đó, hơi chút buông xuống một chút tâm, mưa nhỏ, trước mắt kết quả là ngươi đến đem tinh bảo sữa bột tách ra đi, đem từ bê thành sữa bột xưởng xác nhập hấp thu. Quả nhiên, mưa nhỏ, về sau ta khả năng sẽ không như vậy thường xuyên mà nghỉ phép, ngươi có chuyện gì nhớ rõ cho ta gửi thư, gửi đến bộ đội liền hảo. Lâm Du Châu nghĩ về sau thời gian rất lâu không thể nhìn thấy Diệp Tiểu Vũ, rất là thương tâm, bất quá vì về sau có thể làm Diệp Tiểu Vũ tùy tâm sử dụng, hắn đến càng thêm nỗ lực, lần này chính là giáo huấn. Du Châu ca là xảy ra chuyện gì sao ngươi muốn đi làm cái gì nguy hiểm sao Diệp Tiểu Vũ liên tiếp ba cái vấn đề, Lâm Du Châu đều bị tạp hôn mê, bất quá khỏe miệng lại nhịn không được mà nhét lên. Không có việc gì, ta chính là sẽ đi chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, ta năng lực ngươi biết đến, sẽ không có việc gì. Lâm Du Châu sờ sờ Diệp Tiểu Vũ đầu, khẳng định mà nói: "Du Châu ca, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, cái gì đều không có ngươi quan trọng." Diệp Tiểu Vũ biết loại sự tình này thiệp mật không thể hỏi. "Ân, ta sẽ, sẽ tồn tại trở về gặp mưa nhỏ." Lâm Du Châu ở trong lòng nghĩ đến, hắn còn không có cưới đến mưa nhỏ đâu, chính là bò cũng sẽ bỏ lại tới. Diệp Tiểu Vũ được đến Lâm Du Châu bảo đảm cũng liền thỏa mãn, đến đầu hẻm quầy bán quà vật mua một ít đồ ăn vật liền trở về Diệp ra Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Vũ đang nghĩ ngợi tới có phải hay không phải cho Lâm Du Châu cùng Diệp Nhị Ca làm một ít mặt khác ăn vặt thực đâu, trong phòng điện thoại liền điên quần mà văng lên. Uy, Diệp Tổng, ta là tiểu lý, hôm nay bê thành sữa bột xưởng người yêu cầu chúng ta đem tinh bảo sữa bột tách ra đi ra ngoài, còn mang theo thị vê đút công văn văn kiện. Tiểu lý không chờ Diệp Tiểu Vũ giới thiệu xong chính mình, liền vội vàng mà nói. Nhanh như vậy liền đến Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới bê thành sữa bột xưởng động tác nhanh như vậy, hy vọng những người khác động tác cũng rất nhanh. Đúng vậy, bọn họ hôm nay sáng sớm liền đến hợp tác xã, Diệp Tổng, hiện tại làm sao bây giờ tiểu lý đều mau vội muốn chết, phải biết rằng các nàng tiền lương chính là cùng toàn bộ hợp tác xã thu vào ngóc nối hợp tác xã thu vào cao, các nàng này đó hậu trường chức năng bộ môn tiền thưởng liền cao, nếu là đem tinh bảo sữa bột tách ra đi ra ngoài, các nàng tiền thưởng ít nhất đến hàng cái ngũ gốc. Các ngươi trước kéo dài một chút, ta lập tức liền qua đi. Diệp Tiểu Vũ hiện tại cũng không kịp tưởng bê thành sữa bột xưởng vì cái gì động tác nhanh như vậy. Diệp Tổng, bên này trương phó tổng bọn họ đang ở nghị cách kéo dài, ta sẽ đem ngươi phân phó chuyển đạt cho bọn hắn. Diệp Tiểu Vũ đến thời điểm, bê thành sữa bộ xưởng người tới đã và hợp tác xã công nhân cầm cự được. Diệp Tổng tới. Hợp tác xã công nhân dẫn đầu thấy được Diệp Tiểu Vũ, giang có không khí một chút liền hòa hoãn. Bê thành sữa bộ xưởng tới người đúng là Tiểu Lưu, trương xưởng trưởng ghét bỏ tới làm chuyện này ném phân, khiến cho Tiểu Lưu lập tức tới xử lý. Diệp Tổng, đây là công văn. Thỉnh các ngươi hợp tác xã lập tức dựa theo văn kiện chức hành. Tiểu Lưu đem vẫn luôn không có thể đưa ra đi công văn giao cho Diệp Tiểu Vũ trên tay. Diệp Tiểu Vũ còn không có trả lời, bên ngoài lại vào được vài người. Đội bảo an Vương Tam lập tức chạy tới nói, Diệp Tổng, đây là 20 bộ môn làm việc nhân viên, bọn họ lại đây cho ngươi đưa công văn. Diệp Tiểu Vũ thầm nghĩ, tới. Ngươi là hồng tinh quân dân hợp tác xã Diệp Tổng người tới nhìn Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, cam đoan quản ngươi có phải hay không đây là chúng ta bộ môn phát công văn các ngươi hợp tác xã lập tức dựa theo văn kiện chấp hành người tới nói từ công văn trong bao lấy ra một giấy văn kiện diệp tiểu vũ đem trên tay hai phân văn kiện phân biệt nhìn nhìn văn kiện đại thể nội dung đều không sai biệt lắm diệp tiểu vũ khó xử mà nhìn tiểu lưu cùng mới vừa tiến vào vài người phân biệt đem đối phương văn kiện đưa cho hai bên tiểu lưu nhìn kỹ xem văn kiện trong lòng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới không nghĩ tới nửa đường ra một cái trình rào kim Vừa tới vài người nhìn nhìn văn kiện, lẫn nhau liếc nhau, này nhưng như thế nào cho phải. Vài vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi phòng họp nói chuyện, hiện tại tình huống này, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Tiểu lưu cương muốn nói cái gì, từ bên ngoài lại vào được vài người, tiểu lưu có dự cảm bất hảo. Đệ 93 chương Một giờ sau, hợp tác xã lục tục tới mười bác người. Mỗi tới một bác người, tiểu lưu sắc mặt liền âm một phân. Mỗi một đợt tiến vào người, nhìn đến trong phòng hội nghị nhiều người như vậy đều ngốc ngốc, ngồi xuống sau phân biệt cho Diệp Tiểu Vũ công văn, tại hạ một đợt người đã đến lúc sau liền minh bạch bọn họ tình cảnh. Một lát sau Diệp Tiểu Vũ xem không có người lại tiến vào, khu khu, các vị đồng chí, các ngài xem Diệp Tiểu Vũ giơ giơ lên trong tay một chồng văn kiện. Đang ngồi các vị cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết nên làm sao, vốn dĩ cho rằng nắm chắc sự, không nghĩ tới xuất hiện nhiều như vậy người cạnh tranh. Kia thỉnh các vị trở về thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ, nhưng hảo hiện tại chúng ta cũng thực khó xử đâu, chúng ta hợp tác xã tùy thời chờ đợi lãnh đạo triệu hoán. Diệp Tiểu Vũ giống như khó xử lại biểu chân thành. Còn lại người cho nhau nhìn thoáng qua, đi vào nơi này người cơ bản đều là phía dưới làm việc nhân viên, cũng không thể làm chủ, còn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là trở về phục mệnh la. Trong phòng hội nghị lục tục có ghế dựa di động thanh âm, sau đó những người này như thế nào tới như thế nào đi trở về. Diệp Tiểu Vũ còn phân biệt đem mỗi người văn kiện đệ còn trở về. Diệp Tổng, những người này rốt cuộc đi trở về. Chính là, về sau phải làm sao bây giờ, những người này còn sẽ lại đến sao? Xem bọn họ như thế nào thảo luận đi, còn có xem mặt trên ý tứ. Nếu bọn họ đồng lòng hợp lực nhất định phải Diệp Tiểu Vũ phối phương kia khả năng sẽ mỗi cái xưởng một phần, bất quá cứ như vậy nói phối phương bảo mật đó là không có khả năng, nếu bọn họ không thể đồng ý, hoặc là có mặt trên người tham gia. Tinh bảo sữa bột có thể lưu tại hợp tác xã, kia đương nhiên là tốt nhất. Cái gì, đi nhiều người như vậy, đều có người nào trương sưởng trưởng nghe xong tiểu lưu thuật lại kêu kêu một cái hòa đại, cầm lấy trên bàn xứ ly liền tương tác, bất quá lại nghĩ vậy là hắn ngàn hạnh vạn khổ đào đến, lại lập tức đem cái ly đặt ở trên bàn, nhụt trí thức mà đá đá bàn làm việc. A, sưởng trưởng, ngài làm sao vậy tiểu lưu khẩn trương hỏi. Không có việc gì, trương sưởng trưởng không muốn tại hạ thuộc trước mặt ném mặt mũi. ra vẻ không sao cả địa đạo trương sưởng trưởng chịu đựng chân đau đi tới bàn làm việc mặt sau ngồi ở ghế trên thở một hơi dài rốt cuộc thoải mái đi đều là người nào ngươi nhận thức sao trương sưởng trưởng tâm tình bình phục ta không quen biết bất quá bọn họ giới thiệu thời điểm ta đại thể biết bọn họ là ai tiểu lưu nói tới đây nhớ tới chuyện này tới cũng là không thoải mái nếu không có những người này làm dối chuyện này đã định ra tới đáng giận là ai trương sưởng trưởng chừng mắt nhìn tiểu lưu liếc mắt một cái Bất mãn hắn như vậy cất giấu. Tiểu lưu bị trương sưởng trưởng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức phản ứng lại đây, đem hắn biết đến một lăn long lóc mà nói ra. Trương sưởng trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, là mặt khác thành thị sữa bộ sưởng, bất quá bọn họ như thế nào biết tin tức, lại còn có tới nhanh như vậy. Phòng trừng là báo sáng người, bọn họ này một hàng tin tức nhất linh thông, ai còn không một hai cái bằng hưu đâu. Tiểu lưu suy đoán nói, tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. mấu chốt là hiện tại phải làm sao bây giờ trương xưởng trưởng đối chuyện này khởi xương sâu, nhiều như vậy thành thị, hắn so lưng người kia nhưng không muốn vì hắn đắc tội nhiều người như vậy. Nếu không, chúng ta này đó thành thị cùng chung một chút tiểu lưu hiện tại nóng lòng đem chuyện này hoàn thành, hảo điều đến trương xưởng trưởng nơi này đảm đương bí thư, phải biết rằng phía trước hắn cho rằng việc này nắm chắc, ở tuyên truyền trong bộ hung hăng ra một chút nổi bật nếu là hiện tại xám xịt mà trở về, hắn khả năng sẽ điên đi. Không có khả năng. Ta muốn làm chính là bán được cả nước đi, chỉ ở chính mình thành thị làm, có cái gì lợi nhuận. Trương xưởng Trường lập tức phủ định cái này đề nghị. Tương tự đối thoại ở B Thành các nhà khách phát sinh, có còn đi bưu cục gọi điện thoại xin chỉ thị thượng cấp, ở B Thành có phương pháp trực tiếp đi tương quan bộ môn. Ban đầu, những người này đều không muốn mỗi người tới một phần, mặt sau những người này phát hiện như vậy không được a, bọn họ như vậy giải quyết không được vấn đề. Vì thế những người này lẫn nhau thông đồng lên, mở một cuộc họp. cuối cùng đánh nhịp đồng ý tới này đó thành thị cùng chung đối với kết quả này diệp tiểu vũ sớm coi đoán trước nhưng nàng vẫn là muốn tranh thủ nàng cơ hội diệp tiểu vũ đi tới lâm gia lâm gia gia ngày sớm không còn sớm mưa nhỏ nha đầu ngươi lại đây là vì tinh bảo sữa bột lâm lao gia tử còn ở kỳ quái nha đầu này như thế nào không tới hắn nơi này tới xin giúp đỡ như vậy một cái không chịu có hại người không nên nha không nghĩ tới hôm nay tới đối lâm gia gia Diệp Tiểu Vũ cũng không kiêng rẻ, bằng thẳng về phía Lâm Lão Gia Tử xin giúp đỡ. Lâm Gia Gia, cho tới bây giờ đã có hơn 20 cái thành thị sữa bột xưởng muốn tinh bảo sữa bột, ta không biết làm thế nào mới tốt, cho nên tới hỏi một chút ngài, cũng thỉnh ngài cấp Gia Gia chủ ý. Cái gì nhiều như vậy sữa bột xưởng tới kỳ cục? Lâm Lão Gia Tử cho rằng này đó sữa bột xưởng ăn tương quá khó coi, đặc biệt sinh khí. Lâm Gia Gia, ngươi không cần sinh khí, bọn họ đã thương lượng hảo, có thể chia sẻ, ta đến ngài nơi này. Chủ yếu là tưởng tranh thủ một chút, ta có thể đem phối phương cho bọn hắn Bất quá hy vọng có thể làm chúng ta tiếp tục bán tinh bảo sữa bột Diệp Tiểu Vũ nói tới đây thanh âm có điểm thấp Tinh bảo sữa bột là ta một tay chế tạo ra tới Những người này cũng đi theo ta nhiều năm như vậy Hiện tại tinh bảo sữa bột cũng không hào tách ra Ta hy vọng có thể lưu lại nó Cũng làm sữa bột xưởng toàn thể công nhân viên chức có cái mưu sinh chỗ Mưa nhỏ, cái này ta không làm chủ được Hiện tại việc này nháo lớn như vậy Ta phỏng nên biết đến đều đã biết, ngươi tính ngươi đi theo ta. Lâm Lão gia tử dẫn đầu đi ở phía trước, Diệp Tiểu Vũ theo đi lên. Lâm Lão gia tử như cũ đi đến đại viện chỗ sâu nhất, mấy năm nay bên trong người đã lui ra tới, bất quá còn quan tâm quách gia đại sự, ngày thường chỉ điểm từng cái mặt tiểu bối, hy vọng có thể nhìn đến quách gia của khởi. Tiểu Lâm nha, cái gì phong đem ngươi thổi tới, mặt sau vị này chính là lão nhân ngồi ở ghế trên, trên người đắp cái thảm. vị này chính là diệp tiểu vũ ngài còn nhớ rõ sao hồng tinh quân dân hợp tác xã khởi xướng người lúc ấy vẫn là ngài đánh nhịp quyết định đâu lâm Lão ra tử hướng lao nhân giới thiệu nói ân có điểm ấn tượng như thế nào xảy ra chuyện gì sao láo nhân ra trước nửa đời trải qua quá nhiều hiện tại tâm tính đã thực hảo bình thản hỏi ngài hảo diệp tiểu vũ tiến lên đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần hiện tại này đó người trẻ tuổi nha còn có ngươi tiểu lâm ta đều nói chúng ta như bây giờ làm là vì cái gì vì càng tốt đẹp tương lai các ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về lão nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nói lâm lão ra tử thức nốc, như thế nào việc này hắn còn có sai rồi đâu ta cũng là vì chúng ta quách ra hảo ta muốn đem hết thể tốt đều phụng hiến cho nàng lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi nha tâm là tốt chính là cũng sẽ hảo tâm làm chuyện xấu nếu không phải lần này sự tình nào lớn các ngươi tới tìm ta, ta còn không biết chuyện này Lâm Lão gia tử còn muốn biện giải cái gì, lão nhân xua xua tay, ý bảo hắn đình chỉ. Lão nhân nhìn đứng ở trước mặt hắn tiểu đồng chí, hỏi, diệp tiểu đồng chí, ngươi phía trước không có tới tìm ta, hiện tại tới tìm ta, là đồng ý đem hồng tình sữa bột cấp đi ra ngoài sao. Không phải, nhiều như vậy thành thị, ta cũng phân không đều nha. Ta biết bọn họ muốn chính là ta phối phương, cũng muốn tinh bảo sữa bột, ta hiện tại có thể cho bọn hắn sữa bột sinh sản phối phương, bọn họ có thể chính mình sinh sản. Nhưng là ta muốn đem tinh bảo sữa bột lưu lại. Diệp Tiểu Vũ kiên định mà trả lời nói. Lão nhân tới hứng thú, ngươi không sợ bọn họ cùng ngươi cạnh tranh, ngươi phía trước chính là làm độc nhất ra sinh ý, nhiều như vậy ra bán một cái sản phẩm, ngươi không sợ mệt tiền sao. Diệp Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không sợ, có cạnh tranh thị trường mới có sức sống, không sợ ngài chê cười, qua đi mấy năm chúng ta tinh bảo sữa bột phát triển đến quá hảo, đã có một ít người không tư tiến thủ, ta hiện tại hy vọng bọn họ nhìn đến phần ngoài cạnh tranh hoàn cảnh. để cao bọn họ tính cảnh giác. Lão nhân rõ ràng đối diệp tiểu vũ nói thực vừa lòng, ngược lại lại đối với lâm Lão ra tử nói, nhìn xem, nhìn xem, các ngươi còn không bằng một cái người trẻ tuổi, qua đi chúng ta mở ra thị trường là vì cái gì? Những cái đó quét doanh xí nghiệp hiện tại liền một cái kính sinh sản, mặc kệ tiêu thụ, mặc kệ chất lượng, mấy năm nay có phải hay không rất nhiều nhà máy đã thu không đủ chi chúng ta phía trước làm như vậy nhiều nỗ lực là vì cái gì còn không phải là vì thay đổi hiện trạng. hiện tại các ngươi làm như vậy không phải muốn đảo trở về sao làm phía trước sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông lâm lão gia tử bị nói được thực hổ thẹn đứng ở chỗ đó ngập ngừng không nói lời nào tựa như trước kia lão nhân huấn hắn khi giống nhau dù sao cũng là chính mình một tay mang ra tới lão nhân cũng không đành lòng lại nói hắn bất quá ngươi có cái này tâm cũng là tốt cái này sữa bột nếu là thật sự có cái này kỳ hiệu là nên mở rộng đến cả nước diệp nha đầu ngươi có cái này tâm cũng là tốt ta xem liền không cần đem phối phương cho bọn hắn biết đến người nhiều không bảo hiểm bất quá hiện tại vẫn cứ muốn đem nó mở rộng đến cả nước diệp nha đầu ngươi có cái gì ý tưởng lao nhân rốt cuộc trải qua sự tình nhiều xem nhiều nhân tính loại này cưỡng bách người lấy ra kiếm tiền phối phương sự người khác thật sự sẽ ngoan ngoãn nguyện ý lấy ra tới liền tính hắn đem ra ngươi có thể bảo đảm hiệu quả hoặc là hiệu quả giảm phân nửa đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi vốn dĩ chính là không ràng buộc phụng hiến ra tới huống hồ nơi này phân đoạn nhiều đi Ai biết thiếu cái nào phân đoạn có thể hay không tạo thành phản hiệu quả. Trải qua nhiều, cũng xem nhiều, cũng cơ chí. Hiện tại quan trọng nhất chính là mở rộng đến cả nước, mặt khác đều đến dựa sau. Thật sự có thể Diệp Tiểu Vũ cũng không ở bọn họ trước mặt cố ý che giấu, bọn họ đều là cáo giả, Tiểu Hồ Ly ở bọn họ trước mặt làm theo hiển lộ nguyên hình. Đối, có thể. Lao nhân khẳng định mà trả lời. Kia, đầu tiên làm dương coi cho chúng ta đánh một cái quảng cáo, cho chúng ta chính một chút danh. Tuy rằng không cho bọn họ phối phương, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Chúng ta sinh sản, đại gia cùng nhau cộng đồng tiêu thụ, lợi nhuận chia đôi, có thể kiếm nhiều ít, liền xem từng người năng lực. Diệp Tiểu Vũ đem trong lòng nghĩ săn trong đầu nói ra, nhìn nhìn lao nhân sắc mặt, cái gì cũng không thấy ra tới, cũng là, vị này tâm tư há là có thể bị người dễ dàng nhìn ra tới. Lao nhân trong lòng tán thưởng càng ngày càng nhiều, xem này xử lý phương thức, hoàn mỹ nha. Trấn an sữa bột xưởng. có thể làm cho bọn họ kiếm một ít, đánh vỡ bọn họ liên minh, còn lợi dụng bọn họ tài nguyên, còn khai hỏa mức độ nổi tiếng, có dương, coi bối thư, quyền uy tính cũng có. Có thể. Trầm ngâm một lát, lao nhân đáp. Đệ 95 chương. "Hảo, các bạn học, các ngươi từng người tác nghiệp đi." nhiễm thung tổ chức nhất ban người tới ti xưởng thuộc khu. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy tùy thân bản vẽ ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, nơi này bị hủy đi sau, lưu lại gồ ghề lồi lõm thổ địa, không có che đậy vật sau. nơi này diện tích cũng hiển hiện ra, diện tích không lớn không nhỏ, ba mặt đều là tường, chỉ có phía trước đối với đại môn, chiếu sáng tương đối hảo. Diệp Tiểu Vũ lấy ra công cụ chắc cụ thể trị số, tiêu ở bản vẽ thượng có quan sát hạ nơi này thổ chất, kết thúc lần này thực địa điều tra. Mưa nhỏ, ngươi được rồi Hàn Tiểu Hòa xem Diệp Tiểu Vũ đóng lại hoa buồn, ra tiếng hỏi: Ân, có thể, chúng ta trở về đi. Diệp Tiểu Vũ nói xong thu hồi công cụ, cùng Hàn Tiểu Hòa các nàng cùng nhau đi rồi. Mưa nhỏ. Bọn họ có nói kiến cái dạng gì phòng ở sao bạ rổ quẹ phong cách rổ cỏ cỏ phong cách phong cách gỗ thịt phong cách hàn tiểu hòa diễu dít hỏi, nàng đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Diệp tiểu vũ trắng liếc mắt một cái hàn tiểu hòa, người giữ nhà thuộc khu đều là chút cái gì phòng ở, kiến loại này phong cách cũng quá không hợp nhau. Chính là, chúng ta cũng không thể kiến cái loại này nhà cũ nha, mặc kệ như thế nào lập thủ đô sẽ có điểm không khỏe đi. Lê nghi Nghi hoặc nói. Đúng rồi. Các người nói hả lão sư làm gì muốn cho chúng ta ở chỗ này kiến phòng ở, ở trường học hoa khối địa kiến phòng ở không thể sao hàn tiểu hòa đối cái này tác nghiệp nghị trăm lần cũng không ra. Không biết, mặc kệ nó, không phải nghe nói hắn nhất sẽ làm người ngoài dự đoán sao, quả nhiên danh xứng với thực. Diệp tiểu vũ cũng tưởng không rõ, khả năng nhiều như vậy giới học sinh cũng không suy nghĩ cẩn thận, có thể là vì rèn luyện học sinh, cũng có thể thuần túy chính là nhất thời hứng khởi. Chính là, ai, mưa nhỏ, người xem. hàn tiểu hoa đột nhiên thọc thọc diệp tiểu vũ cánh tay ý bảo nàng đi phía trước xem diệp tiểu vũ còn tưởng rằng có gì đại sự đâu không nghĩ tới là ngô dịch ngộng nhìn đến ngô dịch ngộng chính nhìn về phía nàng động tác tự nhiên chào hỏi ngô dịch ngộng các ngươi tam bàn cũng tới rồi đúng rồi các ngươi lộng xong lạp ân vậy ngươi vội đi thôi chúng ta đi trở về ngô dịch ngộng cứ như vậy mỉm cười mà nhìn diệp tiểu vũ mấy người đi xa thẳng đến người bên cạnh kêu hắn mới phản ứng lại đây diệp tiểu vũ trở lại trường học không có trước tiên về nhà đi thư viện họa sơ thảo đi diệp tiểu vũ kiếp trước hoàn toàn đã không có giải quá kiến trúc học tương quan tri thức kiếp này từ đầu bắt đầu diệp tiểu vũ muốn học còn có điểm nhiều ti xưởng địa lý vị trí không tồi người nhà khu dòng người cũng tương đối nhiều diệp tiểu vũ nghĩ ở nhà thuộc khu trên đất trống cái một tòa hai tầng tiểu lâu vừa không che đậy hộ dương quang cũng có thể thỏa mãn hàng ngày sở cẩn tầng thứ nhất liền sung túc quẩy bán quả vặt hàng ngày đồ dùng tuổi gạo mắm muối tương giấm trà chờ thỏa mãn người nhà khu cư dân nhu cầu tầng thứ hai liền kiến một cái hoạt động thất đi binh bàng cầu thất cầu lông thất chờ làm lao nhân tiểu hài tử ngày thường có thể đến nơi đây tống cổ thời gian chính là trung niên nhân nhàn rỗi thời điểm cũng có thể tới giải trí giải trí cứ như vậy công trình liền so mong muốn lớn đến tìm nhạc thư di ra điểm huyết mới hảo suy nghĩ chút có không diệp tiểu vũ bắt đầu họa mới đầu bản thảo tới qua ước chừng một giờ diệp tiểu vũ rối rối người rốt cuộc hoàn thành không dễ dàng nha dọn dẹp một chút đồ vật đi trở về hà lao sư tùy thời chú ý bên này tiến triển tiếp theo đi học thời điểm hỏi đại gia tiến độ lúc này bọn học sinh đều thực khắc khổ sơ thảo đều hoàn thành hà lao sư chưa nói cái gì làm bọn học sinh đem sơ thảo đều giao đi lên thượng một lần khóa ta đem các ngươi mấy cái ban sơ thảo đều thu đi lên các ngươi sức sáng tạo thực phong phú đủ loại phong cách đều có phía dưới ta muốn hỏi một chút các ngươi sáng tác ước nguyện ban đầu hà lao sư cầm lấy trên bục giảng bản thảo phiên phiên diệp tiểu vũ đồng học ngươi tới nói một câu ngươi tác phẩm hà lao sư phiên đến một tờ ngừng lại diệp tiểu vũ bị gọi vào thời điểm có điểm đốc bất quá vẫn là phản xạ có điều kiện mà đứng lên sửa sửa suy nghĩ ta thiết kế phòng ở chủ yếu dùng cho mua sắm thêm giải trí ở nhà thuộc khu khai một cái loại nhỏ vật dụng hàng ngày thị trường có thể tiết kiệm người nhà khu nhân viên thời gian lầu hai rèn luyện nơi có thể gia tăng người nhà khu nhân viên nghiệp dư sinh hoạt Dù sao cũng phải tới nói, chính là suy xét đạo gia thuộc khu nhân viên vật chất sinh hoạt nhu cầu cùng với tinh thần sinh hoạt nhu cầu. Diệp Tiểu Vũ nói xong, lớp học người trên một mảnh yên tĩnh, đều ở tự hỏi cái gì. Hà Lao Sư làm Diệp Tiểu Vũ ngồi xuống, lại kêu một người lên trả lời. Ta tưởng chính là có thể kiến một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vật kiến trúc. Hà Lao Sư vẫn là không nói gì thêm, tiếp tục làm hạ một người đến trả lời. Nghiệm chứng ta sở học, kiến một tòa phong cách gỗ thì phong cách giáo đường. Kiến một tòa tô châu thức tiểu lâm viên. Kiến một cái. Các ngươi nghe xong nhiều như vậy, lại kết hợp các ngươi chính mình thiết kế, lại không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Hà Lao Sư điểm một ít người, liền không lại tiếp tục, sau đó làm bọn học sinh nghĩ lại. nhiếp thung, ngươi tới. nhiếp thung đầy mặt đỏ bừng đứng lên. Hà lão Sư, chúng ta liền suy xét đến chính chúng ta nhu cầu, không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét về đến nhà thuộc khu cư dân nhu cầu. Hà Lao Sư gật gật đầu, ý bảo nhiếp thung ngồi xuống. Không tồi, tổng kết thật sự đúng chỗ, xem ra các ngươi cũng biết các ngươi vấn đề ra ở địa phương nào. Hà Lao Sư lại nói tiếp, chúng ta làm kiến trúc, quan trọng nhất chính là cái gì là khách hàng nhu cầu. Chẳng sợ khách hàng muốn cho ngươi kiến một tòa đơn giản nhất nhà tranh, ngươi cũng đến kiến. Không cần ngươi tưởng kiến cái gì liền kiến cái gì, suy nghĩ của ngươi đến đi theo khách hàng đi. Dưới đài bọn học sinh lẳng lặng mà lắng nghe trên đài Lao Sư dạy bảo, từng người đều có điều đến, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Chuyện này thành công làm bọn học sinh học được kiến trúc học tinh túy. Hôm nay khóa liền đến nơi này, hy vọng tiếp theo các ngươi bản thảo có thể một lần thông qua. Hà Lao Sư đem mỗi người phát thảo phản hồi cấp bản nhân, cũng lời bình mỗi người tác phẩm. Hà Lao Sư đi rồi, lớp học đồng học đều không có ra phòng học, khí thế ngất trời mà thảo luận lên. Mưa nhỏ, người thật lợi hại. Hàng tiểu hòa hướng diệp tiểu vũ dơ ngón tay cái lên. Không có, giống nhau lạc. Là... Hà Lao sư không phải nói chúng ta hẳn là lắng nghe cư dân nhóm ý tưởng sao, ta còn là có không đủ địa phương. Diệp Tiểu Vũ minh bạch, đây là nàng nhiều năm như vậy ra lệnh mang đến sản phẩm phụ. Hợp tác xã sự tình cơ bản là Diệp Tiểu Vũ không bán hai giá, xuất ngũ dùn mọi người bởi vì ở phương diện này không phải quá hiểu, hơn nữa có trường thắng lợi mấy người áp chế, cho nên rất ít có người ra tới cùng Diệp Tiểu Vũ làm trái lại. Dẫn tới Diệp Tiểu Vũ làm việc tuy rằng sẽ suy xét những người khác ý tưởng, Nhưng cái kia ý tưởng cũng là Diệp Tiểu Vũ cho rằng, cũng không có chân chính xác minh người khác hay không nguyện ý. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ phát hiện nàng cái này tật xấu, cũng không quá muộn, còn có thời gian thay đổi. Mưa nhỏ, ngươi chính là quá khiêm tốn, ngươi đã so người bình thường làm tốt lắm lắm Lê Ni, Ni tán thưởng mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, rất bội phục nàng. Lê Ni, Ni ở nhà chính là một cái tiểu công chúa, cả nhà vây quanh nàng một người chuyển, nàng ý tưởng rất tự mình. Ni Ni, ngươi không cần khen, ta đều mau ngượng ngùng. diệp tiểu vũ cường tự quay di để tài nói chúng ta muốn như thế nào đi cá nhân cư dân nhóm ý kiến chúng ta đi từng cái điều tra chuyện này không có khả năng đi thực tốn thời gian ra vẫn là làm ti trong xưởng người chính mình đi điều tra hảo dù sao chúng ta đều là làm không công còn không có hướng bọn họ thảo tiền công đâu hàn tiểu hoa lập tức liền bất đồng ý phản bác nói này kế được không diệp tiểu vũ cùng lên nghi nghi cuồng gật đầu như vậy cũng hảo miễn cho thời gian kéo lâu lắm Cuối cùng ba cái ban tập thể thảo luận kết quả không sai biệt lắm, từ ba cái ban lớp trưởng phụ trách đi cùng trong xưởng biên giao thiệp. Quả nhiên trong xưởng biên người một nhà hiệu suất liền mau nhiều, trong xưởng nghe nói quy sinh viên nhóm ý tưởng, tới một cái tiểu đoàn sẽ. Đối với vật dụng hàng ngày cửa hàng đảo không phải thực thích, bởi vì trong xưởng cách đó không xa liền khai một cái. Bất quá trong xưởng người bởi vậy được đến dẫn dắt, vẫn cứ là hưu 2 tầng lâu, mỗi lâu chia làm 4 gian, lâu một từ trong xưởng thuê. Trong xưởng công nhân viên trước nếu muốn thuê tiện nghi một ít, ngoại lai người muốn thuê liền phải quý một ít. Lầu hai chính là người nhà khu người nhà hoạt động khu, tuyển chính bọn họ thích vận động, đầu phiếu trước bốn gã. Được đến trong xưởng phản hồi, diệp tiểu vũ các nàng lại mã bất đình để mà sửa lại lên. Trước sau tốn thời gian 2 chu, bản vẽ mới sửa bản thảo. Vẫn là từ ba cái ban lớp trưởng phụ trách đi giao thiệp, nếu trong xưởng có ý kiến, bọn họ tiếp tục sửa chữa. Lúc này người đối với phòng ở Mỹ quan trình độ cùng thực dụng trình độ yêu cầu không có đời sau nghiêm, bản vẽ lấy qua đi, bên kia cũng không có nói thêm cái gì, này bản vẽ liền sửa bản thảo. Kế tiếp, bọn học sinh phụ trách tính kiến cái này phòng ở yêu cầu nhiều ít tài liệu, yêu cầu nhiều ít công nhân, yêu cầu nhiều ít tài chính, nhất nhất an bài đi xuống. Kiến trúc học chuyên nghiệp bọn học sinh vội đến xoay quanh, đã không có tinh lực suy nghĩ mặt khác. Diệp Tiểu Vũ tính hảo các hạng phí dụng, liền không có việc gì để làm. nghĩ nghĩ về sau chức nghiệp quy hoạch diệp tiểu vũ đi tới bê thành lớn nhất vật liệu xây dựng thị trường chuẩn bị tự mình chọn lửa cũng học tập phân biệt các hạng tài liệu diệp tiểu vũ đi vào bán gạch địa phương gạch ấn cuối cùng thành phẩm nhan sắc chia làm gạch xanh cùng gạch đỏ ấn gạch độ dày chia làm một vài tường nhị bốn tường cùng tam thất tường ấn độ dày từ nhỏ đến lớn sắc hàng ấn diệp tiểu vũ loại này nhan không ý tưởng tự nhiên là tuyển gạch xanh rốt cuộc gạch đỏ ở trong mắt nàng có điểm xấu còn không tinh xảo Bất quá Diệp Tiểu Vũ lo lắng như vậy tuyển gạch chất lượng không tốt, cố ý dò hỏi một chút. Không nghĩ tới gạch xanh thật sự so gạch đỏ hảo, vô luận độ cứng vẫn là bền độ đều so đến quá gạch đỏ. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn thị trường thượng gạch, đại bộ phận đều bán chính là gạch đỏ, gạch xanh ít hỏi không có mấy. Lao bá. Ngày nay gạch bán thế nào Diệp Tiểu Vũ đi đến gạch xanh sạp trước mặt hỏi. Mười đồng tiền một xe. kia Lao bá mặt mà ủ mày hê. Lao bá. các ngươi này giá cả so bên cạnh gạch đỏ quý nha diệp tiểu vũ ra vẻ kinh ngạc nói gạch đỏ nơi nào có gạch xanh hảo ngươi xem này gạch xanh nhìn nhìn lại bên cạnh gạch đỏ chất lượng một so là có thể nhìn ra tới kia lao bá nghe được diệp tiểu vũ như vậy làm thấp đi hắn gạch xanh kích động lên một kích động liền bắt đầu hò khan hảo hảo hảo lao bá ngươi đừng kích động ta chính là tò mò một chút ngài có thể trả lời sao diệp tiểu vũ chạy nhanh trấn ăn nói ai kia lao bá bình phục xuống dưới Bắt đầu hướng diệp tiểu vũ giảng tố này trong đó nguyên do. Đệ 96 chương Gạch xanh là xưa nay tu sửa cổ thành tường, cổ phong ốc tài liệu, thông khí tính cường, hút thủy tính hảo, có thể chịu được mài sát, nhưng bảo vạn năm không ngủ bất luận theo lý mà nói đều là tốt nhất kiến trúc tài liệu. Nhưng những năm gần đây hứng khởi một cổ gạch đỏ phong, lấy so gạch xanh tiện nghi giá cả chỗ hết tài năng. lão bá cũng không phải không nghĩ cấp gạch xanh giảm giá, nhưng gạch xanh chế tác công nghệ so gạch đỏ phức tạp Không giống hồng chuyển cơ bản có thể thực hiện công nghiệp hóa, cho nên gạch xanh hao phí sức người sức của so gạch đỏ nhiều, giá cả khó có thể giảm xuống. Mấy năm trước, cũng có chúng ta như vậy nghệ nhân lâu đời, vì tìm kiếm doanh số chủ động giảm giá, nhưng này nơi nào là chúng ta loại này tay nghề người có thể thừa nhận được. Không căng quá một năm, nhà hắn liền căng không nổi nữa, còn cho không một bộ phần tiền, hiệu quả cũng chẳng ra gì, nên tới mua vẫn là ở đảng kia mua, không nên tới một cái cũng không có tới. Nói trong lòng. lao bá thật mạnh thở dài một hơi thế đạo gian nan a diệp tiểu vũ biết ở công nghiệp hóa vào thành trung có đồ vật sẽ bị đào thải hiện tại gạch đỏ dần dần đè ép gạch xanh sinh tồn không gian qua cái mười mấy năm gạch đỏ cũng đem bị thủ tiêu diệp tiểu vũ thực thích gạch xanh khuynh hướng cảm xúc làm lao bá ngày mai còn tới nơi này nàng trở về xin chỉ thị sau liền có thể khai mua hảo, hảo. chúng ta gạch xanh rốt cuộc có rơi xuống các ngươi còn muốn mặt khác gạch xanh sao chúng ta trong thôn còn có lao bá nhịn không được hỏi Nếu yêu cầu nói, ngài điểm này khẳng định không đủ. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục ở vật liệu xây dựng thị trường chuyển động, thấy không sai biệt lắm đều học tập xong rồi, mới đường về về nhà. Hà Lao Sư, đây là chúng ta làm dự toán biểu, khi nào có thể chi ngân sách Diệp Tiểu Vũ đem nàng làm tốt dự toán dây đồng hồ đến văn phòng cấp Hà Lao Sư xem qua. Hà Lao Sư đem biên lấy ở di động tinh tế quan khán, Diệp Tiểu Vũ đồng học. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi vì cái gì muốn tuyển ít vật liệu thép cùng EDC mang theo ta được biết EDC măng chất lượng không bằng NC măng. Hà Lao Sư nhìn đến khó hiểu chỗ, do hỏi Diệp Tiểu Vũ. Hà Lao Sư, ít vật liệu thép cùng EDC mang phối hợp sử dụng, có thể để cao vật kiến trúc củng cố tính. Diệp Tiểu Vũ trả lời nói. Nga, đây là thật sự ngươi làm sao mà biết được Hà Lao Sư tới hứng thú. Diệp Tiểu Vũ tưởng, đương nhiên là thật sự, là hệ thống nói cho nàng, nói đúng ra. là hệ thống bên trong tri thức nói cho nàng ta đối kiến trúc tài liệu có chút hứng thú mua một chút trở về làm cái tiểu thực nghiệm diệp tiểu vũ vì nghiệm chứng hệ thống chuẩn sắc tính thật đúng là mua đồ vật trở về ở trong viện làm thực nghiệm không ngừng là vật liệu thép cùng xi măng mặt khác đồ vật cũng có mua trở về làm thực nghiệm diệp ra ra diệp mãi mãi nhìn cũng không nói nàng từ nàng lăn lộn ân không tồi biết tìm kiếm chân lý hà lao sư vẻ mặt tán đồng địa đạo ngươi này đó phối hợp đều thí nghiệm quá đối đều thí nghiệm quá kiêng hành ngươi trở về đi kinh phí sự tỉnh ta chờ lát nữa làm người thông chi các ngươi hà lao sư nói xong liền vấy vây tay làm diệp tiểu vũ rời đi diệp tiểu vũ sau khi rời đi hà lao sư đánh một chiếc điện thoại làm điện thoại bên kia người phân biệt mua cũng đủ kiến trúc tài liệu hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút hai ngày sau hà Lão sư mới ở lớp học thượng tuyên bố kinh phí sự cho thấy trường học sẽ cho một bộ phận kinh phí nhưng là một khác bộ phận đến chính bọn họ đi tìm tài trợ hoặc là đi tìm ti xưởng Các bạn học một chút liền bắt đầu hồn ào, vừa mới bắt đầu không phải nói trường học muốn gánh vác kinh phí sao, như vậy cũng quá không nói tín dụng, kết quả bị hà lao sư một câu, xã hội chính là như vậy, ở không có dây trắng mực đen trước ai đều không thể tin, đều không thể được đến bảo đảm, ta liền miệng tỏ vẻ một chút, cùng các ngươi ký hợp đồng sao. Các bạn học bị hà lao sư lại bị hà lao sư thượng một khóa, nay không có lúc nào là đảo hố tinh lực cũng là man tràn đầy. Nghe được hà Lão sư nói như vậy. Các bạn học có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là bắp mũi, ăn cái này ngậm bồ hòn. Ba cái ban học sinh, phân tam bắt người, nhất ban đi tìm ti xưởng lãnh đạo đòi tiền, nhị ban, tam ban người đi bên ngoài kéo tài trợ, hai bút cùng vẽ. Nhạc thư di, bên ngoài có quy đại học sinh tìm ngài, là quy đại kiến trúc học chuyên nghiệp, nghe nói ngài nhận thức, muốn đem bọn họ bỏ vào tới sao bảo an vương đại bảo tận chức tận trách tâm trái đất thật nói. Nhạc thư di ngẩng đầu lên, xoa xoa giữa mày, suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu tỏ vẻ nhận thức. Vương Đại bảo từ nhạc thư di văn phòng ra tới sau, về tới phòng bảo vệ, đối với nhiếp thung bọn họ nói, hảo, các ngươi vào đi thôi. Các ngươi nói, lần này có thể từ ti xưởng muốn tới tiền sao nhất ban đồng học thấp thỏm bất an hỏi. Khả năng đi. Một cái khác đồng học không xác định mà trả lời, thời buổi này, có thể có bạch chiếm tiện nghi ai sẽ ra tiền mua nha. Thật là thất sách, nếu là phải biết rằng, chúng ta ở lúc trước liền sẽ cùng nhạc thư di bọn họ nói chuyện này, hiện tại sự tỉnh tới rồi một nửa cảm giác không ổn. Lại một cái đồng học phụ hòa nói. Được rồi, chúng ta đều tới, tận lực thử một chút, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được chúng ta xem nhị ban, tam ban kết quả. Nếu cuối cùng không sai biệt lắm, chúng ta liền một người thấu một chút, kém rất nhiều liền còn bản vẽ đi. Nhiếp thung làm nhất hư tính toán, thật là sốt ruột sự. Hảo, mau tới rồi, không cần nói chuyện này. Nhạc thư di, quấy rời ngài. Nhiếp thung dẫn đầu chào hỏi nói. Ta hôm nay tương đối vội, các ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhạc thư Di lưu chữ ca tráng men uống một ngụm thủy, trực tiếp song xuôi nói. Nhạc thư Di, là cái dạng này, về ở các ngươi ti xưởng thuộc khu bên trong kiến phòng ở sự. Bởi vì chúng ta trường học kinh phí không đủ, ngài xem các ngươi ti xưởng có phải hay không có thể chi viện một chút nhếp thung cổ ở dung khí nói, rốt cuộc vẫn là không tốt nghiệp sinh viên, tương đối ngây ngô, bọn họ còn cảm giác có điểm tự tin không đủ. Các ngươi là tới khôi hài sao nhạc thư Di nhìn trước mặt một chúng sinh viên, cảm thấy thật là hoang đường. Nhưng nhìn này đó học sinh hoảng loạn bộ dáng, lại cảm thấy chính mình ở khi dễ tiểu hài tử. Là ai đưa ra muốn ở chúng ta người nhà khu kiến phòng ở đồng tình về đồng tình, nên nói nói vẫn là đến nói, vàng không những người này chẳng phải là đến đặng cái mũi lên mặt. Là chúng ta quy sinh viên nhóm thấp giọng trả lời. Là ai làm chúng ta hủy đi người nhà khu bên trong vật kiến trúc nhạc thư di tiếp tục truy vấn nói. Là chúng ta quy sinh viên cái này thanh âm càng thấp. Chúng ta có hay không cho các ngươi hủy đi nhạc thư gì thừa tháng sông lên nói. có quy sinh viên đều tưởng rúi đầu vào trong đất quá mất mặt hiện tại các ngươi còn muốn xen vào chúng ta đòi tiền nhạc thư di cuối cùng một kích diệp tiểu vũ vào cửa thời điểm liền nghe được này cuối cùng một câu nhìn phòng trong mọi người này xấu hổ bộ dáng thật là không nỡ nhìn thẳng nhạc thư di có thể hỏi ngài một vấn đề sao diệp tiểu vũ chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện hỏi lại đi xuống những người này khả năng che mặt mà chạy nhạc thư di nhìn trước mặt cái này nữ hải nhớ tới nàng tới cái gì vấn đề ngươi hỏi có thể trả lời ta sẽ tự trả lời. Nhạc thư Di, này phòng ở kiến hào sau, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Diệp Tiểu Vũ xem này trong phòng có một cái ghế, dọn lại đây ngồi ở nhạc thư Di trước mặt, còn ý bảo mặt khác đồng học cũng đi dọn cái ghế lại đây ngồi. Nhạc thư Di đương không thấy được trước mặt mắt đi mày lại, cam chịu. Đương nhiên là cho trong xưởng công nhân viên chức Nhạc thư Di lập tức buột miệng thốt ra. Vậy mấy cái phòng ở, các ngươi như thế nào phân Diệp Tiểu Vũ tiến thêm một bước vấn đề nói đến lúc đó rút thăm quyết định đi. Nhạc thư di chỉ có thể như vậy làm, lúc này nhà xưởng công nhân kia đều là đại gia, nhẹ không được, nặng không đến. Ta nơi này có một cái đề nghị, có thể vì các ngươi trong xưởng sáng tạo một chút thu vào, nếu ngài cảm thấy có thể nói, kiến phòng tài liệu có thể hay không các ngươi trong xưởng ra diệp tiểu vũ thản nhiên mà đưa ra cái này kiến nghị, đối mặt nhạc thư di xem kỹ, không tránh không né. Nhạc thư di nhìn diệp tiểu vũ biểu hiện, trong lòng gật gật đầu, này hoặc là là cái ngốc lớn mật. hoặc là chính là cái lòng có tính toán trước người nhạc thư di nghe diệp tiểu vũ nói như vậy cũng tới hứng thú cái gì đề nghị nếu thật muốn như ngươi nói vậy có thể cho chúng ta trong xưởng gia tăng thu nhập bất luận nhiều ít ta có thể làm chủ các ngươi kiến trúc tài liệu phí chúng ta trong xưởng gia kiến cái hai tầng tiểu lâu cũng hoa không bao nhiêu tài liệu phí cho nên nhạc thư di nói được thật là đại khí chúng ta đây một lời đã định diệp tiểu vũ cũng có thể đuổi theo nhạc thư di giấy trắng mực đen viết xuống tới Vốn dĩ việc này biến thành như vậy bọn họ không chiếm lý, cũng cũng chỉ có thể như vậy. Nhạc thư di, quách gia hiện tại đề sướng sửa dê mở ra, người nhà khu người cũng không phải mỗi người có công tác. Làm nhà mẹ để các ngươi hẳn là hưởng ứng quách gia kêu gọi, vì sửa dê mở ra làm một ít công hiến. Diệp Tiểu Vũ nói nơi này bán một cái cái nút. Nga, tiếp tục nói. Chúng ta trong xưởng muốn như thế nào làm, bạch có thể hưởng ứng quách gia kêu gọi. Này liền yêu cầu an bài đến phía dưới kia bốn gian phòng ở. ngài có thể ở trong xưởng bên trong đấu thầu đem tiêu bốn gian phòng ở thuê cấp người nhà khu người nhà hoặc là công nhân nếu người nhà khu không ai nguyện ý có thể thuê cấp bên ngoài người cái này đề nghị là bọn họ sửa bản thảo thời điểm ý tưởng ty xưởng vừa mới bắt đầu đồng ý như vậy kiến bất quá hiện tại xem ra bọn họ chuẩn bị đem phòng ở không ràng buộc cung cấp cấp trong xưởng người như vậy không hào đi đều một cái trong xưởng sử dụng cái này phòng ở còn muốn thu thuê trong xưởng người phòng chừng sẽ không vui Nhạc thư di trần chờ địa đạo, có thể miễn phí sử dụng đồ vật, hiện tại phải bỏ tiền, ai sẽ vui. Nhạc thư di, này thuê tự nhiên chính là phải làm sinh ý, nếu có người bạch bạch sử dụng cái này phòng ở đi làm buôn bán, kiếm lời, người nhà khu những người khác phòng trừng cũng sẽ không cao hứng đi. Tạm dừng vài giây, làm nhạc thư di tiêu hóa tiêu hóa, Diệp Tiểu Vũ lại tiếp tục nói. Kỳ thật đây là một cái đối tam phương đều có chỗ lợi. Đầu tiên, làm buôn bán người thanh toán tiền thuê. Kiếm lời cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Tiếp theo, trong xưởng cũng có thể không năm thu được tiền thuê. Mỗi năm còn có thể lộng một cái đấu giá hội. Nhà ai ra giá cao, này phòng ở liền thuê cho ai. Cuối cùng, cho dù trong xưởng những người khác không có thể kiếm được làm buôn bán này số tiền, các ngươi trong xưởng thu đi lên tiền thuê chẳng lẽ không cho trong xưởng công nhân phát tiền lương sao Diệp Tiểu Vũ một hơi nói xong nhiều như. Vậy, cũng không ở tiếp tục, nàng có điểm mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Nhạc thư di theo Diệp Tiểu Vũ ý nghĩ tưởng tượng. Cảm thấy Diệp Tiểu Vũ nói đúng cực kỳ. Không nói mặt khác, liền cổ Vũ sửa dê mở ra này một cái, nếu thật sự làm ra thành tích, hắn tưởng điều đến ZF cũng là một bút lợi thế. Không thể không nói, ngươi nói được thật sự là quá tốt. Bất quá, việc này ta tuần sau cho các ngươi hồi phục, các ngươi tuần sau lại đến ta văn phòng đến đây đi. Đệ 97 chương, Diệp Tiểu Vũ cùng nhất ban mặt khác đồng học lẫn nhau rời đi ti sưởng, dọc theo đường đi nhiếp thung bọn họ cũng không mặt mũi nói chuyện, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung. bọn họ thật là quá vô dụng còn muốn diệp tiểu vũ một cái nữ đồng học tới cứu chẳng. diệp tiểu vũ ngươi hôm nay thật là quá lợi hại có thể nói nói ngươi vì cái gì lợi hại như vậy đâu nhiếp thung dẫn đầu phục hồi tinh thần lại khen nói kỳ thật các ngươi cũng có thể rất lợi hại bất quá là các ngươi bị nhạc thư di đoạt câu chuyện đánh đòn phủ đầu mà thôi diệp tiểu vũ nhưng không cho rằng quy đại học sinh như vậy vô dụng bất quá chính là bởi vì rèn luyện còn thiếu làm người chiếm trước tiên cơ mà thôi diệp tiểu vũ như vậy vừa nói Đồng hành đồng học, bang. Một tiếng, vũ vô, vô chính mình bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, chúng ta mới vừa đi thời điểm cũng là tìm đủ loại lý do, bất quá bị nhạc thư di nói được hổ thẹn không thôi, những lời này tiếp tục chưa nói ra tới. Đúng vậy, về sau chúng ta đến nắm chắc nói chuyện tiết ấu, cũng không thể giống lần này như vậy bị người nắm cái mũi đi. Trong đó một người rất có tâm đắc địa đạo. Chính là, về sau chúng ta lẫn nhau chi gian làm một chút loại này tình cảnh diễn luyện. Miễn cho tốt nghiệp sau xã hội dạy chúng ta làm người. Một cái khác đồng học đề nghị nói. Cái này đề nghị được đến đại gia nhất trí tán đồng, đoàn người hưng phấn mà bắt đầu quy hoạch về sau phải làm sự tình. Diệp Tiểu Vũ chính mắt chứng kiến này nhóm người trưởng thành, có đôi khi nghị không ra tới, còn sẽ chủ động đi xã hội thượng tìm cha, lấy nảy đột phá tự mình. Lời nói phân hai đầu, nhất ban người đi tìm nhạc thư di ra tiền không quá thuận lợi, nhị ban tam ban người đi tìm tài trợ phí đảo không có gì khúc chiết. Nhị ban tam ban tìm tài trợ thương phân biệt là một nhà xà phòng thơm sinh nhà máy hiệu buôn cùng một nhà kem đánh răng sinh nhà máy hiệu buôn, bọn họ yêu cầu chính là ở kiến hảo phòng ở sau đánh một cái quảng cáo. Trước kia bọn họ quảng cáo rất ít đi vào xã khu bên trong, lần này cũng là một cái tân nếm thử. Chút tiền ấy cũng không nhiều lắm, nếu thành công liền kiếm lời, không thành công coi như tiền ném đá trên sông. Đệ nhị chu chu mặt nhất ban đại biểu đi ti sưởng thời điểm được đến nhạc thư di mang đến tin tức tốt, ti sưởng phương diện nguyện ý ra tiền. lấy ba cái ban lớp trưởng vì đại biểu phân biệt bắt được tài liệu tiền lại xin trường học kinh phí liền phái chuyên gia đi thị trường thượng mua sắm kiến trúc tài liệu diệp tiểu vũ ở hà lão sư đồng ý sử dụng gạch xanh sau liền liên hệ lần trước cái kia lao bá làm hắn chờ thông chi sau đó đem gạch kéo dài tới ti sưởng đi các ngươi có thân thích mang thi công đội sao bắt đầu tu sửa trước toàn chuyên nghiệp học sinh đều tới rồi chính khí thế ngất trời mà thương lượng nơi nào như thế nào kiến nơi nào lại như thế nào đáp sự tình nhị ban lớp trưởng đột nhiên hỏi Toàn trường tĩnh một giây đồng hồ, sau đó có người trả lời, này không phải yêu cầu chính chúng ta kiến sao có thể làm thi công đội tiến chẳng sao. Kia đánh nền chúng ta cũng muốn lên sân khấu sao ta cảm thấy khả năng chúng ta đánh đến nền không quá vững chắc. Nhị ban lớp trưởng nhìn nhìn toàn chuyên nghiệp học sinh, liền không có mấy cái nam sinh lớn lên cao lớn cường tráng, cơ bản đều là một bộ hào hòa phong nhã bộ dáng. Cái này các bạn học trận tròn mắt, làm cho bọn họ kiến mặt trên phòng ở bọn họ còn miễn cưỡng căng đến qua đi. Này đánh nền chính là thân thể lực sống, liền tính bọn họ có thể làm, bọn họ cũng không thể bảo đảm nền chất lượng. Tuy rằng cũng mới kiến 2 tầng tiểu lâu mà thôi, bọn họ cũng muốn cầu tận thiện tận mỹ. Nhà ta có thân thích mang quá thi công đội, mấy năm nay ở trong thành cấp đơn vị cái qua nhà. Trong đó một cái bê thành thành biên người trả lời. Khu, bọn họ tiền lương như thế nào tính chúng ta kinh phí không nhiều lắm. Ti xưởng cùng tài trợ thương cấp kinh phí không thể đủ hoàn toàn bao trùm kiến trúc tài liệu phí, bọn họ đến tỉnh điểm hoa. Cái này, tiền lương hẳn là còn hành đi, ta cũng không phải quá rõ ràng, ta bất thời giờ trở về hỏi một câu đi, có thể nói khiến cho bọn họ lại đây thi công. Người nọ không xác định địa đạo, hắn nhưng nghe người ta nói cái này thi công đội lao kiếm tiền, thi công trong đội vài cá nhân đều kiến nhà ngói. Sự tình cứ như vậy định ra tới, chờ thi công đội bên này có xác thực hồi phục liền có thể khởi công. Quả nhiên đi trong thành đã làm công người chính là không giống nhau, kia đồng học lành hắn thân thích đi ti sường sau. phải tới rồi tin chính xác. Yêu cầu vài người, mấy ngày có thể hoàn công, mỗi ngày tiền công thật nhiều, nói được rành mạch, rõ ràng. Con hảo, giá cả còn ở nhưng thừa nhận trong phạm vi, thi công đội cũng liền theo lý thường hẳn làm mà tiến tràng. Chúng ta đại khái tính một chút, xây tường mỗi người chủ yếu xây trường 10 mét, cao nửa thước lớn nhỏ tường phiến. Bởi vì có người không muốn làm cái này sống, chúng ta cũng không miễn cưỡng, dựa theo báo danh trình tự mỗi 10 cá nhân cộng đồng tác nghiệp nhiếp thung làm đại biểu phân biệt phân công mỗi người việc. Diệp Tiểu Vũ làm bị chiếu cô đối với tượng phân tới rồi đệ nhất tổ, cuối tuần thời điểm liền cùng cùng tổ người tới đã kiến hảo nền địa phương. Ban cán bộ nhóm thứ 6 buổi chiều đến nền chỗ đem nền chu trường chia làm mười chia đều, làm cho Diệp Tiểu Vũ bọn họ này tổ người đã mặt sau người hảo tác nghiệp. Diệp Tiểu Vũ tùy tiện tuyển một khối địa phương liền bắt đầu xây tường, cầm lấy một khối gạch xanh, bôi lên điều tốt xi măng, đem bôi lên xi măng một mặt đặt ở đã hoa tốt tuyến thượng, sử gạch xanh nhất bên ngoài cùng phát họa ở một cái mặt bằng thượng. gạch xanh phóng hào sau dùng cái bay một mặt gõ gõ làm gạch xanh vững chắc mà cố định trên mặt đất diệp tiểu vũ ở thực tiễn chung mới phát hiện vì cái gì tự cổ trí kim mặt tường đều là chọn dùng sai phùng liền phương pháp bởi vì chỉ có như vậy tường thể mới có thể càng thêm ổn định mỗi xây đến một mét trường diệp tiểu vũ liền phải sử dụng công cụ quan sát mặt tường hay không lệch khỏi quỹ đạo trục hành cùng với đường vương góc vừa mới bắt đầu diệp tiểu vũ rất chậm một mét lớn lên mặt tường hoa mau mở giờ mặt sau tiến độ mới bắt đầu nhanh hơn Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Diệp Tiểu Vũ cùng những người khác trước khi trời tối mới đưa này một vòng tường xây hảo. Diệp Tiểu Vũ hiện tại ngoài tường quan sát trong chốc lát mới vừa xây tốt tường, cảm giác đặc biệt kiên định, nàng cũng là có thể xây từng người. Mưa nhỏ, mau tới tẩy tẩy. Về đến nhà, Diệp mãi mãi đã cấp Diệp Tiểu Vũ thiêu hảo nước tắm. Mãi mãi, ta lập tức liền tới. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh đi giặt sạch tay, ôm sạch sẽ quần áo vào nhà đi. Chờ Diệp Tiểu Vũ tắm rồi ra tới. Diệp Mãi Mãi đã đem đồ ăn bưng lên trên bàn, hôm nay Diệp Tiểu Vũ đặc biệt có thể ăn, thường lui tới chỉ có thể đủ ăn một chén cơm nàng, hôm nay đã ăn ba chén cơm. Ngươi này học cái gì chuyên nghiệp nha, còn muốn đi xây tường, này công tác chúng ta trong thôn tùy tiện một người liền có thể làm đi xem đem người cấp mệt. Diệp Mãi Mãi oán giận, cấp Diệp Tiểu Vũ trong chén gấp một khối to thịt. Hôm nay đồ ăn đặc biệt hương, Diệp Tiểu Vũ ăn trong chốc lát bụng cảm giác không như vậy đói bụng, mới bắt đầu từ từ ăn. Không phải đâu Mãi. Chúng ta tốt nghiệp sau không làm loại này công tác, bất quá hiện tại chúng ta sơ học, ở quen thuộc mỗi một cái bước đi, để tránh về sau bị người lừa gạt. Đến nỗi chính mình thượng thủ, đó là vì ra thêm ấn tượng, chỉ có như vậy mới có thể đủ chặt chẽ mà nhớ kỹ mỗi một cái bước đi. Diệp Tiểu Vũ giải thích nói. Hải, ngươi nói, ngươi đều có cái này đại một cái hợp tác xã, làm gì còn đi học này chuyên nghiệp, quá vất vả. Diệp mãi mãi lắc đầu, vẫn là khó hiểu. Mãi, ta có hứng thú nha. Chờ ta học thành về sau, trước tiên ở chúng ta quê quán cho ngài cái một cái đại biệt thự, về sau ngài trở về liền có biệt thự ở. Diệp tiểu vũ biết trong nhà người đều không hiểu, bất quá tôn trọng nàng quyết định, cho nên nàng cũng không tiếc giải thích nói. Cái cái gì biệt thự, chúng ta đều ở nơi này, mỗi lần trở về cũng chỉ ở vài ngày, tính không ra. Diệp mãi mãi thấy cháu gái như vậy hiếu thuận, khỏe miệng cười nở hoa, bất quá luôn luôn thực dụng chủ ý nàng, cự tuyệt. Diệp tiểu vũ cười cười, không có lại kiên trì. Đến lúc đó kiến hảo lại cấp Diệp mãi mãi một kinh hỉ. Diệp Tiểu Vũ hôm nay không có giống thường lui tới giống nhau ngủ không yên, vừa lên giường, bất quá 2 phút liền ngủ rồi. Một đêm vô vọng, một giấc ngủ tới rồi đại hường đông, Diệp Tiểu Vũ cảm giác cả người tràn ngập tinh thần, xem ra thích hợp vận động vẫn là có chỗ lợi. Diệp Tiểu Vũ dối người, a. Diệp Tiểu Vũ cảm giác cánh tay thực toan dùng tay nhéo nhéo cánh tay, có điểm rất nhỏ đau đớn, đã lâu không có như vậy cao cường độ vận động. Cánh tay nhân không thích đứng phát ra mãnh liệt phản ứng. Diệp tiểu vũ rời giường gian nan mà mặc xong rồi quần áo, lại gian khổ mà xoát nhà, giặt sạch mặt. Chạm vào. rầm Diệp tiểu vũ quả nhiên chén không cầm chắc, rớt xuống dưới, đụng phải cái bàn, ngã ở trên mặt đất. Diệp tiểu vũ tay ở hơi hơi phát run, diệp mãi mãi thấy sau, chạy nhanh kéo ra diệp tiểu vũ. Liên nói ngươi không cần thể hiện đi, ngươi xem các ngươi bàn kia hai cái nữ đồng học cũng không có đi làm việc, ngươi nhà diệp mãi mãi đem diệp tiểu vũ kéo đến phòng vệ sinh ở chậu rửa mặt đổ nước ấm, đem khăn nước nhẹp sau tế làm ván khởi diệp tiểu vũ ống tay áo, đem hai cái nhiệt khăn phân biệt đắp nơi tay cánh tay chỗ diệp tiểu vũ lẳng lặng mà nghe diệp mãi mãi lải nhải cũng không phản bác lần này là nàng thác lớn hảo ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi diệp mãi mãi đắp hảo sau đem diệp tiểu vũ đuổi đi diệp tiểu vũ cương hai tay trở về phòng ngủ tay không thể động cũng không biết làm gì tiểu thất Ngươi có ở đây không diệp tiểu vũ muốn tìm hệ thống 1027 tán gấu, nàng hảo nhàm chán a, lại không nghĩ xem TV, tay không thể động nhật tử, thật là quá không xong. Ở hệ thống 1027 trả lời nói, tiểu thất, ta hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi sẽ đi chỗ nào diệp tiểu vũ đột nhiên nhớ tới cái này, tiểu thất bồi nàng nhiều năm như vậy, thói quen nó tồn tại, nếu không còn nữa, thực luyến tiếp. Đương nhiên là trở về phục mệnh. Hệ thống 1027 không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói. Không thể lưu lại sao hệ thống 1027 lưu lại nơi này, nếu có cái gì khẩn cấp sự tình nàng không thể thu phục, có nó ở ít nhất còn có cái biện pháp. Có thể, bất quá này yêu cầu rất nhiều năng lượng tệ. Hệ thống 1027 trả lời nói, kia Diệp Tiểu Vũ đang muốn nói cái gì đó, Diệp mãi mãi vào được, Diệp Tiểu Vũ đành phải gián đoạn cùng hệ thống 1027 nói chuyện. Diệp mãi mãi bưng một cái khay, trên khay mặt là hôm nay bữa sáng. Diệp Tiểu Vũ vốn tưởng rằng Diệp mãi mãi là bưng tới cho nàng ăn, tuy rằng cũng xác thật là cho nàng ăn. Diệp mãi mãi đem khay đặt ở mép giường trên ghế, đi bên ngoài cầm một cái gấp bàn tiến vào, đem khay phóng tới mặt trên, nàng chính mình ngồi ở trên ghế. Diệp mãi mãi bưng lên trên bàn một chén cháo, rào rào, tới, mưa nhỏ, ăn cơm. Diệp Tiểu Vũ mục mục mà há mồm ăn Diệp mãi mãi huy cháo, trong lòng quay cuồng mãnh liệt cảm xúc. Đệ 98 chương. Diệp Tiểu Vũ cánh tay hoàn toàn không cảm giác được đau sau, ti sưởng phong ở chủ thể giàn giáo đã kiến hảo, chỉ còn lại có kết thúc. Hai nhà tài trợ thương quảng cáo ở phong ở chủ thể hoàn thành trước khảm nhập tới rồi phong ở tường ngoài bên trong, từ nơi này đi ngang qua ti sưởng công nhân viên chức đã có thể nhìn đến quảng cáo. Lại là một cái cuối tuần, Diệp Tiểu Vũ cùng kiến trúc học chuyên nghiệp mấy cái đồng học chịu mời tham gia ti sưởng thuê nhà bán đấu giá đại hội. Các vị ti sưởng các đồng chí, hôm nay là ti sưởng thuê nhà đấu giá hội lần đầu cử hành. Hiện tại cho mời chúng ta Ti Xưởng Đảng ủy thư ký Nhạc thư di lên đài nói chuyện. Ti Xưởng phái tới người chủ trì đang ở mặt trên ra sức mà giảng. Các đồng chí, chúng ta Ti Xưởng vì hưởng ứng Đảng kêu gọi, duy trì thân thể công thương hộ phát triển, duy trì sửa dê mở ra, quyết định đem chúng ta Ti Xưởng đem tân thành lập hai tầng tiểu lâu cái đáy bán đấu giá cho thuê. Mỗi gian phòng thuê chủ giá cả, đem từ đấu giá hội quyết định. Cho thuê hiệp nghị 1 năm một tiêm, ai ra giá cao thì được. Ngang nhau giới vị hạ ti xưởng công nhân cùng với người thuê đem có được ưu tiên mua xăm quyền. Nhạc thư Di nói xong, người chủ trì đi lên tiếp theo tổ chức trận này bán đấu giá. Trận này đấu giá hội rằng có hai cái giờ, bất luận là ti xưởng công nhân nhóm vẫn là quy đại bọn học sinh, đều hảo hảo kiến thức một phen. Ra ngoài Diệp Tiểu Vũ đoán trước, bốn gian phòng ở toàn bộ bị ti xưởng bên trong công nhân hoặc là người nhà thu vào trong túi. Nhất bên trái kia một gian bị một cái tiểu tử bán đấu giá xuống dưới, tiểu tử rất là tân triều. Đi học cắt đầu, vốn tóc, nhuộm tóc tay nghề, nghe nói ti xưởng nơi này có thể thuê nhà, vội vàng chạy trở về tham gia đấu giá hội. Tiểu tử cha mẹ đều là ti xưởng lão công nhân, vốn định làm tiểu tử nhận ca, nhưng tiểu tử chướng mắt đi làm điểm này dưa vẻo táo đức tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp đâu. Tạ đệ nhị gian bị ti trong xưởng một cái lão công nhân được đi. Lão công nhân nguyên là ti xưởng duy tu công, bởi vì trong nhà hài tử không có thi đậu đại học, đỉnh hắn ban. Lui ra tới sau. lão công nhân không chịu ngồi yên này không ra phim truyền hình máy giặt tủ lạnh này đó mới mẻ ngoạn ý tục nữ nói sống đến lao học được lão lao công nhân học tương quan đồ điện tri thức có thể độc lập duy tu này đó đồ điện vừa vặn ti xưởng này gian phòng tiền thuê với hắn mà nói không tính cái gì vì có chút việc làm tới một cái đồ điện tiệm sửa chữa cũng coi như là phát huy một chút nhiệt lượng thừa hữu số đệ nhị gian là bị một cái phụ nữ trung niên thuê đi phụ nữ trung niên trước kia là lão may và nữ nhi Hiện tại cũng coi như tiếp nàng phụ thân ban, đem may và cái này kỹ thuật sống truyền xuống đi. Nhất bên phải kia gian bị một cái làm tu giày đại gia bắt được tay, đại gia trước kia ở ti xưởng bên ngoài cái kia trên đường cho người khác chuyên môn tu giày hoặc là cho người ta chuyên môn đính làm một đôi giày. Hiện tại ti xưởng có điều kiện, tự nhiên muốn một cái cửa hàng, dù sao sinh ý phần lớn cũng là đến từ phụ cận cư dân khu người quen. Ti xưởng thuộc viện bên ngoài chính là đường phố, này gian phòng là nhất dựa bên ngoài. Liên ti sưởng lãnh đạo nhóm đều dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng trong xưởng không ai hồi nguyện ý đi làm thể công thương hộ đâu, không nghĩ tới trong xưởng một cấp duy trì, những người này liền tích cực. Hôm nay cạnh tranh còn man kịch liệt, ta còn tưởng rằng không ai sẽ thuê nhà đâu. Nhiếp thung ở trên đường trở về cảm khai nói. Hiện tại thân thể công thương hộ vẫn là không bị tán thành, cảm thấy cái này trước nghiệp không lắm xuất sắc. Thuê hẳn là có người sẽ thuê, trong xưởng trước đó hẳn là sờ soạn một cái đế, nếu là không ai nguyện ý thuê nhà. Trong xưởng chẳng phải là thật mất mặt. Nhất ban bí thư chi đoàn nói. Đúng rồi, bất quá hiện tại tình huống này, xem ra về sau thân thể công thương hộ sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần ZF tiếp tục duy trì. Nhị ban lớp trưởng cũng cảm khái rất nhiều, không ra kiến thức một phen, vĩnh viễn là cái hết ngồi đáy giếng. xác thật, theo thời gian tăng trưởng, kinh tế càng ngày càng phồn vinh. Nhị ban bí thư chi đoàn cũng phụ hòa nói. Các bạn học, các người tác nghiệp hoàn thành đến không tồi. Lần này tác nghiệp đã trải qua rất nhiều khó khăn Các ngươi đều đồng tâm hiệp lực hoàn thành, ta phi thường vừa lòng. Ta tưởng các ngươi lần này tác nghiệp chung cũng học xong rất nhiều, mặc kệ là chuyên nghiệp thượng vẫn là làm người xử thế thượng, hy vọng các ngươi cẩn thận thể hội trong đó tri thức cùng đạo lý. Hà Lao Sư đi học tiến đến ti xưởng thuộc khu chuyển động một vòng, rất là vừa lòng bọn học sinh thành quả. Hiện tại, ta tôi cấp các ngươi trải vớt một chút trong đó đề cập đến tương quan tri thức. Diệp Tiểu Vũ nghiêm túc mà nghe, làm cái này tác nghiệp phía trước. đều sách vở thượng tri thức còn chỉ là một cái đơn giản khái niệm tự mình thực tiễn sau ấn tượng khắc sâu tri thức cũng thật sâu mà khắc ở trong đầu ngẫu nhiên có không hiểu địa phương ở hà lao sư giảng giải hạ cũng dung hối nối liền hoàn thành cái này việc học sau diệp tiểu vũ linh cảm bạo lều vẽ mấy trương thiết kế đồ muốn chính mình xây nhà đáng tiếc bởi vì ở trường học đọc sách diệp tiểu vũ không thể đi thực tiễn nàng mộng tưởng chỉ có thể có linh cảm khi dùng giấy bút ký xuống dưới nàng tin tưởng về sau nhất định sẽ có thực hiện cơ hội Mưa nhỏ, xưởng quần áo mau kiến hảo. Ngươi trường nào thì có rảnh làm một cái khai trương nghi thức. Trương Thắng lợi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Cuối tuần ta đều có rảnh. Diệp Tiểu Vũ học kỳ này đã thỉnh một hồi nghỉ dài hạn, vì Hồng Tình Quân dân hợp tác xã chuyện đó, hiện tại này không phải cái gì đại sự, Diệp Tiểu Vũ cũng liền không đi xin nghỉ. Dương đài bên kia người phát ngôn tuyển ra tới, ngươi hôm nay có rảnh sao? Ta đem danh sách mang cho ngươi. Hôm nay có thể, Trương thúc thúc, ngươi buổi chiều lại đây đi. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ hôm nay an bài, phát hiện không có mặt khác sự tình, cũng liền không ra khỏi cửa. Cấp, mưa nhỏ, đây là người phát ngôn danh sách, ngươi cấp tuyển một chút, ta đến lúc đó hồi phục bên kia. Trương thắng lợi buổi chiều tới rồi Diệp ra. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy danh sách phiên thiên, mặt trên người ở đời sau cơ bản tính nổi danh, chỉ là danh khí lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Diệp Tiểu Vũ không cần danh khí đại, chỉ cần thích hợp, còn có nhân phẩm tốt, không thích về sau nháo ra cái gì rèm pha cấp tinh bảo sữa bột bôi đen. tinh bảo sữa bột tiêu thụ chiều dâng qua một tháng mới dần dần hạ nhiệt độ theo thời gian trôi đi nơi khác cũng bắt đầu điên cuồng lại đi hành tỉnh mua sắm một số lớn đang ở sản mãi bỏ sữa sơn thanh huyện công nhân liền không đủ cũng may diệp đại ca trước mắt còn ở bên kia làm hắn giúp đỡ tổ chức một hồi thông báo tuyển dụng sơn thanh huyện nhàn tản cư dân một nửa đều thành trong xưởng công nhân những cái đó bởi vì không cướp được sữa bột xưởng mà cùng diệp tiểu vũ hợp tác mặt khác sữa bột xưởng cũng bởi vì chuyện này được lợi trừ bỏ những cái đó gửi qua bưu điện lao khách hàng mặt khác tân khách hàng nhìn có thể tới cửa hàng thật mua vẫn là tới rồi cửa hàng thật mua sắm tận mắt nhìn thấy yên tâm nay một tháng lợi nhuận đều so được với phía trước một năm lợi nhuận bất quá dần dần liền ổn định xuống dưới vừa mới bắt đầu điên cuồng kỳ qua đi mọi người liền sẽ dần dần thanh tỉnh. diệp tiểu vũ phiên chứ danh sách thấy được một cái quen thuộc tên cái này nữ tinh màn ảnh thượng tác phẩm không nhiều lắm nhưng mỗi bộ đều là tinh phẩm trên thị trường cũng rất ít có nàng bắt quái tin tức mặc kệ là tốt vẫn là hư. Diệp Tiểu Vũ điểm điểm này một tờ, đối với Trương Thắng Lợi nói, Trương Thúc Thúc, chính là nàng. Trương Thắng Lợi nhìn nhìn người này, sắc mặt do dự nói, mưa nhỏ, người này có phải hay không không quá nổi danh a? Diệp Tiểu Vũ lắc lắc đầu, đối với Trương Thắng Lợi giải thích nói, Trương Thúc Thúc, chúng ta tinh bảo sữa bột không cần dựa vào những người này để cao mức độ nổi tiếng, chúng ta yêu cầu chính là một cái đáng tin cậy, không có vết nhơ người phát ngôn. Là ta nghĩ sai rồi. Ta chờ lát nữa liền cấp dương đài bên kia gọi điện thoại, còn muốn hay không lại tìm vài người dự phòng trương thắng lợi để nghị nói. Không cần, liên nàng một người, tìm không thấy thích hợp chúng ta liền không cần những người này, ở trong công ty hoặc là trong trường học cũng có thể tìm người tới đại ngôn. Diệp Tiểu Vũ vẫn cứ cự tuyệt, thà thiếu không đầu. Hành, ngươi còn có việc phân phó sao trương thắng lợi đáp. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Mưa nhỏ, ở nhà không lý manh thanh âm từ điện thoại kia một đầu chuyển đến. ở diệp tiểu vũ cầm điện thoại lười nhắc mà trả lời mới vừa ăn xong đồ vật muốn ngủ kiêng hảo ngươi không cần ra cửa chúng ta chờ lát nữa lại đây tìm người chơi lý manh nói hảo diệp tiểu vũ nhắm mắt lại trả lời nói vườn ngủ quá diệp tiểu vũ cứ như vậy đứng mị trong chốc lát tự nhiên lý manh khi nào cải điện thoại nàng cũng không biết phanh trọng vật rơi xuống đất thanh âm đem diệp tiểu vũ bừng tỉnh diệp tiểu vũ đem rơi trên mặt đất điện thoại nhặt lên tới treo ở điện thoại cơ thượng đi bên ngoài ghế bập bên thượng nhắm mắt nằm diệp tiểu vũ tỉnh lại thời điểm phòng trong chính liêu đến khí thế ngất trời lý manh bốn người xem ra đã sớm đến diệp nãi mãi giống như đem ngươi mang về nhà nha ngươi nếu không cùng ta trở về đi lý manh nị vai đi theo diệp mãi mãi mặt sau liền vì ăn một ngụm nóng hổi hảo a chỉ cần mưa nhỏ đồng ý là được diệp mãi mãi nói dân nói chuyện này không có khả năng làm, mưa nhỏ trước kia liền không đồng ý diệp nãi mãi chúng ta lặng lẽ đi Không nói cho mưa nhỏ. Lý manh để sát vào Diệp mãi mãi thấp giọng nói. Bị ta nghe được nha, ta xem vẫn là ngươi lưu lại tương đối hảo. Diệp tiểu vũ ưu linh giống nhau xuất hiện ở Lý manh mặt sau, dọa Lý manh nhảy dự. Hô hô. Làm ta sợ muốn chết. Lý manh đỡ đỡ kịch liệt nhảy lên trái tim, trắng Diệp tiểu vũ liếc mắt một cái. Diệp tiểu vũ không để ý tới Lý manh, bưng lên Diệp mãi mãi mới vừa làm tốt điểm tâm, đi vào phòng khách. An an. các ngươi nghỉ lạp diệp tiểu vũ vê khởi một khối điểm tâm đưa đi trong miệng không đâu lâm thời có rảnh lại đây vừa vặn mọi người đều có rảnh liền cùng nhau tụ một tụ tịch nhạc gan lắc đầu hiện tại đại gia trường học không giống nhau rất khó gom lại cùng nhau cơ hội khó được cũng liền tới đây thế nào cuộc sống đại học diệp tiểu vũ hỏi thực hảo đây là ta muốn sinh hoạt tịch nhạc gan muốn làm binh đã lâu đáng tiếc tuổi không đủ hiện tại ở trường quân đội kia thật là du long nhập hải nha còn có thể thực phong phú đây là lâm du du trả lời ân lý mục tiêu của ta lại gần trình thân trả lời một chút đều không tốt nhàm chán đã chết mỗi ngày còn như vậy nhiều tác nghiệp lý manh một ngụm nuốt rất điểm tâm rất là bất mãn nói như thế nào đại học bên ngoài không có ăn ngon diệp tiểu vũ suy đoán nói có nhưng là mỗi ngày ăn đều ăn nhị không giống diệp mãi mãi biến đổi đa dạng làm lý manh đoán niệm không thôi còn cách không chụp một chút diệp mãi mãi mông ngựa Ngươi như thế nào không chính mình làm đây là Diệp Tiểu Vũ cho tới nay nghĩ hoặc, bất quá sau lại liền đã quên, hiện tại lại nghi tới. Khu khu Lý Manh bị sặc một chút, nàng chẳng lẽ muốn nói nàng làm đồ ăn heo đều không ăn sao? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn con Đệ 99 chương Diệp Tiểu Vũ xem Lý Manh kia tiểu biểu tình, minh bạch cái gì, hài hước mà nhìn Lý Manh, hỏi, Ngươi muốn hay không tìm một cái sẽ làm mỹ thực lao công? Không cần sẽ làm, sẽ ăn là được. Lý Manh giống bị nói chung cái gì, vội vàng mà xua xua tay nói. Có tình huống, Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến, xem bộ dáng này, Lý Manh không muốn nói, Diệp Tiểu Vũ cũng liền không hề nói thêm cái gì. Quá một đoạn thời gian, ta kia xưởng quần áo liền phải khai trường, các ngươi có rảnh không, tới tham gia cắt băng đi. Diệp Tiểu Vũ không hề tiếp tục ăn cái gì, dừng lại hỏi. Khi nào Trình Thần Nghĩ nghĩ hỏi, không biết đến lúc đó có hay không ăn bài đâu. Không phải tuần sau mạng, chính là hạ tuần sau mạng. Còn không có định đâu Các ngươi khi nào có rảnh diệp tiểu vũ cũng là linh cơ vừa động Mới hỏi hỏi các nàng Cụ thể đều còn không có xác định Ta khi nào đều có thể nha Lý manh không sao cả nói Dù sao nàng trừ bỏ tác nghiệp nhiều bên ngoài Mặt khắc còn hảo Hạ tuần sau mặt đi Tịch nhạc gan suy nghĩ một chút sắp tới an bài Nói Vậy hạ tuần sau mặt đi Du du đâu trình thần hỏi một bên đang ở ngủ gật lâm du du Hạ tuần sau mặt Cũng đúng Lâm Du Du máy tính hệ một ngày vội đến xoay quanh, này chuyên nghiệp ở quốc nội thực mới mẻ, hết thể đều mới khởi bước không lâu. Vì đuổi kịp mặt khác quách ra phát triển, các nàng chuyên nghiệp người đó là một phút hận không thể bẻ thành hai phút hoa, cũng là hôm nay có rảnh, có thể ra tới thấu thấu mới mẻ không khí. Nếu như vậy, Diệp Tiểu Vũ cũng liền định ra tới, quay đầu lại lại cùng Trương Thắng Lợi nói một chút. Du Du, ngươi sẽ làm thu bạc phần mềm sao Diệp Tiểu Vũ muốn một cái thu bạc phần mềm trăng ở trong tiệm. giảm bớt nhân công làm lỗi khả năng tính cùng với đề cao công tác hiệu suất cái gì thu bạc phần mềm lâm du châu không chút để ý mà trả lời đem các loại thương phẩm giá cả giả quét nói trong máy tính sau đó máy tính tự động tính toán giá cả phần mềm người sẽ làm sao chúng ta hợp tác xã tiêu tiền mua diệp tiểu vũ chủ yếu muốn dùng ở sữa bột trong tiệm sữa bột cửa hàng khách hàng tin tức đã quá nhiều muốn dẫn vào máy tính mới có thể càng tốt quản lý lâm du du cái này tới hứng thú thứ này nàng không ta đang nghe nói qua Cảm thấy hứng thú hỏi, mưa nhỏ, ngươi nói một chút, cụ thể cần phải có cái gì công năng? Cái thứ nhất, có thể thu thập tin tức, thực hiện tin tức ghi vào công năng. Cái thứ hai, có thể sửa sang lại tin tức, tỉ như tin tức sắp hàng, thêm giảm, cha tìm chờ có thể xử lý cơ bản tin tức công năng. Trước mắt liền nghĩ vậy sao nhiều, cái này hảo làm sao Diệp Tiểu Vũ chỉ biết dùng máy tính, không, có lẽ hiện tại máy tính nàng dùng đều sẽ không dùng. Hiện tại máy tính thao tác hệ thống không phải đời sau phổ biến Windows hệ thống, mà là nàng không quen thuộc đột hệ thống, muốn dùng có chứa đột hệ thống máy tính phòng trừng còn phải học học, rốt cuộc những cái đó mệnh lệnh không thường dùng, thực dễ dàng quên.